Như vậy ai huyền? phượng Hoa ngốc ngốc nhìn kia một mặt thân ảnh, nguyên lai, like, nàng thật sự thực mỹ, thực mỹ. Làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Như nhau giờ phút này đau thương, biểu lộ ở nàng trên mặt cũng là như thế tác động nhân tâm, chưa bao giờ từng biết. Nữ nhân nước mắt có thể như vậy chân quý, có thể như vậy trong suốt, cũng chưa bao giờ từng biết. Vũ có thể như vậy phiêu linh, có thể như vậy hấp dẫn người trong mắt. mươi 172 tuyết trung khúc tuyết trung vũ. A, A, A. Ta chết qua. lại sống đến giờ ha ha ha ta chết qua lại sống đến giờ một chuỗi âm phủ ở trong núi qua lại phản xạ quanh quẩn bắn thẳng đến nhập hai người trái tim như vậy réo rắt thảm thiết như vậy đau thương cảm giác phượng hoa vươn tay tưởng giữ chặt một chút cái gì lại có đột nhiên phát hiện hắn ly nàng như vậy xa nàng thế giới tựa hồ cùng hắn không hợp nhau bọn họ tâm tư thậm chí cũng là hoàn toàn bất đồng một khúc ai sáo một khúc ai ca một đoạn ai vũ đông lạnh tỉnh ba viên tâm đông tuyết tiếp tục nó bay múa đại điệu tiếp tục nó ngủ say không trung tiếp tục nó nước mắt vụ không có người đánh vỡ cái này làm cho người say mê đau thương cũng không có người trừ khử cái này làm cho nhân tâm đau khúc thành phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút nguồn ba con như thế nào mê mẩn phượng hoa phía sau xuất hiện một cái hân trường thân ảnh bùi nhược thần cũng là một bộ bạch lý ỉa xuất hiện trong tay ống sáo còn treo đông tuyết phượng hoa nhìn kia vách núi biên bóng dáng nhẹ giọng hỏi sao ngươi lại tới đây tự nhiên là có yêu cầu mới đến Ngươi tiếng sáo cũng là vì dẫn nàng đi vào nơi này sao? Bùi Nhược Thần cũng nhìn tấm lưng kia, nhàn nhạt, nhạt trả lời, đúng vậy. Ngươi không phải luôn luôn nhất hiểu biết ta sao? Phượng Hoa trong tay háo tay chậm rãi nắm chặt. Thành quên, hán thanh Quyền, hắn thanh âm so bông tuyết còn muốn lanh bài phần, ngươi muốn giết nàng? Bùi Nhược Thần tựa hồ một chút cũng không có chú ý tới Phượng Hoa Hàn ý, như cũ nhìn kia mảnh khảnh thân ảnh, chậm rãi rơi lên ống sáo, lại êm thai thổi bay, làm ai huyền tiếng sáo tiếp tục tung bay ở trong núi. Ánh mắt theo sát kia vũ động thân ảnh, thật lâu sau, hắn mới buông cây sáo, thở dài một tiếng, không thể tưởng được thiên hạ cư nhiên còn có ta theo không kịp làn điệu. Phượng hoa ngẩng ra, nhìn về phía hắn, ngươi, ta muốn giết nàng, không để bụng sớm một ngày vãn một ngày, cũng không thèm để ý sớm một năm hoặc là vãn một năm. Nàng đối với ngươi vô hại, bùi nhược thần ngoắc mất môi, quan cu é hỏi, sau đó đâu? Ngươi là muốn ta buông tha nàng, bởi vì nàng đã mất trí nhớ. bởi vì nàng không hề là quá khứ cái kia ngự thiên dung liền xem ở duệ nhi phân thượng không được sao phượng hoa thanh âm chưa từng có như thế không ổn định quá hắn lần đầu tiên phát giác chính mình tâm sẽ run rẩy bùi nhược thần thật lâu nhìn phượng hoa lại nhìn thoáng qua còn ở tuyết trung bay múa bóng người phượng hoa ngươi thay đổi nói xong phiêu nhiên rời đi lưu lại một quảng cu vẽ cô tuyệt bóng dáng phượng hoa nhìn đi xa bùi nhược thần tâm mạc danh tùng xuống dưới thật lâu sau kia mơ hồ thân ảnh rốt cuộc dừng lại phượng hoa chậm rãi tới gần tiến đến đi đến ngự thiên dung bên người phát hiện nàng kia thật dài sởi tóc cũng bị bông tuyết bao trùm không ít dối tay nhẹ nhàng phất đi đệ thượng một cái khăn tay phu nhân cần phải trở về ngự thiên dung kết quả khăn nhẹ nhàng trà lao trên mặt tuyết thủy nước mắt đã thành tinh viên theo bông tuyết cùng nhau rơi vào sơn gian đi thôi phượng hoa nhìn nàng một cái tiếp được trên người áo choàng khóa lại trên người nàng yên lặng vô ngữ ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười nhìn nơi xa màu bạc thế giới Trầm dãi nói, ngươi biết không, ta sợ hãi hạ tuyết, bởi vì hạ tuyết thời điểm ái khả năng sẽ bị đông lại. Có phải hay không thực buồn cười, rõ ràng biết đậu đỏ khó cầu, cố tình chấp mê bất ngộ, tưởng cầu một viên chứng minh lòng ta vô sai. Phu nhân, người rất nhiều thời điểm là một cái kỳ quái cố chấp cuồng, càng là bị thương thảm trọng càng là muốn ở kia cổ địa phương một lần nữa đứng lên. Phượng Hoa nhìn nàng, trầm mặc không nói, nàng giờ phút này yêu cầu cũng không phải ai an ủi, nàng nếu là, chỉ là thư giải. thư giải trong lòng áp lực hắn quả nhiên là thay đổi đổi làm trước kia hắn sao lại có kiên nhẫn như vậy bồi một nữ nhân ở trên nền tuyết liền vì nàng tưởng như vậy ha ha, buồn cười người a thật đúng là như nàng theo như lời có đôi khi thật là kỳ quái bất quá hắn không phải cố chấp cuồng hắn chỉ là một cái hiểu được bảy mưu lập kế người vừa mới thổi sáo chính là bùi nhược thân đi ngự thiên dung bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi phượng hoa gật gật đầu hắn tiếng sáo người khác là bắt chước không tới Húng chi thông minh như nàng, như thế nào sẽ phát hiện không được, liền tính vừa mới nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình không có đi so đo, tỉnh lại cũng sẽ phát hiện. Thật đúng là xảo, hắn cũng tới xem náo nhiệt. Ngự thiên dung đạm đạm cười, đi thôi, Duệ nhìn lên sốt ruột chờ. Phượng hoa ngốc ngốc nhìn nàng, nàng đến tột cùng là minh bạch vẫn là không rõ. Là có điều hoài nghi vẫn là không có phát hiện. Trận này đại tuyết, hạ ba ngày ba đêm, đến nỗi tạo thành đại tuyết phong sơn, lưu tại trong chùa khách hành hương đều bị vây khốn. Cũng bởi vì đại tuyết phong sơn, chùa miếu thức ăn cũng cung ứng không thượng. Nay ngày thứ tư, tuyết là ngừng, chính là lại phong bế đường núi, thường nhân căn bản vô pháp xuống núi đi. Ngự thiên dung xem chùa miếu đồ ăn thật sự là quốc bách, liền phân phó chỉ dương cùng Phượng Hoa xuống núi đi mua sắm một ít đồ ăn trở về, miễn cho ngược đái chính mình bảo bối nhi tử. thuận tiện cung cấp chùa miếu những người khác mang chút đồ ăn trở về. Chỉ dương bọn họ hai cái qua lại chạy hai tranh, để ra đại đại tứ đại bao trở về. trừ bỏ một bộ phận nhỏ lưu lại cho bọn hắn chính mình dùng ở ngoài đều giao cho chùa miếu chủ trì trạng vạng mặt trời chiều ngã về tây dáng màu chiếu vào tuyết địa thượng phản xạ ra một thời gian ngân quang ngự thiên dung ngồi ở cửa sổ trước nóng nhìn nơi xa khó được thanh nhàn a phu nhân mặt giãn ra gửi thư trí dương đệ thượng một quyển tiểu giấy ngự thiên dung mở ra cuốn giấy bên trong chỉ có ít ỏi vài câu ta cùng sư phò ở thiên trúc đã chọn định một chỗ yên ổn xuống dưới dốc lòng tu tập Vọng có thể sớm ngày tìm đến giải độc phương pháp, phu nhân ở nhà trân trọng, chúng ta hết thể thuận lợi, phu nhân đừng nhớ mong. Phu nhân, nơi này còn có một phong thơ, là độc quái mặt khác bổ câu đưa thư tới. Chỉ dương móc ra mặt khác một quyển giấy, còn có một tiểu túi lộ vật. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, nay độc quái có phải hay không dùng một con đại bổ câu tới truyền thư A? Đúng vậy, phía trước chính là mặt giãn ra thường dùng bổ câu đưa tin, độc quái bổ câu đưa tin đích sắc không giống người thường, phu nhân thỉnh xem. Chí Dương chỉ vào bên cửa sổ vẫn luôn chim chóc, toàn thân màu trắng lông chim, cai chán một chút hồng, cùng anh Vũ lớn nhỏ, lại so với anh Vũ xinh đẹp nhiều. Ngự Thiên Dung kinh hỉ nhìn kia chim chóc, thật xinh đẹp. Không biết độc quái có, có nói cái gì muốn nói, mở ra cuốn giấy vừa thấy, Ngự Thiên Dung há to miệng, Chí Dương tỏ mò nhìn Ngự Thiên Dung, phu nhân. ân, không có việc gì, người trước đi xuống đi, ta tưởng một người ngốc sẽ. Chí Dương rời khỏi sau. Ngự Thiên Dung chạy nhanh từ kia tiểu túi lấy ra một viên đồ ăn nút cho kia chim chóc, kia chim chóc ăn xong đồ ăn lúc sau đứng thẳng ở bên cửa sổ nhìn Ngự Thiên Dung cư nhiên mở miệng nói chuyện, "Phu nhân, chúng ta đã tới rồi Thiên Trúc, ở một hộ nông gia trụ hạ, nơi này người còn tính thân thiện, cũng không có đối chúng ta mắt lạnh tương đãi." Sư phụ quyết định ở Thiên Trúc nhất phồn hoa một cái trấn nhỏ Chu Hạ, hy vọng có thể ở lui tới người bên trong tìm được sẽ giải triển tâm địa độc gác cổ phu người, rời đi ly quốc mấy ngày, đã có chút tưởng niệm giới hội họa nhật tử. Ngươi cùng thiếu ra đều hào đi. Ha ha, ta đây là ngớ ngẩn, có phượng hoa bọn họ bảo hộ phu nhân, tin tưởng giống nhau đều sẽ không ra vấn đề. Không biết vì sao, cư nhiên rất muốn có thể nhìn xem ngươi dung nhan, rời đi trước, ngươi lời nói hãy còn ở bên thai lợn lờ. Kỳ thật, ta là thực vui vẻ phu nhân nguyện ý cho ta một cái cơ hội, chính là, ta cư nhiên mở miệng cự tuyệt. Ngắm lại, chính mình đều cảm thấy đau lòng. Ngươi nhất định không biết, ta lúc ấy là cỡ nào hy vọng chính mình có thể không chút do dự gật đầu. Chính là, ta chỉ là một sát thủ, ám ảnh sát thủ là vĩnh viễn thoát khỏi không được ám ảnh các khống chế, trừ phi các chủ gật đầu thả người. Mặc dù được đến tự do, đã từng đắc tội người cũng có thể sẽ tìm tới muôn tới. Ta như thế nào có thể cho ngươi mai phục thai họa ngầm đâu Tịch băng toàn chỉ là từ các chủ trên tay mua chúng ta chiếu cấu người an nguy 10 năm, chúng ta chân chính thân phận vẫn là sát thủ, chỉ là tại đây 10 năm gian chủ yếu là bảo hộ ngươi mà thôi. Bất quá! Nguyện ý dùng nhiều tiền mua chúng ta bốn cái 10 năm bảo hộ thời gian, hắn cũng coi như đối với ngươi thực bảo hộ. mươi 173 tuyết trung tin. Phu nhân, ngươi biết không? Có đôi khi, ngươi tiếng đàn nghe tới thực mỹ, chính là, luôn là mang theo yêu thương. Ta vẫn luôn muốn hỏi là ai cũng hoặc là chuyện gì làm ngươi đem yêu thương giấu ở đáy lòng, chính là, lần lượt trúng bước. Sợ hiểu biết càng nhiều, càng là trầm mê. Ngự thiên dung khỏe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, cuối cùng lại nghe chim chóc nói, nha đầu. Đây là ta đưa cho ngươi đặc biệt lễ vật, cũng là thiên trúc đặc sản chi nhất, dành gửi gọi chim tương tư. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bạ con có thể học gâm truyền lời, nếu có nói cái gì muốn cùng chúng ta nói, ở chim chóc nói xong lời nói lúc sau, ngươi lại cho nó uy một viên đồ ăn, sau đó đem muốn nói nói đối nó nói một lần nó liền sẽ học gâm truyền cáo chúng ta. Hắc hắc, mặt gian ra tiểu tử này không chịu nhiều lời. Trở lên những lời này đó vẫn là ta lãng phí một viên thuốc viên mới thần không biết quỷ không hay làm hắn thổ lộ tiếng lòng đâu, xem ở ta hảo đồ nhi như thế si tâm phân thượng, ngươi nhưng đừng bạc đại hắn a Ha ha! Chiếu cố hảo ta bảo bối đồ nhi nga. Còn có, ta hạ dược bí mật không cần nói cho mặt giãn ra. Ngự thiên dung tử trong túi lại lấy ra một viên đồ ăn làm chim chóc ăn xong, nghĩ đến mặt ra hắn ra, nàng không tự chủ được thở dài, tựa hồ có thật nhiều lời nói tưởng nói cho hắn, rồi lại không biết nên trước nói cái gì. như thế ôn nhu một cái nam tử nên làm như thế nào mới có thể không thương đến hắn phu nhân phượng hoa gõ gõ cửa đi đến nhìn đến nàng đối với chim chóc phát ngốc ánh mắt hơi hơi một xác vừa mới nói hắn chỉ nghe được độc quái nói phía trước còn có cái gì hắn không có nghe được cũng biết mặt giãn ra đều nói chút cái gì không thể tưởng được độc quái còn có như vậy tốt truyền tin công cụ tự nhiên có thể bắt chước người thanh em còn có thể đủ thuật lại đối phương nói ngự thiên dung trêu đùa chim chóc nhìn hắn một cái ngươi đã đến rồi Phu nhân, này chùa triền chủ trì tới, muốn gặp ngươi. Có chuyện gì sao? Chỉ là muốn giáp mặt cảm tạ phu nhân tặng đồ ăn cử chỉ. Khách nghe theo chủ, thỉnh chủ trì vào đi. Phượng Hoa mang theo một cái qua tuổi nửa trăm khoác áo cả sa hòa thượng đại thúc đi đến, ngự thiên dung đứng lên khẽ gật đầu thăm hỏi, chủ trì đại sư hảo. Ngự thí chủ hảo. Chủ trì ánh mắt dừng lại ở ngự thiên dung trên người, trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, không thể tưởng được nếu là một cái siêu thoát ta chờ trần thế nữ tử lão nạp tới cũng chỉ là tưởng tự mình cùng nữ thí chủ nói lời cảm tạ ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười thập phần khiêm tốn đối chủ trì trả lời chuyện nhỏ không tốn sức gì đại sư không cần để ý nhưng thật ra tiểu nữ tử quáy giày quý viện a di đà phật ngự thí chủ bồ tắt tâm địa quả thật chúng sinh chi phúc phật tổ có vân nhân sinh trên đời như thân ở bùi gai bên trong tâm bất động người không vọng động bất động tắc không thương như tâm động tắc người vọng động thương này thân đau này cốt vì thế cảm nhận được thế gian các loại thống khổ thế gian hết thể toàn vì hư ảo nguyễn thí chủ sớm ngày được đến chính mình suy nghĩ Ách! ngự thiên dung sắc mặt thẹn thùng này hòa thượng đại thúc như thế nào cùng nàng nói này đó a nàng lại không tin phật ha ha, cảm ơn đại sư đề điểm cùng chúc phúc nàng đương nhiên biết nhân sinh tại thế gian thời thời khắc khắc tựa như ở vào bụi gai trong rừng giống nhau nơi trốn dấu dếm nguy hiểm hoặc là dụ hoặc chỉ có bất động vọng tâm không tồn vọng tưởng tâm như nước lặng mới có thể xử chính mình hành động vô bất công, do đó hữu hiệu, hiệu mà lẩn tránh nguy hiểm, chống lại dụ hoặc, nếu không liền sẽ thống khổ vòng thân. Nhưng là, thế gian, có mấy người có thể chân chính tâm như nước lặng, không có một kia đâu. Liên tính là hòa thượng cũng chưa chắc đi. Nữ thí chủ là một cái thông tuệ người, lão nạp cũng nhìn ra được thí chủ là một cái có phật duyên nữ tử, hy vọng thí chủ ngày sau có thể. Ngượng ngùng à, chủ trì đại sư, ta muốn nói rõ hạn. Ta đối xuất ra nghiên cứu Phật lý nhưng không có gì hứng thú, ngươi đừng hiểu lầm ha. Chủ trì sứng suốt, ngay sau đó cười, ngự thí chủ hiểu lầm. lão nạp không có muốn ngươi xuất ra ý tứ, chỉ là nhắc nhở thí chủ ngày sau tiếp tục bảo trì Phật tâm, thiện tâm. A, nàng có Phật tâm a? không cảm thấy đâu. Lão nạp lời nói đã nói xong, liền không quấy rầy thí chủ. Đại sư đi thong thả, ngự thiên dung cung cung kính kính tiễn khách. Phượng hoa nhìn chủ trì đại sư bóng dáng hơi hơi mỉm cười. Phu nhân, liền chủ trì đại sư đều lo lắng ngươi, xem ra ngươi là gặp nạn tiến đến A. Thiết, ngươi liền nói bậy đi. Ta có việc hướng Phật là có thể đủ giải quyết sao. Nhưng thật ra, phu nhân, ngươi vẫn là nhanh lên cấp độc quái bọn họ hồi âm đi, ngày mai phỏng chừng là có thể đủ xuống núi. Nay điều như thế hi hữu thật làm người hâm mộ A. Ngự thiên dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng đánh nó chủ ý, đây là độc quái nói tặng cho ta. Không phần của ngươi. Phượng hoa thân mình run run. Hắn chỉ là nói nói, lại không có muốn thế nào, nàng này để phòng cấp giống nhau biểu tình tính cái gì à? đương nhiên, ngự thiên dung sắc mặt có chút mất tự nhiên, ngươi nghe được chim chóc nói. Sẽ không liền mặt giãn ra nói những cái đó cũng nghe tới rồi đi. a, nghe được làm người chán ghét độc quái thanh âm. Nga, chính là không có nghe được mặt giãn ra, vậy là tốt rồi, bằng không, thật đúng là cảm thấy có chút thẹn thùng đâu. Phu nhân, độc quái đều nói, mặt giãn ra đối với ngươi si tầm một mảnh, ta xem. Ngươi liền đem hắn thu đi, dù sao tịch băng toàn cũng xa cuối chân trời, vô pháp gần đây giải khác. Ách, lời này nghe như thế nào có chút ái muội. Đem nàng nói rất đúng như là một cái háo sắc nữ nhân giống nhau. Ngự thiên dung nhìn chim chóc thở dài, ta cảm thấy cũng không tồi à, đáng tiếc à, nhân ra không nghĩ tiếp thu à. Phượng hoa vô ngữ. Nàng thật đúng là muốn nhận à, cũng không lo lắng phát sinh sinh tử đấu tranh, tịch băng toàn kia tư rời đi thời điểm không phải hạ chết lệnh sao. Ai? Nữ nhân này thật là họa thủy a phượng hoa, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mặt giãn ra sẽ là một cái si tâm người sao? Phu nhân không cần hoài nghi điểm này, hắn ở cảm tình thượng cùng nào đó ngốc nữ nhân giống nhau. Một khi nhận chuẩn, liền hướng chết nhảy tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngự thiên dung xẻo hắn liếc mắt một cái, bất mãn nói, ngươi cũng không cần phải như vậy biếm nhân ra đi. Phu nhân không có nghe nói qua một câu sao. Cái gì? Si tâm nhất ngốc. Nghe vậy ngự thiên dung ngẩn ngơ, gật gật đầu. sâu kín như nói đúng vậy tại đây tràn ngập dụ hoặc trần thế gian tình yêu làm sao thật sự như vậy vững chắc đâu ái chỉ là một loại dễ dàng héo tàn đóa hoa đương tân dụ hoặc xuất hiện thời điểm trong lòng bắt đầu nảy mầm cái gọi là ái liền dễ dàng phát sinh biến chất phượng hoa nhìn ngự thiên dung bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi phu nhân ngươi tin tưởng nhất hoa nhất thế giới một phật như nhau tới sao ngự thiên dung nhìn hắn một cái hơi hơi gáy mắt hãy còn nhớ rõ phật gia kinh điển tri ngôn liền có này một câu Nhất hoa nhất thế giới, một thảo một ngày đường, nhất diệp nhất như lai, một xa một cực lạc, một phương một tình thổ, cười một trần duyên, một niệm một thanh tĩnh. Này hết thể đều là một loại tâm cảnh. Tâm nếu không có gì liền có thể nhất hoa nhất thế giới, một thảo một ngày đường. Hiểu thấu đáo này đó, một hoa một thảo đó là toàn bộ thế giới, mà toàn bộ thế giới cũng liền không như hoa thảo. Mà ái chính là như vậy một loại tâm cảnh, được đến ái, liền phảng phất đã được đến toàn thế giới. Giáp mặt đối chính mình người yêu. mặc kệ thân ở nơi nào cũng như tắm mình trong gió xuân nguyên lai like ngươi cũng sẽ ảo tưởng chân ai a phượng hoa lắc đầu lãnh đạm nói sai ta vẫn luôn cho rằng này chỉ là kẻ yếu ý tưởng bởi vì vô lực đi đến càng cao địa phương bọn họ liền dừng lại ở nhi nữ tỉnh trường lấy an ủi chính mình tâm một cưng giả là sẽ không vì tư tình nhi nữ từ bỏ chính mình theo đuổi bất quá phu nhân chỉ là một nữ tử cho nên hy vọng được đến như vậy cảm tình cũng coi như bình thường đi thánh hiền có ngôn nữ tử vô trí lớn sao chương 174 nhất hoa nhất thế giới ngạnh nữ thiên dung vô ngữ, đây là cái nào thánh hiền nói lời nói a mọp mỉ duệ nhi thanh âm truyền đến hai cái thân ảnh thoáng hiện phượng hoa tự giác lui ở một bên Phẩm văn đi vê đút vê đút vê ba con nữ thiên dung nhìn hoài ngọc phu nhân liếc mắt một cái duỗi tay bế lên duệ nhi làm sao vậy hôm nay chơi đến vui vẻ sao ân bà ngoại bồi ta đôi người tuyết đâu mọp mỉ Ngươi cũng tới chơi đi. Duệ nhi chờ đợi nhìn nàng. Ngự thiên dung ôn nhu gật gật đầu. Hảo A, đi thôi. Phượng Hoa cùng sao mặt sau, nhìn ngự thiên dung bồi Duệ nhi ở trong sân lăn tuyết cầu đôi cái gọi là người tuyết. Đây cũng là phu nhân dạy ra. Ai, bọn họ thiếu ra à? không biết muốn chịu nhiều ít ai phong mới có thể trưởng thành A. Mộc Mi, đây là cái gì? Duệ nhi nhìn ngự thiên dung đôi tốt người tuyết, rất là tò mò. Ngự thiên dung nhìn trước mắt lao giả cùng hắn trên vai hai chỉ đại điểu. Hơi hơi mỉm cười, là một cái lao công công, hắn dưỡng hai chỉ chim chóc, Vì cái gì vẫn luôn mở ra cánh, mặt khác một con lại không có đâu. Ngự thiên dung phiền muộn cười cười, nhẹ giọng giải thích nói, bởi vì lao công công dưỡng hai chỉ chim chóc là một hùng một thư. Lao công công mỗi ngày đều sẽ mang theo chúng nó cùng đi ra ngoài tàn bộ. Chim trống cùng chim mái một tả một hữu ngồi xổm lão nhân trên vai, chim trống có khi sẽ bay ra đi lưu một vòng, nhưng trời tối phía trước, nó chuẩn sẽ chính mình bay trở về xào. Chim mái lại chưa từng từng rời đi quá lão nhân bà vai. Như thế ngày qua ngày, nhoáng lên rất nhiều năm qua đi, hết thể chưa bao giờ thay đổi quá. Thẳng đến ngày đó, hết thể đều cùng thường lui tới giống nhau. lão nhân cơm nước xong, lại mang theo hai chỉ chim chóc đi tàn bộ. Đống nhiên bên phải trên vai nguyên bản an tĩnh lập chim mái rung lên hai cánh, đảo mắt không thấy tung tích. Chim trống ngửa mặt lên trời thét dài, không thấy hồi âm. Từ đây, chim trống ngày ngày ở xào chung riêng gì, không bao giờ chịu ly xào một bước. Ba tháng sau, chim trống buồn bực tuyệt thực mà chết. Trước khi chết vẫn rên rỉ không ngừng. Rất nhiều năm qua đi, thẳng đến lão nhân qua đời, chim ái không còn có trở về quá. Duệ nhi khó hiểu lôi kéo ngự thiên dung ống tay háo thúy thanh hỏi, vì cái gì a? Bởi vì nàng bị thương tâm, không nghĩ lại cùng chim trống ở bên nhau, cho nên liền đi rồi. Trong đời sống hiện thực nam nhân, thường thường nói chính mình hỷ tân không nghề cũ, bọn họ tựa như ham chơi hài tử, tổng hội nhìn chuẩn một cái không vụng trộm đi ra ngoài chơi chơi. Chơi mệt mọi bọn họ tự nhiên sẽ về nhà. Bên ngoài, bọn họ có thể phong lưu khoái hoạt, ở nhà, bọn họ cũng muốn làm hảo trưởng phu hảo phụ thân. Bọn họ đầu góc chung giới hạn phân đến thập phần rõ ràng, lao bà cùng tình nhân, tốt nhất là một công đôi việc. Bọn họ chung có chút người cho dù từng trượt chân thay lòng đổi dạng, nhưng ở hiện thực lợi và hại nặng nhẹ cân nhắc dưới ở kết tóc chi thê nước mắt thế công dưới ở bạn bè thân thích tập thể công kích nghiêm túc tình thế hạ, phần lớn có thể cải tà quy chính. quyết tâm sửa đổi lỗi lầm chính cái gọi là lãng tử quay đầu quý hơn vàng mà nữ nhân các nàng thường thường coi tình yêu nếu sinh mệnh ở các nàng trong xương cốt tình yêu này hai chữ thần thánh mà không thể xâm phạm mà đại đa số nữ nhân lại đều là hoài cửu nếu không có thương tổn cập linh hồn đau triệt tâm cốt trải qua các nàng là tuyệt không sẽ nhẹ dọn từ bỏ mà nữ nhân một khi quyết ý từ bỏ tia nàng từng coi chi vi sinh mệnh kia phân tình yêu định đã hoàn toàn phá hủy nàng sớm đã đã không có đường lui cho nên Nữ nhân một khi thay đổi tâm tuyệt tình, đó là vĩnh viễn đều sẽ không quay đầu lại. Liền giống như kia chỉ bay khỏi chủ nhân bả vai chim chóc, một đi không quay lại. Nữ nhân ái, bởi vì trung thành, cho nên dứt khoát kiên quyết. Mọc mi, chim trống làm sự tình gì làm chim mái thương tâm đâu. Duệ nhi ngoan, lớn lên lúc sau liền sẽ minh bạch. Ngự thiên dung ngoắc mắt môi, một mặt cười nhạo nổi tại trên mặt, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Ha ha, rung ở tình yêu thượng là cỡ nào châm chọc ngôn ngữ. Cái này là nàng trong lúc vô tình nhìn đến một cái chuyện xưa, lúc ấy nhìn đến thời điểm, rất có đồng cảm, chúng nó tựa như nhân thế gian nam nữ giống nhau. Nhưng là, nàng chán ghét có mới nuối cũ nam nhân, càng chán ghét hỷ tân không nghề cũ nam nhân. Người trước ít nhất còn sảng khoái một chút, người sau lại tưởng hai người kiếm đến, lòng tham không đủ, càng thêm làm bẩn ái tồn tại. Bất quá, nếu muốn được đến nhất hoa nhất thế giới cảnh giới, rất khó đi. Không chiếm được cũng đừng muốn, dựa theo chính mình cảm giác sinh hoạt thì tốt rồi. Chấp nhất, quá mệt mỏi, chính là nếu đã không có chấp nhất, linh hồn lại khả năng sẽ trở nên hoang vu. Phượng hoa nhìn kia đối chim chóc, có chút nghi hoặc, vì cái gì là chim trống trong mắt có ai tuyệt. Phu nhân, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, hơi hơi mỉm cười, một chút cũng không có sai. Trong thế giới của ngươi có lẽ có đại đa số là nam tử vứt bỏ nữ tử, chính là, ta trong thế giới, lại có rất nhiều nữ tử từ bỏ bên người nam tử. Như nhau phu nhân như vậy sao? Ai biết được? Thiên Dung, vẫn luôn trầm mặc. Hoài Ngọc Phu Nhân nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái mở miệng nói chuyện. Ngự Thiên Dung nhìn nàng, làm sao vậy? Ta có lời tưởng cùng ngươi đơn độc nói nói. Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn nàng, ngay sau đó phân phó Phượng Hoa nói, Phượng Hoa, giúp ta mang theo Duệ nhi chơi chơi đi. Hoài Ngọc Phu Nhân dẫn Ngự Thiên Dung rời đi sân, đi vào chùa miếu ở ngoài, tuyển một cái yên lặng địa phương dừng lại. Thiên Dung, ngươi cùng chính mình hộ vệ có phải hay không quá không có giới hạn? A. Nói như thế nào? Ngự Thiên Dung kỳ quái nhìn Hoài Ngọc Phu Nhân, không biết nàng muốn nói cái gì, lại vì cái gì nói nói như vậy. Hoài Ngọc Phu Nhân vẻ mặt lo lắng nhìn Ngự Thiên Dung. Thiên Dung, ta xem chúng ta vẫn là nhanh chóng liên hệ đến sư phụ ngươi bọn họ, thỉnh hắn tới giúp ngươi khôi phục ký ức đi. Ta nói, ta không thèm để ý. Chính là, hiện giờ ngươi liền chủ tớ chi phân cũng không hiểu, ngươi kêu ta như thế nào yên tâm. Chủ tớ, Ngự Thiên Dung cứng họng nhìn Hoài Ngọc Phu Nhân. ta không quá minh bạch ngươi ý tứ. Hoài Ngọc Phu Nhân thở dài, ngươi tâm địa hảo ta không lời gì để nói, chính là, chủ tử chính là chủ tử, hạ nhân chính là hạ nhân, ngươi như thế nào có thể cùng chính mình hộ vệ như vậy thân cận đâu. Nếu là truyền ra đi, không phải làm người chê cười sao. Ánh, Ngự thiên dung có điểm bất đắc dĩ nhìn Hoài Ngọc Phu Nhân, cái này ngươi không cần lo lắng, ta đi con đường của mình, hà tất để ý người khác ánh mắt. Nhân sinh trên đời, tranh bất quá chính là một hơi thôi, tục ngữ nói. Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi. Ngươi như vậy như thế nào tranh đua? Ta chính mình sẽ lấy hay bỏ, ngươi đừng lo lắng. Ta như thế nào không lo lắng, thiên dung à, ngươi nghe mâu thân nói, có thể đối hạ nhân khoang dùng, lại không thể đã không có chủ tớ chi phần. này đối với ngươi tương lai cũng là có chỗ lợi a. Hoài Ngọc Phu Nhân tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, không bực không giận nhìn Hoài Ngọc Phu Nhân, mâu thân, ngươi hảo hảo ngốc duệ nhi thì tốt rồi. Ta cùng hộ vệ chi gian sự tình ngươi cũng đừng nhọc lòng. Thiên Dung, ngươi hoài ngọc phu nhân thở dài, lại tiếp tục khuyên nhủ. Thiên Dung, tuy rằng ngươi là bị hộ quốc tướng quân hưu, chính là, ngươi trung quy là đại gia tiểu thư, như thế nào cũng muốn chú ý thân phận. Không thể tự cam hạ tiện. Ngươi không thể cùng chính mình hộ vệ phát sinh ái muội. Chúng ta chi gian không có ái muội, ngươi yên tâm. Thiên Dung, ta cảm thấy ngươi vẫn là trở lại tướng quân phủ đi thôi. Lao gia cùng ta nói, là Nam Cung tẫn muốn ngươi trở về. Hắn đã biết chính mình sai rồi, hiện tại chỉ là tưởng bồi thường ngươi, hy vọng ngươi có thể cho hắn cơ hội. Không có khả năng. Thiên Dung, Nam Cung tấn hắn cũng không phải một cái. Ta mặc kệ hắn là cái dạng gì một người, dù sao ta sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Hoài Ngọc Phu Nhân, ngươi đừng tốn nhiều tâm thần, ta thực khẳng định nói cho ngươi, ta, tuyệt không sẽ trở về tướng quân phủ. mươi 175 chủ tớ, Hoài Ngọc Phu Nhân hận sắc không thành thép dậm chân một cái, ngươi đứa nhỏ này, Như thế nào trở nên như vậy bẻ đầu? tướng quân phủ có cái gì không tốt? Cái gì đều không tốt, liền tính nó cái gì cũng tốt, ta cũng không có hứng thú. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguẩn ba con. Thiên Dung, chẳng lẽ ngươi quên mất, qua đi ngươi chính là thực thích hắn, hiện giờ không quay về, tương lai có một ngày ngươi khôi phục ký ức, liền sợ ngươi hối hận không kịp. Không có khả năng. Ngự Thiên Dung lạnh lùng nhìn Hoài Ngọc Phu Nhân liếc mắt một cái, Hoài Ngọc Phu Nhân. Ta hy vọng ngươi không cần đem ý nghĩ của chính mình áp đặt đến ta trên người. Ta là tưởng ngươi hỗ trợ chiếu cố duệ nhi, nhưng là, cũng không phải muốn ngươi can thiệp ta việc tư. Hoài Ngọc Phu Nhân nóng vội bên trong liền Ngự Thiên Dung mở miệng hô nàng mẫu thân cũng không có phát giác, chờ đến nàng bừng tỉnh thời điểm Ngự Thiên Dung đã nhanh nhẹn rời đi. Nghĩ đến cái kia phượng hộ vệ, Hoài Ngọc Phu Nhân lo lắng thở dài một tiếng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Ngự Thiên Dung bóng dáng đi trở về sân đi. Không được. Nàng không thể làm chính mình nữ nhi như vậy đi xuống, nhất định phải nàng hồi phục ký ức, biết qua đi, mới có thể khôi phục nàng chi thư đạt lý. Đại tuyết hòa tan lúc sau, ngự thiên dung bọn họ về tới giới hội họa, hoài ngọc phu nhân tâm sự nặng nề, thường thường nhìn về phía ngoài cửa lớn, tựa hồ đang chờ đợi người nào đã đến giống nhau. Ngự thiên dung cùng giới hội họa người công đạo nói nàng là duệ nhi bà ngoại làm đoàn người hảo hảo chiếu cố, cho nên giới hội họa bọn hạ nhân tuy rằng có chút tò mò, lại cũng không dám mạo muội hỏi. Ngự Thiên Dung trừ bỏ cùng Duệ Nhi cùng nhau thời điểm, mặt khác thời gian cơ hồ sẽ không cùng Hoài Ngọc Phu nhân đơn độc ở chung, cho nên cũng không có chú ý nàng tâm tư. Thẳng đến ngày thứ 10, giới hội họa tới hai vị khách không mời mà đến, Ngự Thiên Dung mới biết được Hoài Ngọc Phu nhân vẫn luôn không có từ bỏ làm nàng khôi phục ký ức ý tưởng. Hoài Ngọc Phu nhân vẻ mặt chờ đợi nhìn đang ở cấp Ngự Thiên Dung bắt mạch Trung niên đại thúc, cũng chính là Ngự Thiên Dung sư phó, mặc đào, một cái nhỏ gầy Trung niên nam tử, thoạt nhìn thập phần khôn khéo, cũng thập phần quỷ dị. làm ngươi không dám dễ dàng tới gần cùng tới tự nhiên còn có một cái nàng sư huynh lam tinh phong bọn họ hai cái thu được hoài ngọc phu nhân bổ câu đưa thư lúc sau liền ngày đêm kiêm trình chạy đến bất quá bởi vì bọn họ thu được thư từ thời điểm đang ở mạnh quốc cho nên gấp trở về cũng háo một ít thời gian mặc đào nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái ánh mắt kia mang theo xa cách cũng hỗn loạn một mặt trách cứ bất quá đang xem hướng hoài ngọc phu nhân thời điểm lại lập tức trở nên thực ôn hòa nàng thân thể thực hảo không có gì vấn đề lớn Chỉ là? Chỉ là cái gì? Hoài Ngọc Phu Nhân nôn nóng hỏi. Mặc đào nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, nàng cũng không giống mất trí nhớ người, ta cha không ra dấu hiệu, có lẽ chỉ là nàng không nghĩ nhớ rõ cho nên cố ý quên đi. Kia! Đối với loại này người bệnh tâm lý tự phát lựa chọn mất trí nhớ là ý nghĩa không tốt, trừ phi nàng chính mình tưởng nhớ lại tới. Hoài Ngọc Phu Nhân nghi hoặc nhìn về phía Ngự Thiên Dung, Thiên Dung, ngươi liền một chút cũng nghĩ không ra sao. Ngự Thiên Dung đạm đạm cười. Mẫu thân, ta đích xác không có trước kia ngự thiên dung ký ức, nhưng là, ta cũng nói, ta không cần nhớ rõ quá khứ ngự thiên dung sự tình, lần này, ta là xem ở ngươi ái nữ sốt ruột phân thượng làm, sư phó bắt mạch, về sau, ta sẽ không lại tiếp thu chuyện như vậy, hy vọng mẫu thân ngươi cũng nhớ ký điểm này. Nếu ngươi cảm thấy không có quá khứ ngự thiên dung ký ức ta không thích hợp làm ngươi nữ như nói, ta cũng không có cách nào. Không phải, mẫu thân không phải ghét bỏ ngươi, chỉ là hy vọng ngươi nhớ lại quá khứ một chút sự tình. như vậy đối với ngươi càng tốt ngự thiên dung thở dài mẫu thân tưởng ta nhớ lại cái gì trực tiếp nói cho ta là được ta hoài ngọc phu nhân bất đắc dĩ nhìn ngự thiên dung lại nhìn mạc đào liếc mắt một cái mạc đào mắt lạnh quét ngự thiên dung liếc mắt một cái đã hơn một năm không thấy ngươi có thể biến đổi đến nhiều liền tôn kính mẫu thân đạo lý đều quên mất ngự thiên dung quét mạc đào phía sau làm tĩnh phong liếc mắt một cái nhìn mạc đào thập phần có lễ trả lời sư phó trách lầm ta bản tính như thế thích thẳng thắn nói chuyện không thích nói một đảng là một nẻo. Mặc Đào chừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, lại nhìn Lam Tĩnh Phong liếc mắt một cái. Tiểu tử, ta nói đi, ngươi không cần phải đi cứu nàng, cứu cũng là lãng phí sức lực. Xem nàng hiện tại bộ dáng, trong lòng còn có chúng ta sao? Ha ha, sư phò à, này sư muội bị nam cung tấn gây thương tích, mất trí nhớ cũng là không thể nề hà việc. Chúng ta như thế nào có thể trách tội sư muội đâu? Nàng chính là thụ hại sâu nhất người đâu. Hừ, nàng đó là tự làm tự chịu. Hưởng phí ta truyền như vậy nhiều y thuật cho nàng, lại sẽ không học đi đôi với hành, kẻ hèn một cái nam cung tấn hổ viện trị không được, thật là ném ta mặt. Ách! Giống như, cái này sư phó ngại ngự thiên dung không có độc chết nam cung tấn hổ viện này đó nữ nhân đâu. Quá cường hãn sư phó. Ha ha, sư phụ, ngươi cũng biết sư muội tính tình luôn luôn dịu dàng, nơi nào sẽ ngoan hạ tâm độc hại người khác đâu. Dịu dàng! Mặc đào liếc lam tĩnh phong liếc mắt một cái, lại quét về phía ngự thiên dung. Ngươi cảm thấy ngươi trước mắt cái này sư muội còn tính dịu dàng sao? Ngạch, Lam Tĩnh Phong trầm mặc, đích sắc cùng dịu dàng không dính dáng nha. Thu được ngự thiên Dung lạnh lùng ánh mắt, Lam Tĩnh Phong lại vội vàng bổ sung nói, vẫn là rất đáng yêu, ít nhất so trước kia hảo, sư phó ngươi không phải cảm thấy trước kia sư muội quá mềm lòng sao? Ta bảo đảm, hiện tại sư mội đã hoàn hoàn toàn toàn thay đổi, so trước kia ác hơn nhiều, Ách, không phải, là quyết đoán nhiều. Mặc đào liếc bọn họ hai cái liếc mắt một cái, tính. Thiếu cùng ta đại ha ha. Mạc đại ca, thiên dung nàng. Hoài Ngọc, ngươi đừng lo lắng, nàng như vậy không phải càng tốt sao. Miễn cho bị người khi dễ. Chính là. Hoài Ngọc, chúng ta thật nhiều năm không thấy, ngươi không chuẩn bị làm người bãi rượu mở tiệc chiêu đái hạ ta. Hoài Ngọc phu nhân ngẩn ra, ngay sau đó mặt hơi hơi đỏ lên. Thực xin lỗi à, Mạc đại ca, ta không có chậm trễ ngươi ý tứ, chỉ là lo lắng. Hảo, tinh phong ta cũng mang đến, tạm thời chúng ta sẽ không rời đi. có hắn ở một bên chiếu cố nha đầu, ngươi đừng lo lắng. Hoài Ngọc Phu Nhân nghe vui vẻ, vội vàng gật đầu. vậy là tốt rồi, Mạc Đại Ca, bên này thỉnh. đi tới cửa lại xoay người đối Ngự Thiên Dung nói, Thiên Dung, ngươi phải hảo hảo chiêu đái ngươi sư Minh. Ngự Thiên Dung nhìn Lam Tĩnh Phong hòa hòa khí khí cười, biết, ta sẽ hảo hảo chiêu đái sư Minh. Mậu thân ngươi yên tâm cùng sư phụ ôn chuyện đi thôi. Mặc đào chân trước cùng Hoài Ngọc Phu Nhân rời đi, sau lưng Lam Tĩnh Phong liền đối Ngự Thiên Dung pha trò nói, sư muội. Bên cạnh ngươi hộ vệ đủ nhiều, không kém ta một cái, ha ha, ta liền không ý kiến mắt. Dứt lời liền phải rời đi. Đứng lại. Ngự Thiên Dung nhìn chằm chằm hắn một cái kính mắt nhìn. Lam Tĩnh Phong cả người khởi lông tơ, sờ sờ cánh tay, thấp giọng hỏi nói, Sư muội, ngươi đây là có ý tứ gì? Ha ha, Sư huynh a, lần trước thân hãm hang hổ như thế nào không thấy ngươi xuất hiện a? Có ngươi như vậy lãnh tình sư huynh sao? Ách, Sư muội đó là bởi vì ta có khác sự tình muốn làm a hơn nữa sư phụ nói làm ta không cần hỗ trợ a ta cũng khuyên ngươi rời đi tịch phủ sao là chính ngươi không nghe khuyên bảo hừ hừ là ta sai chính là ta trên người độc đâu. ngươi nói em đẹp ta vì cái gì sẽ trúng độc vẫn là nan giải cổ độc lam tĩnh phong há hốc mồm ủy khuất nhìn ngự thiên dung sư muội ngươi đây là có ý tứ gì ta khi nào đối với ngươi hạ độc thủ ngươi hộ vệ độc vẫn là ta hỗ trợ giải đâu mươi 176 chính là hoài nghi ngươi. Ngự thiên dung lạnh lùng cười, ta nhưng không có nói ngươi hạ độc, chỉ là hỏi ngươi vì cái gì ta sẽ chung cổ độc mà thôi. Tính đến tính đi, thời gian đều là ở ta gặp được ngươi thời điểm phát sinh. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Hoan uổng, ta thấy ngươi thời gian có bao nhiêu trường A. Có thời gian hạ độc sao? Lại nói, ta hạ độc hại ngươi có chỗ tốt gì. Ngự thiên dung tức giận nhìn hắn, ai biết ngươi đâu. Dù sao ngươi cũng thoát khỏi không được hiểm nghi. Ta. Ngươi sư muội, ta đâu, hào phóng một chút, ngươi cũng cho ta nỗ lực đi tìm tiếp xúc cổ độc phương pháp, như vậy ta liền không cùng ngươi so đo. Gì? Lam tính phong trừng lớn mắt thấy Ngự thiên dung, có như vậy không nói lý nữ nhân sao? Ngự thiên dung nhìn hắn khẽ mỉm cười, như thế nào, không vui a Đương nhiên không vui, không có bằng chứng hoài nghi hắn còn muốn uy hiếp hắn làm việc, có như vậy sao? Nhưng là, vì cái gì hắn cảm giác được sắc ý? Nghi hoặc dựa vào cảm giác xem qua đi. Lam Tĩnh Phong đối thượng Phượng Hoa ánh mắt, sắc ý chính là hắn trong mắt xuyên ra. Phượng Hoa thu hồi tầm mắt, túi đầu ở Ngự Thiên Dung bên thai nói nói mấy câu, liền thấy Ngự Thiên Dung gật gật đầu lúc sau hắn liền rời đi phòng khách. Lam Tĩnh Phong cảm thấy rất kỳ quái, sư muội như thế nào ngươi hộ vệ? Giống như đối ta ý kiến pha đại A. Ngự Thiên Dung điểm môi, tự nhiên là bởi vì ngươi đắc tội ta A. Lam Tĩnh Phong chỉ vào cái mũi của mình, lầm bầm lâu bầu, ta khi nào đắc tội ngươi? Ở Thanh Quốc. Ta chính là đã cứu của các ngươi, chẳng lẽ ta có việc rời đi, không có chạy đến cứu ngươi liền trở thành tội nhân. Hảo, không cùng ngươi nói giỡn, ngươi hái làm gì liền đi làm gì, ta cũng không dám sai xử ngươi. Ngự thiên dung đứng dậy, nhấc chân phải rời khỏi. Làm tĩnh phong vội vàng gọi lại nàng, sư muội, ngươi vừa mới nói chính là thật sự tại hoài nghi ta. Ngự thiên dung quay đầu lại chậm rãi cười, thật thật giả giả cần gì phải quá để ý, không phải ngươi, người khác khấu cũng khấu không đến ngươi trên đầu. là ngươi không cần ta hoài nghi cũng là ngươi sư muội sư minh, tự mình vội đi thôi ta nơi này không gì muốn ngươi hỗ trợ ngự thiên dung vẫy vây tay rời đi lưu lại lam tĩnh phong một mình một người ở trong phòng ở ngự thiên dung rời khỏi sau lam tĩnh phong trong mắt thoáng hiện một mạt lượng sắc ngạc nhiên bên trong mang theo một sợi thâm trầm còn có một loại không biết tên tình cảm phượng hoa ở phòng vẽ tranh chờ ngự thiên dung ngự thiên dung cũng không có làm hắn đợi lâu thực mau liền xuất hiện phu nhân ân Ngươi cùng đùi nhược thần quyết định xuất phát thời gian sao? Ngày mai buổi tối đi. Hảo, trên đường cẩn thận. Phượng Hoa có chút lo lắng nhìn Ngự Thiên Dung, chính là hôm nay buổi sáng trong cung có người truyền lời, làm phu nhân ngày mai tiến cung, Liên Phi triệu kiến ngươi, không biết nàng. Ngự Thiên Dung vẫy vây tay ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, không cần lo lắng, tìm không mặt mũi nào hiểu biết Hồng Nhan tôn chủ sự tình tương đối quan trọng, không thể một kéo lại kéo. Trong cung ta có thể ứng phó, huống chi. Chỉ Dương cùng Hạ Duyệt còn ở nhà hỗ trợ đâu, đủ rồi. Phượng Hoa hơi hơi thở dài, kia phu nhân cẩn thận một chút, chỉ sợ Nam Cung tẫn chưa từ bỏ ý định. Long tưởng vân nếu khăng khăng thiên vị hắn nói đối với ngươi bất lợi. Hừ, ta không muốn sự tình, ai cũng không thể miễn cưỡng. Xem nàng tự tin bộ dáng, phượng Hoa than nhẹ một tiếng, phu nhân tính tình ta minh bạch, bất quá, có đôi khi, rất nhiều chuyện là không muốn cũng đến làm. Phu nhân không phải cũng biết hoàng mệnh khó trái đạo lý sao. Hoàng mệnh khó trái. Ngự Thiên Dung khỏe môi mang cười, cầm lấy chính mình bút vẽ, tùy tay vung lên, trên giấy để lại một bút thật dài núi non, đạm mạc nói, nhất hư tình huống cũng bất quá là cá chết lưới rách. Phượng Hoa, đừng rong dài lằng nhằng, một chút cũng không giống người phong cách. Phượng Hoa ngẩn ra, ngay sau đó trả lời, đích xác, kia phu nhân hết thệ cẩn thận, ta lốc sẽ liền đi tìm bùi nhược thần thương lượng chi tiết không trở lại. Ân, các ngươi chuyến này cũng hết thệ cẩn thận. Phượng Hoa xoay người rời đi, Ngự Thiên Dung nhìn hắn bóng dáng. Trong mắt hiện lên một mặt đau thương. Vận mệnh luôn là thích trêu người, khó được như ý này vừa đi, lại trở về, phượng hoa còn sẽ là phượng hoa sao. Hoặc là nên hỏi, bùi nhược thần vẫn là bùi nhược thần sao. Bọn họ hai cái, cho nàng một loại thập phần kỳ quái phối hợp cảm, phân không ra ai thân phận cao, ai thấp, có lẽ hai người đều không thấp, chỉ là, chính mình trên người còn có cái gì đáng giá bọn họ dành sao. Hoặc là nói, ngự thiên dung bản tôn nghèo túng tới rồi như vậy nông nỗi. Vì cái gì còn có không ít người bám giết không tham mưu hoa đâu. Nếu nói mặt giãn ra là chính mình kiến một đạo tường không cho nàng tới gần, như vậy, Phượng Hoa còn lại là không cần kiến tưởng, liền đủ để đem nàng ngăn trở ở hắn thế giới ở ngoài, căn bản không thể nào tới gần, cũng đoán không được lý do. Phượng Hoa bọn họ rời khỏi sau ngày hôm sau, Ngự Thiên Dung cũng vào cùng gặp mặt Liên Phi. Ngự Thiên Dung lần này chỉ dẫn theo Trì Dương Tiến Cung, bất quá, cũng như cũ chỉ có Ngự Thiên Dung một người đi vào liên viên, nhìn liên viên tình thơ ý họa liền nhìn ra được lòng Tưởng Vân đối Liên Phi sủng ái. "Muội muội." "A." Ngự Thiên Dung quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, "Liên Phi nương nương, có chuyện gì sao?" Liên Phi than nhẹ một tiếng, buồn bã nói, "Muội muội, ngươi có phải hay không nhìn đến cái này, địa phương cảm thấy hoàng thượng hắn thực sủng ta." "Đúng vậy." "Chẳng lẽ không phải sao?" "Ai, muội muội ngươi là không biết, đều nói vừa ở vào cửa cung sâu như biển." "Ta tiến cung lúc sau, một người cô đơn, cũng không có một cái bạn." Bên người người đều là một ít lục đục với nhau nữ nhân, này hậu cung nữ nhân đều vì một cổ nam nhân tranh đấu, hơi vô ý liền sẽ bị người đấu đến tan xương nát thịt. Ta cũng bất quá là may mắn ở cùng Hoàng thượng Thanh Mai Trúc Mã, được đến hắn che chở mới không có bị người hãm hại thành công. Nếu không phải vì chúng ta ngự ra, ta thật sự không muốn đến nơi đây tới trở thành cá chậu chim lồng. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới, liền không nên tới. Mội mội nói được nhẹ nhàng, lúc trước chúng ta hai cái trước sau xuất giá. Ta vào cung Vì Phi, ngươi trở thành tướng quân phủ phu nhân, kia đều là vô pháp lựa chọn sự tình. Nếu có thể, ta cũng... Thôi, chuyện cũ không nói. Muội muội, ta tìm ngươi tới cũng là hy vọng ngươi nhớ rõ chính mình là ngự ra một phân tử, không thể quá tùy hứng, Nam Cung tận hắn sẽ không lại làm khó dễ ngươi, ngươi liền. Không có khả năng. Ngự Thiên Dung không chút do dự đánh gãy nàng, quý Phi nương nương, nếu ngươi là vì chuyện này nói, như vậy ta rõ ràng nói cho ngươi, không có khả năng. Ngươi đừng lãng phí tâm tư. Muội muội. Ngự Thiên Dung nhìn Liên Phi liếc mắt một cái, ngươi đã thân là quý phi, tại hậu cung cũng là một người dưới vạn người phía trên, vì sao còn muốn nhọc lòng chuyện của ta đâu? Ta đã sớm không phải ngự ra người. Muội muội. Quý phi nương nương, đừng nói nữa, nếu không có chuyện khác ta liền không quấy rầy ngươi. Ngự Liên sắc mặt trầm xuống, nỗ lực khắc chế chính mình tức giận, muội muội, chỉ cần ngươi một lần nữa trở lại tướng quân phủ, nữ ra liền cũng có thể xoay người. Thân là ngự gia nữ nhi, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không vì chúng ta ngự gia suy xét sao?" Ngự Thiên Dung nhìn nàng nhịn không được cười lạnh, "Quý phi nương nương, thật là quý nhân hay quên sự, ta đã sớm không phải. Cha đã nói, làm ngươi trở lại ngự gia, về sau, ngự gia sẽ không lại cho người khi dễ ngươi." Lạnh Lung nhìn nàng một cái, Ngự Thiên Dung nhàn nhạt nói, "Không có ngự gia ta cũng giống nhau có thể bảo hộ chính mình. Thật đem nàng coi như đồ ngốc ga, chiêu chi tắt tới huy chi tắt đi sao?" Hử? thật không biết ngự gia người là nghĩ như thế nào sự tình, dựa vào cái gì cho rằng chính mình sẽ gật đầu đáp ứng. Buồn cười. Chương 177 vừa vào cửa cung sâu như biển. Thấy ngự thiên dung trước sau không chịu gật đầu, ngự liên ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Đối với ngự thiên dung lại là thật dài thở dài, muội muội đây là ở hoàng chúng ta sao? Cũng là, khó trách ngươi. phần văn đi vê đút vê đút vê đút bạ con nói đổ một ly trà, tự mình đưa cho ngự thiên dung, muội muội ta lấy trà thay rượu. Thay thế cha hướng ngươi nhận sai, hy vọng ngươi đừng cùng trong nhà đấu khí. Ta, liền tính ngươi hiện tại không thể tha thứ chúng ta, cũng thỉnh uống xong này ly trả, coi như là chúng ta xin lỗi đi. Tướng quân phủ có đi hay không cũng là muốn ngươi cuối cùng quyết định. Ngự thiên dung nhìn nàng một cái, nhìn đến ngự liên trong mắt chờ đợi, chầm mặc nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Ngự liên nhìn ngự thiên dung sán lạ cười, cảm ơn mọi mọi nguyện ý tha thứ chúng ta. Ngự thiên dung sờ sờ ngực, có điểm nóng lên. Bất động thanh sắc nhìn ngự liên liếc mắt một cái, ta trước nay liền không có trách các ngươi, bởi vì ta đã sớm cùng các ngươi không có quan hệ. Ngự liên nhìn nàng, cười nói, có chút đồ vật là vĩnh viễn cắt đứt không được, tỉ như huyết mạch. Ngự thiên dung, ngươi sinh là ngự ra người, chết cũng muốn vì ngự ra có điều cống hiến mới là. Ha ha, quý phi nương nương thật đúng là sẽ nói cười. Ngự liên âm nu cười nói, không phải nói dỡn, vừa mới ngươi uống trong nước, ta hạ phệ tầm tán, nó sẽ làm ngươi mất đi tự mình. Biến thành một cái nghe lời quân cờ Không biết quý phi nương nương muốn cho ta làm cái gì đâu Ngự liên lạnh lùng nhìn nàng Mang theo hận ý nói Tự nhiên là một lần nữa tiến vào tướng quân phủ Nghe chúng ta mệnh lệnh hành sự Ta nói rồi, ta sẽ không đi hừ lại quá 15 phút ngươi liền sẽ không nói như vậy Ngự liên âm lãnh khuôn mặt tức khắc phá hủy nàng Sở hữu mỹ cảm Ngự thiên dung tiếc hận nói Đáng tiếc một bộ hoa dung nguyệt bạo Nói không chút hoang mang đứng lên Vầy vẩy ống tay háo, ngượng ngùng quý phi nương nương muốn cho ngươi thất vọng rồi ngăn lại nàng ngự liên đối chính mình hai cái nha hoàn phân phó nói hai cái nha hoàn lập tức tiến lên muốn vặn trụ ngự thiên dung cánh tay lại không nghĩ còn không có động thủ các nàng chính mình liền trước mềm như bông nằm sấp xuống đất ngự liên nhìn kinh hãi ngươi đối với các nàng làm cái gì không có gì chỉ là làm các nàng nghỉ ngơi hạ thôi quý phi nương nương không bằng ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi một phen Ngươi dám đối ta động ngự liên đoán hận nhìn ngự thiên dung ngã xuống Ghé vào trên bàn. Ngự Thiên Dung nhìn bình phong liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Hoàng thượng, thỉnh xuất hiện đi. Đừng nhìn diễn. Lời nói dừng lại, liền thấy bình phong mặt sau đi ra một bóng người. Long tưởng vân đem ngự liên ôm đến trên giường, xoay người kinh tán nhìn về phía ngự Thiên Dung. Ngươi quả nhiên không hề là trước đây ngự Thiên Dung. Hoàng thượng không cần phải nói không đúng sự thật, trực tiếp nói cho ta, ngươi có phải hay không cũng tưởng bức ta tiến tướng quân phủ. Long tưởng vân lắc đầu, ta là tưởng thành toàn nam cung tâm nguyện. Bất quá, tắp ma ma kêu ta không cần cưỡng cầu, ta không thể làm nàng thất vọng, cho nên khiến cho nam cung chính mình nỗ lực, đến nỗi hôm nay việc, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có vài phần bất đồng. Ngự thiên dung nghĩa mai nhìn hắn, nếu ta thật sự bị độc tới rồi nói, ngươi liền thuận tiện thành toàn bọn họ, đúng không? Long tưởng vân ha hả cười, tùy ngươi nghĩ như thế nào, bất quá, ngự thiên dung, ngươi liền không lo lắng ta chỉ tội ngươi. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, tự nhiên là lo lắng, bất quá. Vẫn là muốn đánh cuộc một phen A. Hừ hừ, thật muốn đem ngươi cũng cùng nhau độc. Bất quá, không nghĩ nháo phiên thiên, nàng còn nghĩ tới bình đạm nhật từ đâu. Hoàng thượng, chúng ta có thể tới một cái quân tử chi ước sao? Nói nói xem. Các ngươi về sau đừng can thiệp chuyện của ta, ta liền đem nam cung tấn trên người kịch độc giải. buông tha ta một cái không hề thế lực tiểu nữ tử đổi ngươi hộ quốc đại tướng quân một mạng. Này bốc trướng, có lời đi. Cái gì? Long tường vân khiếp sợ nhìn ngự thiên dung, khó có thể tin hỏi Ngươi đối Nam Cung hạ độc. Ân, ta đi một chuyến Thanh Quốc, trên đường cùng hắn tương lộ, hắn quá làm ta sinh khí, cho nên liền cho hắn một chút hồi báo. Long Tường Vân ngốc ngốc nhìn Ngự Thiên Dung, một chút hồi báo. Kịch độc. Ngươi thật đúng là vô tình. Nam Cung bất quá là tưởng bồi thường ngươi thôi. Ngượng ngùng, ta không thích bất luận kẻ nào miễn cưỡng ta làm chính mình không thích sự tình. Long Tường Vân nhìn Ngự Thiên Dung nửa ngày, đống nhiên thở dài, hy vọng ngươi khôi phục ký ức lúc sau không cần hối hận. Tuyệt không sẽ. Như thế tuyệt nhiên ngữ khí, Long thượng Vân cũng biết nói thêm nữa cũng vô ích, nhìn xem còn ở hôn mê cùng nữ cùng ngự liền, lại ngấm lại nam cung tẫn, gật gật đầu, hảo đi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi cũng đến bảo đảm về sau không được lại thương tổn nam cung. Hoàng thượng nói sai rồi, cho tới nay, đều là hắn tới thương ta, ta nhưng một chút cũng không muốn cùng hắn giao thủ. Ha ha, cũng thế. Ngự Thiên Dung, ngày xưa, chúng ta mấy cái thanh mai trúc mã, hiện giờ, lại là càng đi càng xa. "Ân, ta khát nước, ngươi cho ta đảo chén nước đi." Long Tưởng Vân ngó ngự Thiên Dung liếc mắt một cái. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, xoay người đến bàn trà biên đổ nước, nếu như vậy có thể làm hắn thoải mái điểm, nàng không ngại hầu hạ hạ cái này cao cao tại thượng hoàng đế. Đột nhiên xoay người, nước trà dâng lên, lại bị Long Tưởng Vân một lóng tay vạch trần cái ly, Ngự Thiên Dung ôn nhu cười, hoàng thượng thật đúng là hảo công phu, gần một lóng tay là có thể đủ làm một cái tốt nhất bạch sứ cái ly tan xương nát thịt, thật là thực hảo. Long tưởng vân sắc mặt khẽ biến, kinh ngạc nhìn ngự thiên dung, ngươi khi nào học võ. nay cùng hoàng thượng có quan hệ sao? Hoàng thượng hà tất để ý ta như vậy một tiểu nhân vật đâu? Long tưởng vân vô vô bàn tay, khen, người quả nhiên thực không giống nhau, trách không được nam cung không bỏ được buông tay. Hoàng thượng, xem ở ngươi đáp ứng ta đề nghị phân thượng ta nói cho ngươi một sự kiện, về sau đừng dễ dàng tới gần ta sau lưng. Long tưởng vân sửng sốt, vì cái gì? Ngự thiên dung nhìn hắn ôn nhu cười, nhẹ giọng nói. Bởi vì từ sau lưng đánh lén ta người rất có thể đều sẽ bị độc chết, vừa mới chỉ là bởi vì ta biết sau lưng người là hoàng thượng, cho nên không có ra tay. Long tưởng vân trong lòng cả kinh, thầm kêu nguy hiểm thật. Hoàng thượng, nếu không có gì sự tình ta liền cáo tử. chấm đã. Long tưởng vân gọi lại nàng, chỉ chỉ trên mặt đất cung nữ, các nàng giải dược. Ngự thiên dung liếc các nàng liếc mắt một cái, hoàng thượng tìm cái ngự y tới thì tốt rồi, ta tin tưởng hoàng cung bên trong, y thuật tốt đại phu nhiều đến là đâu. Hà tất phiền toái, ngươi! Ngự Thiên Dung vẻ mặt sán lạn nhìn Long Tường Vân, Hoàng thượng đây là muốn ta hỗ trợ sao? Ách, Long Tường Vân không tình nguyện nhìn xem nàng, này vốn dĩ! Hoàng thượng đừng nhớ lầm, ta là tự vệ Nga, là có người muốn trước hại ta ta mới phản kích Nga. Chẳng lẽ nói Hoàng thượng muốn chính mình con dân mặc người sâu xé mà không hoàn thủ? Hào đi, ngươi muốn thế nào? Đơn giản, về sau đừng triệu ta tiếng cung, ngươi tiếp theo nói thánh chỉ đi, Ân Liên nói làm Ngự Thiên Dung cả đời không được đặt chân cửa cung. Ách, xem hắn do dự Ngự Thiên Dung lại bổ sung nói, "Hoàng thượng, ngươi hẳn là không có gì băn khoăn đi." Long Tưởng Vân nhìn Ngự Liên liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài, "Hảo đi, liền dựa theo ngươi ý tứ." Ngự Thiên Dung hì hì cười, "Vậy thỉnh hoàng thượng mau chóng hạ chỉ đi, thánh chỉ vừa đến nhà ta chúng ta khiến cho chuyển chỉ hộ vệ đem giải dược mang về tới." "Ha." Long Tưởng Vân chừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung, nữ nhân này cũng quá keo kiệt đi. con sợ hắn không tuân thủ tin sao? Nếu không phải xem ở Nam cung cùng tác ma ma phân thượng hắn liền thật muốn trị nàng một cái đại bất kính chi tội. Chương 178 ước định. Ngự Thiên Dung đi ra hoàng cung đại môn lúc sau, trường hư khẩu khí, về sau rốt cuộc không bao giờ tất tới cái này nhàm chán địa phương. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ngần ba con. Chỉ Dương hơi hơi mỉm cười, phu nhân thật là lớn mật. Không phải lớn mật, chỉ là hiểu biết, hiểu biết Long tường Vân sẽ không giết ta, ít nhất hiện tại hắn sẽ không muốn giết ta. Hơn nữa hắn người kia sao, cũng coi như được với là một cái minh quân đi. Ít nhất không phải thô bạo ngu ngốc hạng người, cũng không có bảo thủ tính tình. Tiểu hứa quá mức hắn vẫn là sẽ chịu được. Chỉ dương gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Bất quá, cái kia liên phi sẽ như vậy thiện bãi cam hưu sao. Hắn tuy rằng chỉ là canh giữ ở liên viên ngoại mặt, nhưng là bên trong nói chuyện hắn chính là nghe được rõ ràng, nghe được liên phi nói hạ độc hắn liền cảm thấy liên phi suy, hiện giờ phu nhân, nàng không độc người thì tốt rồi. người bình thường tưởng độc nàng liền thật là tự tìm khổ ăn phu nhân vừa mới đến cửa nhà hạ duyệt liền vội vàng tới tìm xem hắn vẻ mặt trầm trọng bộ dáng ngự thiên dung kinh ngạc hỏi làm sao vậy sự tình gì làm bên ngoài hạ đại quản gia cũng như thế sốt ruột phu nhân bùi ra đêm qua tao trộm a kia không phải là ta bức họa cuộn tròn bị trộm đi ngự thiên dung nha nhiên nhìn hạ duyệt hạ duyệt tiếp hận gật gật đầu thật là vì cái gì hạ duyệt phiên trận trắng mắt Phu nhân, ta như thế nào biết? Ta lại không có canh giữ ở bùi ra. Ngự thiên rung rỗi tay xoa cái chán, ta còn nghĩ đặt ở bùi ra sẽ an toàn một chút, không thể tưởng được càng nguy hiểm. Hạ duyệt, lần trước làm người truy tra kia hai cái trộm nhi có hay không tin tức. Phu nhân, dựa theo ngươi ý tứ, ta phái người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, phát hiện bọn họ là tới rồi thiên hạ đổ trang chờ chấp đầu người, bất quá, lại không có phát hiện đối đầu, phái đi người thay phiên giám thị bọn họ, đều không có phát hiện. Nhưng ở nửa tháng lúc sau phát hiện bọn họ rời đi đổ trang thời điểm, bức họa cuộn tròn lại không ở bọn họ trên người. Bắt thẩm vấn, bọn họ đều nói bọn họ bức họa cuộn tròn là trong một đêm đã không có, sáng sớm tỉnh lại liền phát hiện bọn họ trong phòng nhiều một trăm lượng bạc cùng một trương tờ giấy, nói là đổi họa bạc. Nửa tháng, đã có thể làm rất nhiều chuyện đâu. Ngự thiên dung lắc đầu, thôi, đi bùi ra nhìn xem đi. Phu nhân, bùi nhược thần hiện giờ không ở bùi phủ, chúng ta đi cũng không hảo tìm người phụ trách ta Hạ Duyệt có điểm phiền muốn nói, ta chỉ là muốn đi tìm hiểu tình huống, phụ trách sự tình vẫn là về sau rồi nói sau. Hạ Duyệt nghi hoặc nhìn Ngự Thiên Dung, phu nhân, ngươi không tức giận, cũng không đau lòng. Ngự Thiên Dung chừng hắn một cái, ta đau lòng à, chính là, ta làm gì sinh khí, ta sinh khí bức họa cuộn tròn là có thể đủ chính mình bay trở về sao? Còn không bằng tỉnh điểm tinh lực điều tra rõ là cái nào ra hỏa cùng ta đối nghịch đâu. Lời nói tùy như thế, chính là... Ta xem phu nhân thật đúng là nhàn nhã. a. Ngươi, ai, lười đến cùng ngươi nói, đi thôi. Ba người cùng nhau đi vào buổi phủ, chiêu đái bọn họ gã sai vật đem bọn họ dẫn tới trong phòng khách. Sau một lát, ra tới chiêu đái bọn họ chính là bùi gia thiếu phu nhân. Cốc vân vừa thấy đến ngự thiên dung liền vẻ mặt hổ thẹn nói, ngự phu nhân, thật là thực xin lỗi. Bùi thiếu phu nhân không cần tự trách, này lại không phải sai, huống chi, vẫn là ta cho các ngươi bùi phủ thêm phiền toái đâu, nói xin lỗi hẳn là ta. Nơi nào, duệ nhi là chúng ta, chúng ta bảo hộ ngự phu nhân đồ vật cũng là thực hẳn là, ai biết kia trộm nhi cư nhiên như thế to gan lớn mật, cư nhiên trộm được chúng ta bùi phủ tới, thật là đáng giận. Cố tình kia vàng bạc châu báu hắn không trộm, liền phải đem ngự phu nhân đồ vật cầm, cái này kêu chúng ta như thế nào hướng ngươi công đạo? Đều nói không phải các ngươi sai, thiếu phu nhân, không biết gác đêm hộ vệ là nào mấy cái, ta muốn hỏi một chút tình huống. Cốc Vân thập phần phối hợp nói, ngươi từ từ, ta làm người kêu bọn họ lại đây. Gác đêm hộ vệ có cái, ngự thiên dung nhất nhất hỏi chuyện lúc sau, mày đẹp nhịn không được ninh đi lên, nếu không phải bùi ra hộ vệ quá kém, chính là trộm nhi võ công quá cường, cư nhiên không có một người phát hiện dị thường. Xem ngự thiên dung buồn bực bộ dáng, cốc vân vội vàng đối hộ vệ quát, các ngươi mấy cái, cho ta hảo hảo hồi tưởng, có tình huống như thế nào đều phải cẩn thận nói cho ngự phu nhân, bằng không, theo ý ngươi nhóm chồng coi bất lực chuyện này, liền có thể trừng phạt các ngươi. Thiếu phu nhân, chúng ta thật sự không có phát hiện gì thường. Ngự thiên dung ngăn lại các vân, không trách các vị đại ca, ban đêm thủ vệ vốn dĩ liền vất vả, nếu trộm nhi khinh công cực hảo nói, không có phát hiện cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ngự phu nhân, này nhưng như thế nào cho phải, là ngươi vô cớ bị tổn thất, ta xem, như vậy đi, những lời này giá trị liền từ bùi ra bồi thường ngươi đi, rốt cuộc chúng ta người trông coi bất lực, mới làm ngươi đổ vật không có. Ngự thiên dung thở dài, tính, này không thể trách các ngươi. Đều do kia trộm nhi đáng giận, thật là làm giận. Ai nha, đồng nhiên Cốc Vân ôm bụng kêu lên. Ngự thiên dung cả kinh, vội vàng đỡ nàng, ngươi thế nào? Đừng nhúc đích ký nếu là vì ta hoạt động thai khi ta liền tội lỗi. Không phải ngươi sai, là ta. a thiếu phu nhân. Cốc Vân phía sau nha hoàn lo lắng đỡ Cốc Vân, một bên sớm có người đi báo cáo đuổi ra nhị lão Không bao lâu, đùi phu nhân liền vội vàng tới rồi, vẻ mặt lo lắng nhìn Cốc Vân. Vân nhi, ngươi làm sao vậy? Hảo hảo như thế nào sẽ bụng đau đâu Nương, không có việc gì, chỉ là nhất thời khí bất quá tới thôi. Bùi phu nhân sửng sốt, ngốc ngốc hỏi, khí bất quá. Người khí cái gì? Phu nhân, thiếu phu nhân là bị trộm nhi khí, khí bọn họ trộm ngự phu nhân họa. a bùi phu nhân lúc này mới phát hiện ngự thiên dung bọn họ cũng ở, ngự phu nhân họa bị ai trộm? Mẫu thân, là ngự phu nhân ủy thác phu quân bảo quản họa bị trộm, Ngươi nói phu quân đêm qua vừa mới rời đi ra, hôm nay liền phát sinh chuyện như vậy, kia trộm nhi thật sự là quá đáng giận. hảo hảo vân nhi ngươi hiện tại là có thai người không thể động khí này đó việc vặt cũng đừng quản bùi phu nhân quét một lần nha hoàn vài lần các ngươi mấy cái còn không đỡ thiếu phu nhân trở về hảo hảo tu nghỉ ngơi tiểu tâm thiếu phu nhân động thai khí ra cái gì vấn đề ta duy các ngươi mấy cái là hỏi nha hoàn vừa nghe vội vàng đỡ cốc vân hồi sân nghỉ ngơi đi cốc vân rời đi thời điểm còn lo lắng nhìn ngự thiên dung ôn nhu nói ngự phu nhân đừng lo lắng việc này chờ phu quân trở về Ta nhất định làm hắn hảo hảo truy tra chuyện này. Thiếu phu nhân đi thong thả, không cần nhọc lòng những việc này, ta sẽ xử lý. Không sai, Vân Nhi A, ngươi cũng đừng nhọc lòng này đó việc nhỏ, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Bùi phu nhân nhìn kia đã cổ khởi bụng thập phần đau lòng, đây chính là bùi ra bảo A, ngàn vạn không thể động thai khí. Cốc Vân Nhu nhược cười nói, ta nào có như vậy mảnh mai, nói nữa, ngự phu nhân họa đã không có, đây chính là đại sự, mới không phải việc nhỏ đâu, ta tưởng tân phân tâm hỗ trợ xem. bùi phu nhân chân một dậm rồi nói ai nha họa đã không có còn có thể lại họa ngươi nếu là động thai khí chúng ta nhưng chịu không nổi a cốc vân khó xử nhìn ngự thiên dung ngự phu nhân ta thiếu phu nhân vẫn là nghe phu nhân nói chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi chuyện của ta sẽ làm bọn họ điều tra rõ ngươi đừng lo lắng bùi phu nhân đối mấy cái nha hoàn quát còn không đỡ phu nhân trở về phòng đi chương 179 dấu vết để lại mấy cái nha hoàn thấy bùi phu nhân tức giận Vội vàng tiến lên khuyên bảo, tốt xấu đem cốc vân đỡ đi rồi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Bùi phu nhân xoay người nhìn ngự thiên dung, có điểm ấy nay nói, ngự phu nhân, vừa mới ngượng ngủng, ta không có coi khinh ngươi hoặc ý tứ, chỉ là không nghĩ làm chúng ta tương lai tôn tử phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mới suốt ruột khuyên vân nhi trở về phòng, hy vọng ngươi đừng để ở trong lòng, đến nỗi mất trong việc, lao ra hồi phủ lúc sau, ta nhất định làm hắn sai người hảo hảo điều tra. Ăn cắp trộm được chúng ta bùi phủ tới, cũng thật sự là quá đáng giận. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, không sao, ta biết bùi phu nhân ôm tôn sốt ruột. Nghe vậy bùi phu nhân yên tâm xuống dưới, ngự phu nhân, ngươi minh bạch liền hảo. Duệ nhi hắn còn hảo đi. Hảo, ta đem hắn bà ngoại tiếp nhận tới, cho nên hắn có người sủng, bùi, quá thật sự vui vẻ. Bà ngoại, bùi phu nhân sửng sốt, ngay sau đó ha hả cười nói, vui vẻ liền hảo, có rảnh cũng hy vọng hắn tới nhà của chúng ta nhiều chơi chơi. hảo duệ nhi tưởng các ngươi thời điểm ta sẽ làm người đưa hắn lại đây chơi bùi phu nhân khe khẽ thở dài kia nếu là nhà mình tôn tử thật tốt ta rõ ràng cùng chính mình nhi tử một cái khuôn mẫu khắc ra tới vì cái gì không phải chính mình hài từ đâu Này thật là kỳ quái thực a bùi phu nhân ngươi cũng đi vội đi việc này ta sẽ xử lý không quan hệ ta cũng không có gì quan trọng sự liền bồi ngươi nhìn xem đi có cái gì yêu cầu trực tiếp cùng ta nói liền hảo ngự thiên dung lắc đầu đã không có việc gì ta tính toán đi trở về ai không cẩn thận xem xét hạ sao nói không chừng có thể tìm được cái gì manh mối đâu ngự thiên dung cau mày nhìn hạ duyệt liếc mắt một cái vậy phiền toái bùi phu nhân làm người mang chúng ta đi phóng hỏa địa phương nhìn một cái đi đoàn người đi vào bùi nhược thần thư phòng ngự thiên dung đánh giá này rộng mở thư phòng chỉnh tề giá gỗ thượng bày một tầng tầng thư tịch trong lòng thầm than nhà có tiền công tử chính là không giống nhau thư phòng đều so nhà nàng phòng khách đại bất quá này bùi nhược thần cũng thật lợi hại, cất chứa nhiều như vậy thư, quả thực liền có thể làm một cái tiểu thư viện. hắn xem đến xong sao, ngự phu nhân, ngày đó, công tử chính là làm chúng ta đem đồ vật phóng tới cái này góc. một hộ vệ chỉ vào tận cùng bên trong một cái góc tường, cái dương còn hảo hảo bày biện ở nơi đó, chỉ là khóa bị khai, bên trong trống không một vật. ngự thiên dung tôn hạ thân kiểm tra cái dương chung quanh, này ăn cắp người cũng thật thần, cư nhiên liền giấu chân cũng không có lưu lại một. Đông nhiên. Nàng ánh mắt xẹt qua cái dương bên cạnh một cây sợi mỏng, không ngồi sổm xem xét, ha thật nhìn không thấy đâu, này hẳn là trên quần áo ti đi. Rồi tay nhẹ nhàng cầm lấy tới thu ở trong tay áo. Lại nhìn một lần, xác định không có khác dấu vết, nàng mới đứng dậy đứng lên, không nghĩ đứng lên thời điểm cảm thấy một trận choáng váng, thiếu chút nữa đứng không vững, may mắn hạ duyệt kịp thời đỡ nàng một phen. Phu nhân, ngươi thế nào? Nữ thiên dung vô vô cái chán, không có việc gì, có thể là ngồi sổm lâu rồi. Đột nhiên đứng dậy có điểm không thói quen đi. Rời đi bùi ra lúc sau, Ngự thiên dung đi thuộc nữ phường, đã lâu không có đến cửa hàng tự mình nhìn xem. Trường quay vừa thấy nàng vội vàng chào đón, phu nhân, người hôm nay như thế nào có rảnh tới? Ha ha, không phải không rảnh, chỉ là cảm thấy ta cửa hàng có các ngươi nhìn sẽ không xảy ra chuyện, ta yên tâm, cho nên liền ở nhà lười biếng. Trường quay nghe trong lòng quá cảm động, vẻ mặt chân thành trả lời, cảm ơn phu nhân tín nhiệm. Phu nhân xin yên tâm. chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Ân, ta tin tưởng, về sau cũng tiếp tục vất vả các ngươi. Sẽ, phu nhân. Ngự Thiên Dung nhìn xem lui tới khách nhân, trong lòng cũng vui vẻ. Có thành tựu cả a, đây là nàng đánh ra nhãn hiệu nha. Tuy rằng là bản lậu thuộc nữ phường, hắc hắc. A, đúng rồi, gần nhất nửa năm cửa hàng lợi nhuận thế nào? Các phu nhân phúc, càng ngày càng tốt. Trường quay nói lên lợi nhuận tới cũng trên mặt nở hoa, phảng phất đây là hắn cửa hàng giống nhau. Ngự Thiên Dung khẽ mỉm cười, vậy là tốt rồi, nếu lợi nhuận đều ở gia tăng, ta xem, cũng là thời điểm cấp đoàn người thêm tiền lương. Trưởng quay, tháng này bắt đầu, ngươi cho mỗi cái nhân viên ngưỡng cửa hàng thêm lương tháng thêm một lượng bạc tử đi. Phu nhân, lập tức liền thêm một hai có thể hay không quá nhiều. Trưởng quay có điểm do dự, một lượng bạc tử đủ một hộ năm khẩu nhà nửa tháng chi tiêu. Ngay từ đầu phu nhân khai lương tháng chính là một lượng rưỡi sau lại lại bỏ thêm nửa lượng, hai lượng bạc một tháng đã rất cao thủ lao ở chỗ này nhưng không có nhiều ít hạ nhân có thể một tháng lấy hai lượng tiền tiêu hàng tháng ân phu nhân quản cái này kêu lương tháng không sao liền tính ta hồi báo đại gia vất vả đi Người cùng đoàn người nói cửa hàng sinh ý càng tốt bọn họ lương tháng cũng liền sẽ càng nhiều hảo hảo làm tương lai sẽ càng nhiều là phu nhân ta nhớ kỹ ngự thiên dung nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái hi hi cười trưởng quầy đến nỗi ngươi sao liền thêm năm lượng đi trưởng quầy vui vẻ gật đầu trí tạ Cảm ơn phu nhân. Ngự thiên dung lấy ra trong tay háo kia can thi, trưởng quay, ngươi nhưng nhìn ra được đây là cái gì vải dệt thượng rơi xuống thi. Trưởng quay tiếp nhận tới cẩn thận nhìn, nửa ngày trả lời, phu nhân, đây là giống nhau trên quần áo rơi xuống, bất quá, tính chất cũng không kém, nếu ấn cấp bậc tới phân nói, hẳn là gia đình giàu có đại nha hoàng thường xuyên vải dệt. Nga, kia có thể cho ta xem loại này vải dệt sao? Trưởng quay đi phía trước mặt tiền cửa hàng tìm kiếm một chút, lại đi tiến vào cầm một khối vải rợn tiến vào, Ngự Thiên Dung lấy ở trên tay đánh giá, thật là giống nhau vật liệu may mặc, bất quá cũng không tính quá kém. Phu nhân. Hạ Duyệt nhìn Ngự Thiên Dung trong tay vải rợn, nghi hoặc nói, nếu là thần trộm, hẳn là sẽ không xuyên như vậy nguyên liệu. Theo ta hiểu biết, thần trộm đối với chính mình ăn mặc ở, đi lại chính là so người bình thường bắt bẻ đâu. Đúng không? Kia là của ai? Người nào sẽ xuyên nha hoàn cấp bậc nguyên liệu quần áo, đi trộm nàng họa? Hạ duyệt nghĩ nghĩ, bổ sung nói, phu nhân, ta xem giống nhau rằng hồ đạo tặc đều sẽ không xuyên loại này nguyên liệu, ngươi xem có thể hay không là. Ngự thiên dung xua xua tay ý bảo hắn đừng nói đi xuống, hẳn là không phải bùi phủ người, an cắp chủ tử ra đồ vật ở thời đại này chính là hạng nhất tội lớn, bùi phủ đại hạ nhân cũng không hà khác, hẳn là không đến mức có người mạo hiểm mới là. Hơn nữa, những cái đó hộ vệ, tin tưởng cũng không phải bài trí tới, nếu giống nhau nha hoàn, gã sai vật tiến bùi nhược thần thư phòng trộm đồ vật. Không lý do phát hiện không được. Nửa ngày mới mở miệng tiếp tục nói, có lẽ chỉ là quét tước nha hoàn không cẩn thận lưu lại, chúng ta tạm thời không nhiều lắm suy đoán đi. Hạ Duyệt, người phái người chú ý thiên hạ đổ trang động tĩnh, nhìn xem có hay không người cầm rất nhiều bức họa cuộn tròn đi nơi đó, có lời nói, trước tiên đem bức họa cuộn tròn cướp về, người sao, tự nhiên cũng là có thể bắt lấy tốt nhất. Là, phu nhân. Hạ Duyệt lắc mình rời đi làm việc. Ngự Thiên Dung nhìn xem bên ngoài bận rộn nhân viên cửa hàng. rất là vừa lòng gật gật đầu đứng dậy trì dương chúng ta đi thôi đi đậu đỏ phường đi một chút trường quay thấy nàng phải đi cung cung kính kính đưa đến cửa tiệm phu nhân đi thong thả phu nhân cẩn thận Trì dương đỡ ngự thiên dung một phen trừng mắt nhìn đụng phải tới tiểu khất cái liếc mắt một cái tiểu khất cái vẻ mặt sợ hãi xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi phu nhân ta không phải cố ý ngự thiên dung nhìn hắn một cái toàn thân trên dưới dơ hề hề thập phần đáng thương cười cười không quan hệ Ngươi đi đi, về sau đừng tùy tiện đụng vào người. tám 180 khó hiểu. Tiểu khất cái ngơ ngác, ngay sau đó chạy vội rời đi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Phu nhân. Tùy hắn đi thôi, bất quá là người đáng thương. Và lại, ta túi tiền bất quá mấy lượng bạc, không sao cả. Chỉ dương ha hốc mồm, nguyên lai phu nhân biết chính mình bị trộm A, thật đúng là hào phóng. Hai người đều không có phát hiện, bọn họ rời khỏi sau. Thục nữ phường góc tường biên lộ ra một đôi quay tròn đôi mắt. thập phần nghi hoặc nhìn ngự thiên dung bóng dáng Ở một cái yên lặng ngõ nhỏ, mấy cái mười mấy tuổi tiểu khất cái tụ tập ở bên nhau, trong đó một cái chính là trộm nhìn ngự thiên dung bọn họ rời đi tiểu gia hỏa, lúc này chính sinh động như thật học giả ngự thiên dung khẩu khí thuật lại ngự thiên dung nói. Cầm đầu cái kia chính là đụng vào ngự thiên dung tiểu khất cái, nghe xong lúc sau trứng mắt, tiểu tứ tứ, ngươi nói chính là thật sự. tiêu tiểu tứ tứ ăn mày gật gật đầu, thiếu bang chủ, là thật sự, ta chính thay ngay đâu Nàng nói ta đáng thương. Hừ, đáng giận nữ nhân. Ách, tiểu tứ tứ mấy người sôi nổi trước mắt, chẳng lẽ bọn họ làm khất cái không phải đáng thương sao? Thiếu bang chủ đây là sinh cái gì khí A? Đi, chúng ta đi gặp nàng. A, tiểu tứ tứ mấy người toàn chừng lớn mắt nhìn bọn họ thiếu bang chủ, thiếu bang chủ, này không hào đi. Nào có người trộm bạc còn chủ động đưa lên đi đạo lý. Hừ, ta chính là muốn lại trộm một lần, ta cũng không tin, nàng còn có thể đủ lập tức phát hiện. nhân gia đều đã biết ngươi là trọng nhi lần sau lại nhìn thấy liền nghĩ tới như thế nào sẽ phát hiện không được đâu các ngươi đứng làm gì theo ta đi a tiểu ăn mày quay đầu lại phát hiện hắn các huynh đệ đều ngốc đứng ở tại chỗ khó hiểu thuốc dục nói tiểu tứ tứ nuốt nuốt nước miếng nhược nhược khuyên nhủ cái kia thiếu bang chủ a ta xem chúng ta vẫn là đường đi Lão bang chủ không phải thường nói nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện sao càng không ta không phục nay thiếu bang chủ đâu khởi miệng vẻ mặt bất mãn Hắn tự nhận thủ pháp không tồi, như thế nào sẽ bị một nữ nhân dễ dàng phát hiện chính mình là trộm nhi đâu. Còn nói hắn đáng thương, này như thế nào nuốt xuống khẩu khí này. Kết quả, tiểu tứ tứ bọn họ mấy cái huynh đệ chỉ có thể bồi thiếu bang chủ đi tìm Ngự Thiên Dung, thực mau, bọn họ nghe được Ngự Thiên Dung ở đầu đỏ phường. Mấy người chạy đến thời điểm, chính nhìn đến Ngự Thiên Dung ở lầu hai nhã gian ăn điểm tâm đâu. Mà Ngự Thiên Dung xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến dưới lầu bọn họ cũng có chút kinh ngạc. Này không phải vừa mới trộm như sao Như thế nào lại tới nữa Hơn nữa, kia nhìn nàng ánh mắt như thế nào Có điểm giận dữ bộ dáng Tiểu tứ tứ nhìn đến ngự thiên dung ánh mắt Chiều bọn họ xem ra Vội vàng lôi kéo bọn họ thiếu bang chủ Thiếu bang chủ, ta xem vẫn là thôi đi Nam tử hán không nên cùng nữ tử so đo Thiếu bang chủ một cái tắt trụ qua đi Tiểu tứ tứ ngươi tròn váng Chúng ta còn không có lớn lên đâu Không tính là nam tử hán Cho nên, người lão cha kia bộ cách nói không dùng được Tiểu tứ tứ bất đắc dĩ nhìn bọn họ thiếu bang chủ đặng đặng lên lầu đi, bất đắc dĩ đi theo đi lên. Uy, Ngự thiên dung dương mắt nhìn trước mắt ăn trộm nhì, tiểu huynh đệ, ngươi tìm ta có việc sao? hử đây là ngươi bạc. Bang một tiếng, hắn đem bạc đẻ ở trên mặt bàn. Chi dương ánh mắt hiện lên một đạo hàng quang, liền phải ra tay đem bọn họ bỏ qua, ngự thiên dung dỗi tay ngăn lại hắn, chỉ là một ít tiểu hải tử, yên tâm. hử nữ nhân, nói cho ngươi, ta muốn lại trộm một lần. Nếu ngươi có thể lập tức phát hiện, ta liền. Ta mặc cho ngươi xử trí. Ách! Này người nào a? Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười. Vì cái gì? Ta không phục. Ngậy! Chỉ dương trầm mặc trên mặt cũng dâng lên mấy cái hát tuyến. Này tiểu quỷ thật là... Quá hết trô nói rồi. Ngự thiên dung nhìn hắn suy nghĩ nửa sẽ, gật gật đầu. Hảo! Như vậy, chúng ta liền đánh cuộc đi. Nếu ngươi thắng, ta liền đưa ngươi gấp 10 lần bạn. Nếu ngươi thua, liền giúp ta làm một chuyện. hảo. Chờ hạ, trước nói nói cái gì sự? Bằng không ngươi hô chúng ta thiếu bang chủ làm sao bây giờ? Bên cạnh tiểu tứ tứ tinh linh kéo lại bọn họ thiếu bang chủ. Ngự thiên dung tán thưởng nhìn tiểu tứ tứ liếc mắt một cái, rất đơn giản, giúp ta trộm hồi một ít đồ vật, cũng yên tâm, muốn các ngươi trộm toàn bộ là ta hôm nay bị người trộm đi đồ vật. Hảo, ta đáp ứng. Kia thiếu bang chủ sảng khoái gật đầu. Tiểu tứ tứ lại lần nữa giữ chặt hắn, nhìn chằm chằm ngự thiên dung. Ngươi đều có thể đủ phát hiện thiếu bang chủ thân thủ, vì cái gì còn sẽ bị người trộm. Trộm chính là thứ gì? Ân, bởi vì người nọ là xưng ta không ở thời điểm trộm đi, đồ vật sao, là một ít bức họa còn tròn. Ai nha, tiểu tứ tứ, rong dài lằng nhằng làm gì, buồn thiếu ra còn không dám đánh cô sao. Thiếu bang chủ. Tránh ra, tránh ra. Kia thiếu bang chủ một phen kéo ra tiểu tứ tứ, đi đến ngự thiên dung trước mặt, giơ ra bàn tay, vỗ tay làm chứng. Ngự Thiên Dung mặt mang tươi cười rỗi tay cùng hắn vỗ tay, một lời đã định. Vậy ngươi trước hết mời chúng ta ăn điểm tâm. Thiếu bang chủ thực đương nhiên yêu cầu nói. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, đối bên người chỉ dừng nói, ngươi đi làm người thượng vài phần điểm tâm tới, liền đem trong tiệm mỗi loại đều tới một đĩa đi. Là, phu nhân, tiểu tứ tứ mấy cái nghe nhịn không được nuốt xuống nước miếng, mỗi loại đều có A. Tốt như vậy, chỉ chốc lát điếm tiểu nhị thật sự đưa tới bất đồng điểm tâm. còn cung cung kính kính đối bọn họ trước mặt nữ nhân nói phu nhân thỉnh chậm dùng ân vất vả các ngươi không cần ở chỗ này háo ngươi đi vội đi có yêu cầu ta sẽ làm chỉ dương phân phó là phu nhân tiểu tứ tứ mấy người ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia đủ loại kiểu dáng điểm tâm thượng như vậy tinh xảo điểm tâm bọn họ nhưng một lần cũng chậm dùng ăn qua đâu càng đừng nói mỗi loại đều có Ăn đi ta đại thọ ngự thiên dung nhìn bọn họ ôn nhu cười thiếu bang chủ ánh mắt cũng lóe lóe bất quá Thực mo hắn liền nên ngang ngồi xuống, không chút khách khí nắm lên điểm tâm liền phải hướng trong miệng đưa. Ngự thiên dung dỗi tay giữ chặt hắn, chờ hạ, đi trước hậu viện rửa tay lại đến ăn. Thiếu bang chủ há hốc mồm, nữ nhân, ngươi xem qua kỳ quái ăn cái gì muốn rửa tay sao? Ngự thiên dung khẽ cười nói, ta đây mặc kệ, dù sao cùng ta làm cùng nhau ăn cái gì, phải trước rửa tay. Ách! Chúng ta đây lấy về ra đi ăn đi. Thiếu bang chủ nói liền phải hướng túi lão trang. Một chiếc đua đánh tới. tưởng lấy đi cũng có thể, vẫn là muốn rửa tay. Thiếu bang chủ trứng mắt, tiểu tứ tứ vội vàng giữ chặt hắn, thiếu bang chủ, vị này phu nhân nói có lý, chúng ta là khách, khách nghe theo chủ, đi thôi, đi rửa tay. Kia thiếu bang chủ trong mắt chuyển động, không biết nghĩ tới cái gì, rốt cuộc gật đầu đi rửa tay. Trở về lúc sau, mấy người vây quanh cái bàn ngồi xuống, cho nhau nhìn vài lần lúc sau liền không hề khách khí, sôi nổi bắt đầu rồi ăn ngấu nghiến. Một ban điểm tâm thực mau bị quét quang, Ngự Thiên Dung nhìn lại làm trì Dương đi phân phó người thượng một bàn. Tiểu tứ tứ tương đối văn nhã, Dương mắt nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, phát hiện nàng đang ở thông thả ung dung ăn, kia yêu nhã động tác vừa thấy chính là nhà giàu tiểu thư phu nhân bộ dáng, âm thầm cân nhắc đây là ai ra phu nhân, như thế nào trước kia bộ dáng chú ý quá. Tiểu quỷ, ngươi tay không thành thật nga. Đống nhiên Ngự Thiên Dung cười tủm tỉm nhìn về phía thiếu bang chủ. Thiếu bang chủ trận to mắt nhìn Ngự Thiên Dung, ngươi như thế nào biết? Cái này chính là bí mật. Tiểu quỷ, ngươi thua Nga. Ách. Tiểu tứ tư âm thầm trận trắng mắt, bọn họ thiếu bang chủ như thế nào như vậy nóng nội, này còn không có xong đâu, liền động thủ. Có thể không bị phát hiện mới là lạ đâu. mươi 181 man thông minh, chỉ thấy bọn họ thiếu bang chủ còn mơ hồ sờ sơ đầu, ngốc ngốc hỏi, nhân ra không phải nói làm ngược lại có thể càng dễ dàng mê hoặc địch nhân lấy được thành công sao. Như thế nào ta dùng liền không được. Phúc. Tiểu tứ tứ thành công hôn mê. Không hổ là bọn họ thiếu bang chủ, sang bậy cũng có đạo lý. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, tán thưởng gật gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, đáng tiếc, ngươi gặp ta liền chú định thất bại. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê, đút vê đút ba con. Vì cái gì? Ha hả rất đơn giản, bởi vì ta người này đặc biệt mẫn cảm, mặc kệ là ai tới gần ta, ta đều sẽ phát hiện. Huống chi ngươi không chỉ là tới gần, còn dùng tay đụng phải ta quần áo. Ách, có đạo lý này sao? Thiếu bang chủ thoáng đầu Thở dài, hảo đi, tính ta xui xẻo, thua liền thua, ngươi muốn ta trộm thứ gì? Ngự thiên dung đối hắn ngoắc ngoắc ngón tay, thiếu bang chủ rửa qua đi, ngự thiên dung ở bên thai hắn nói nhỏ một trận, tiểu tứ tư mấy cái đồng thời nhìn bọn hắn chằm chằm hảo, ngươi yên tâm, ta nhất định đem chúng nó tìm ra. Thức hảo, trí dương, đi gọi tiểu nhị chuẩn bị năm phân điểm tâm, cho bọn hắn mấy cái tiểu hình đệ mang về ăn. Là, phu nhân. Cuối cùng. Tiêu thiếu bang chủ mang theo chính mình huynh đệ dẫn theo một đại bao điểm tâm rời đi đầu đỏ phường. Chí Dương nghi hoặc nhìn ngự thiên dung, phu nhân, ngươi cảm thấy thỉnh bọn họ hỗ trợ hưu dụng sao? Không biết, bất quá, thích có sức sống hải tử. Ách, Chí Dương thành thật đứng không hề hỏi chuyện, hỏi không? Chí Dương, kinh thành bên trong có cái gì giang hồ bang phái sao? Ta nghe bọn hắn đều kêu kêu tiểu quỷ thiếu bang chủ đâu. Phu nhân, kinh thành bên trong tương đối thiếu người giang hồ, nếu muốn nói tương đối thường xuất hiện. người tương đối nhiều đó chính là cái bang ân cái bang a ngự thiên dung ngoắc mất môi nếu là cái bang thiếu bang chủ liền rất hảo phu nhân nên về nhà ngự thiên dung khe khẽ thở dài về nhà A, đối nga nàng hiện tại chính là có nhi tử lại có mẫu thân người đúng rồi trì dương a ngươi cảm thấy hoài ngọc phu nhân cùng sư phụ ta chi gian có phải hay không có điểm cái gì không biết phu nhân chỉ chính là cái gì ân không có việc gì tùy tiện nói nói Ngự Thiên Dung đứng lên rũi rũ người, "Đi thôi, là nên về nhà hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Trở lại giới hội họa, Ngự Thiên Dung còn không có ngồi xuống liền có Nha Hoàn tới thỉnh nàng đi sảnh ngoài ăn cơm, nói là Hoài Ngọc phu nhân tưởng thỉnh nàng qua đi cùng nhau ăn cơm." Ngự Thiên Dung thở dài, nhìn Nha Hoàn nói, liền nói "Ta đã ở bên ngoài ăn qua, làm nàng bồi thiếu ra ăn đi." Nha Hoàn muốn nói lại thôi xem cùng Ngự Thiên Dung, Ngự Thiên Dung nhíu nhíu mi, "Có nói cái gì liền nói đi, đừng cố kỵ." "Phu nhân," lão phu nhân còn thỉnh một vị khách quý, khách quý là ai? là đương kim hộ quốc đại tướng quân. nha hoàn nói xong có điểm lo lắng nhìn ngự thiên dung. ngự thiên dung sắc mặt lập tức lạnh lùng, nhìn nha hoàn liếc mắt một cái, ngươi đi nói cho lão phu nhân, nói ta không rảnh. là phu nhân. nha hoàn xoay người rời đi. trí dương nhìn mặt trầm xuống ngự thiên dung mở miệng nói, phu nhân, nếu không ta đi xem hạ lao phu nhân. không, ngươi đi mang duệ nhi lại đây. Nói ta muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi, là phu nhân, khiến cho nàng chính mình hảo hảo tiếp đón khách quý đi. Là, phu nhân. Chỉ dương đi vào hoài ngọc phu nhân trụ sân quả nhiên thấy được nam cung tấn, hoài ngọc phu nhân đang cùng khí cùng hắn nói chuyện đâu. Duệ nhi ở một bên trầm mặc không nói, đi đến duệ nhi bên người nhẹ giọng nói, thiếu ra, phu nhân để cho ta tới mang người ra chơi. Duệ nhi ánh mắt sáng lên, lập tức đứng lên, lôi kéo chỉ dương ống tay háo, chỉ thúc thúc, mọ mỹ thật sự muốn mang ta đi ra ngoài chơi. Chí Dương gật gật đầu, nắm rễ nhi liền phải rời đi. Hoài Ngọc Phu Nhân nhìn ngần ra, ngay sau đó gọi lại Chí Dương, Thiên Dung nàng muốn đi ra ngoài làm cái gì. Chí Dương quay đầu lại nhìn Hoài Ngọc Phu Nhân liếc mắt một cái, Lão Phu Nhân, Phu Nhân muốn đi làm cái gì thuộc hạ không thể nào can thiệp, ta chỉ là biết Phu Nhân là giới hội họa chủ tử, nàng lời nói ai cũng không thể không nghe. Ngươi, đây là đối chủ tử thái độ sao? Hoài Ngọc Phu Nhân trong lòng thập phần không mau. ngươi nói cho Thiên Dung, ăn cơm xong lại đi đi. Ăn cơm xong ta bồi. Lao phu nhân, thực xin lỗi, phu nhân nói, nàng không muốn ăn, chỉ là muốn mang thiếu ra đi ra ngoài chơi. Ngươi vẫn là chính mình chậm rãi hưởng dụng đi. Hoài ngọc phu nhân sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng quát lớn Chỉ dương, Chỉ dương đã bế lên duệ nhi lắc mình chạy lấy người. Này nhưng đem nàng tức giận đến quá sức, nhịn không được một đấm cái bàn, thật là quá trong mắt vô chủ. Bá mẫu không cần động khí, bên người nàng mấy cái hộ vệ đều là như vậy ngạo khí. Nam cung tấn đạm đạm cười. Hắn nhưng không có trông cậy vào ngự thiên dung sẽ xem ở nàng mẫu thân phân thượng liền tới bồi hắn cùng nhau ăn cơm. a tấn ngươi cùng thiên dung. Bá mẫu không cần để ý, là ta thương tổn nàng, hiện tại nàng không chịu thấy ta cũng là bình thường, ta sẽ nỗ lực. Hoài Ngọc Phu Nhân than nhẹ một tiếng, Phu Thê Chi gian có cái gì hảo mang thủ, tục ngữ nói, Phu Thê đầu giường đánh nhau cối giường hỏa Có chuyện gì đại gia nói khai, cho nhau thông cảm hảo hảo sinh hoạt không phải thực tốt sao. Nam Cung tấn hơi hơi mỉm cười. Nàng cùng trước kia không giống nhau, miễn cưỡng không tới, bá Mẫu yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Vậy là tốt rồi, ta cũng sẽ giúp ngươi khuyên nàng. Cảm ơn bá Mẫu. Mộ. Có một thì có hai, lúc này đây lúc sau, Hoài Ngọc Phu Nhân lâu lâu liền thỉnh Nam Cung Tấn tới ăn cơm, có đôi khi cũng là Nam Cung Tấn chính mình lại đây xem nàng. Hoài Ngọc Phu Nhân cũng thường xuyên làm người đi thỉnh Ngự Thiên Dung cùng nhau ăn cơm, đáng tiếc, Ngự Thiên Dung một lần cũng không có đã tới. Hoài Ngọc Phu Nhân vẫn luôn thở dài. Cảm thấy chính mình nữ nhi biến quá nhiều, vài lần tận tình khuyên bảo tưởng khuyên nàng, lại bị lạnh lùng đuổi rồi. Hoài Ngọc, ngươi lại than cái gì? Mặc Đào vừa đi tiến sân liền thấy Hoài Ngọc Phu Nhân thở ngắn than dài. Hoài Ngọc Phu Nhân lại là một tiếng thở dài, còn không phải là vì Thiên Dung kia hài tử lo lắng, ngươi nói nàng làm gì liền thế nào cũng phải như vậy quật cường, không chịu tha thứ A tẫn kia hài tử đâu. A tẫn đều nói, hắn cũng là bị lột sạch nữ nhân lừa mới oan uổng Thiên Dung, lại nói tiếp hắn cũng là bị hại Thiên Dung kia hài tử như thế nào sẽ không chịu thông cảm hắn đâu. Người trẻ tuổi sự tình khiến cho người trẻ tuổi chính mình giải quyết đi, người sầu cũng vô dụng. Đúng vậy, quản không được nàng, chính là, trung quy là ta nữ nhi, như thế nào có thể không quan tâm. Nói xong nhìn Mạc Đào lại hỏi, Mạc Đại ca, ngươi nói Thiên Dung ký ức thật sự không thể khôi phục sao. Mạc Đào lắc đầu, hoài ngọc, ta nói, này không phải ta có thể quyết định, nếu nàng chính mình không nghĩ nhớ lại tới, ta dùng cái gì dược đều không có dùng. ta xem ngươi tâm tình thực bực bội không bằng chúng ta đi ra ngoài giải sâu đi đi đâu đi bận lòng bờ sông đi một chút đi cũng hảo hoài ngọc phu nhân hơi hơi mỉm cười mặc đại ca ngươi chờ hạ ta đi đổi bộ quần áo ngự thiên dung trong viện nha hoàn chính cẩn thận hồi báo gần nhất mấy ngày hoài ngọc phu nhân hành động ngự thiên dung càng nghe là càng nổi lửa sắc mặt càng ngày càng trầm, đến nỗi nha hoàn nói đến mặt sau cũng không dám nói tiếp hạ duyệt chiều nha hoàn vây vây tay làm nàng lui ra ngoài Phu nhân, ta xem không bằng làm lão phu nhân đơn độc trụ một cái sân đi, như vậy, nàng làm chuyện gì đều sẽ không e ngại phu nhân mắt. Hảo, lập tức đi làm, mau chóng chuẩn bị cho tốt, cách vách sân không phải không có người trụ sao, ngươi mau chóng đi tìm người mua, trang trí hảo, cho nàng dọn qua đi. Ngự thiên dung bắt đầu hối hận chính mình đem nàng tiếp đã trở lại, bất quá, duệ nhi lại thật sự thích nàng, ai? mươi 182 bất mãn, hoài ngọc phu nhân cũng không biết ngự thiên dung đã bực, Cùng Mạc Đào đi tản bộ trở về còn muốn tìm Ngự Thiên Dung nói chuyện tâm đâu. nha hoàn nhìn thoáng qua Hoài Ngọc Phu Nhân thấp giọng nói, lão Phu Nhân, Phu Nhân đi ra ngoài còn không có trở về. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Phu Nhân đi đâu? Phu Nhân cùng chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra bọn họ đi cửa hàng. Hoài Ngọc Phu Nhân nghe mày nhăn lại, nàng luôn cùng chính mình hộ vệ cùng nhau ra ra vào vào. Này đối nàng thanh danh nhưng không tốt, húng chi, nữ tử vẫn là ngốc tại trong nhà tương đối hảo Cả ngày suốt đầu lộ diện một chút cũng không tốt. Bà ngoại, đang nói liền nghe được Duệ Nhi thanh âm, Hoài Ngọc Phu Nhân hiền từ nhìn về phía Duệ Nhi, Duệ Nhi ngoan, hôm nay đi ra ngoài trời vui vẻ sao? Vui vẻ. Hoài Ngọc Phu Nhân ôm Duệ Nhi nhìn về phía Ngự Thiên Dung, Thiên Dung, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ngự Thiên Dung nhìn nàng một cái, cũng hảo, vừa lúc ta cũng có chuyện tưởng nói cho ngươi. Ở trong phòng khách, khiển lui hạ nhân, Hoài Ngọc Phu Nhân vẻ mặt lo lắng nhìn Ngự Thiên Dung nói, Thiên Dung. Ngươi vẫn là cùng kia mấy cái hộ vệ bảo trì một chút khoảng cách đi. Bằng không, khiến cho người khác hiểu lầm liền không hảo. Chuyện của ta ta đều có đúng mực, ngươi không cần lo lắng. Thiên Dung A, ngươi nghe mẫu thân khuyên, nữ nhân cả đời trung quy vẫn là muốn dựa nam nhân, nam cung tận hắn. Không cần nhiều lời, ta không muốn nghe chuyện của hắn, không có hứng thú lãng phí thời gian. Mẫu thân, ngươi đừng ở để ra, ta muốn nói cho ngươi sự tình cũng là về hắn, ta hy vọng ngươi về sau đừng lại tìm hắn tới ta địa phương. Nếu ngươi thật muốn cùng hắn lui tới không ngừng nói, ta sẽ làm người chuẩn bị một cái đơn độc sân, ngươi muốn thế nào chiêu đại hắn đều có thể. Nhưng là, ở ta sân liền không được. Ngươi nói cái gì? Hoài Ngọc Phu nhân khiếp sợ nhìn ngự thiên dung, nàng ý tứ là muốn đuổi chính mình đi. Ngự thiên dung nhàn nhạt nhìn nàng, ta không nghĩ lặp lại, nói thật, ta thật sự là phiền chán hắn tới nơi này, cũng phiền chán ngươi ở trước mặt ta nhắc tới hắn. Ngươi, ngươi là thiên dung mẫu thân, ta hẳn là tôn kính ngươi, chính là... cũng hy vọng ngươi tôn trọng ta lựa chọn. Hoài Ngọc phu nhân đau lòng nhìn Ngự Thiên Dung, thương tâm nói, "Mẫu thân là vì ngươi hảo. Ta chính mình biết chính mình muốn chính là cái gì, chính là ngươi không biết, cho nên thỉnh ngươi bị lại can thiệp chuyện của ta, ta nói, ta là bởi vì duệ nhi tiếp ngươi tới." Hoài Ngọc phu nhân quyết định toàn thân rét run, nàng không hiểu chính mình nữ nhi như thế nào thành bộ dáng này. Đối nàng không chút nào cố kỵ, thậm chí muốn đuổi nàng đi. "Thiên Dung, ngươi thật đúng là càng ngày càng khó lường đâu." Mạc Đại Ca. Hoài Ngọc Phu Nhân nhìn Mặc Đào, rất là thương tâm. Ngự Thiên Dung nhìn sư phụ của mình, hơi hơi gật gật đầu. Sư phụ, ngươi đã đến đến rồi. Mặc Đào trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, có ngươi như vậy đối chính mình mẫu thân sao? Sư phụ, đây là ta thiệt tình lời nói, ta không thích dối trá. Trong sự hiếu vì trước, ngươi điểm này cũng không biết. Ngự Thiên Dung nhìn Mặc Đào liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Sư phụ, ta hy vọng ngươi đừng can thiệp nhà của ta sự. Phản, phản. Ngươi như vậy còn tính tôn sư kính trường sao? Ta thích kiên trì chính mình lựa chọn. Sư phụ, thuận tiện nói một câu, nếu ngươi thích thiên dung mâu Thần như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh trong tính toán, dù sao thiên dung mâu thân cũng không hề là ngự ra người. Mặc đào sửng sốt, sắc mặt có điểm thẹn thùng, Hoài Ngọc Phu Nhân nghe xong đồng dạng đỏ mặt, rồi nói, thiên dung, ngươi nói bậy gì đó? Ta không có nói bậy, chẳng lẽ ngươi tưởng nói cho ta ngươi chỉ là sư phụ hồng nhan chi kỷ? các ngươi tri gian là không có tình yêu nam nữ chỉ có bằng hữu chi ý mẫu thân thừa dịp còn trẻ sớm một chút cùng sư phụ kết hợp đi đừng nói nữa ta hoài ngọc phu nhân nhìn mạc đào liếc mắt một cái ta tuy rằng rời đi ngự ra lại không phải vì vì dù sao thiên tha cho ngươi đừng nghĩ trận ngự thiên dung nhún nhún vai hảo đi tùy tiện các ngươi ta chỉ là hy vọng hữu tình nhân trung thành quyến trúc thôi đến nỗi có được hay không vẫn là từ các ngươi chính mình quyết định Lại nhìn chầm mặc hai người liếc mắt một cái, dù sao, ta hôm nay chỉ là muốn nói cho mẫu thân ngươi, về sau đừng động nam cung tẫn cùng chuyện của ta. Ngự thiên dung rời đi nhà ở, lưu lại bọn họ hai cái, mặc đào nhìn Hoài Ngọc Phu Nhân liếc mắt một cái, Hoài Ngọc Phu Nhân có điểm xấu hổ nói, thực xin lỗi, mặc đại ca, thiên dung nàng quá hồi nháo, đem ngươi cũng xả vào được. Không quan hệ, Hoài Ngọc. Đúng rồi, mặc đại ca, ta còn phải đi chiếu cố duệ nhi, liền không bồi ngươi. hoài ngọc phu nhân vội vàng rời đi lưu lại vẻ mặt mất mát mặc đảo thanh quốc kinh thành bùi nhược thần rối tay nhận được bồ câu trắng gỡ xuống bồ câu trắng trên đùi tiểu cuốn giấy mở ra vừa thấy sắc mặt hơi hơi chầm xuống phượng hoa nhìn hắn liếc mắt một cái như thế nào ngươi bên kia đã xảy ra chuyện không có gì chỉ là nhà ngươi phu nhân muốn đau lòng phượng hoa ngẩn ra có ý tứ gì những cái đó họa bị trộm a phượng hoa ngây ngốc bị trộm như thế nào sẽ ngươi nói dỡn bùi nhược thần đem giấy viết thư ném cho hắn xem phượng hoa xem qua lúc sau trường lớn mắt thấy bùi nhược thần không thể nào ngươi hộ vệ như vậy kém cỏi cư nhiên trong phủ mất trộm còn không hề manh mối lời này như thế nào nghe đều tràn ngập châm trọng. bùi nhược thần hừ lạnh một tiếng chỉ là chút tài mọn bất quá nhà ngươi phu nhân sợ sẽ chưa chắc có thể tìm được rồi kia cũng nói không chừng a phượng hoa ngoắc ngoắc môi gác ý nói nghe nói Một năm trước hoàng cung trộm bảo án chính là nàng giúp cái kia bạch chi phủ phá, tuy rằng thần trộm không có bắt được, bất quá đồ vật lại hoàn hảo không tổn hao gì đoạt lại. Bùi nhược thần chấn động, nhìn về phía phượng hoa, ngươi nói cái gì? Lần đó là nàng ở phía sau màn thao túng. Phượng hoa gật gật đầu, đúng vậy, ngươi cũng không biết đi. Hắc hắc, nghe nói, chỉ là rất đơn giản phương pháp liền đem kia thần trộm đưa tới đâu. Bất quá đâu, nàng liền phải một nửa tiền thưởng sau đó hướng bạch chi phủ muốn một cái hứa hẹn. Thì ra là thế, hắn lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, vì cái gì đột nhiên toát ra cái kia đồn đãi tới, còn tưởng rằng là hoàng gia bí mật bất đắc dĩ mới tuôn ra. ân làm thật không sai, bạch chi phủ diễn kịch cũng diễn rất khá, hắn đều không có phát giác tới. uy, phu nhân họa thật sự bị trộm. Phượng Hoa nhìn hắn, thật là như thế, ngươi trở về liền không xong, nàng đáng giận bảo bối chính mình họa, phía trước ngươi nhưng đáp ứng rồi phụ trách lúc Bùi nhược thần đạm đạm cười, tự nhiên sẽ phụ trách. ta như thế nào sẽ nuốt lời đâu. Hơn nữa, hắn càng ngày càng cảm thấy nàng thú vị, làm hắn tưởng chậm rãi nhìn nàng có thể lăn lộn ra một ít cái gì tới. Tuy rằng không nghĩ làm nàng tồn tại phá hủy hắn trợ lực, nhưng là, tựa hồ ngẫu nhiên tới chút kích thích sự tình cũng không tồi. Ân, ta xem, nơi này sự tình cũng xong rồi, chúng ta trở về đi. Cũng hảo nhanh chóng giúp nàng giải quyết vấn đề. Nói tới đây, Phượng Hoa gục đầu xuống thở dài, có điểm người ngoại, đáng tiếc ta thuốc viên, cư nhiên là cái giả mạo. Đáng giận. Đáng giận cái gì, ngươi không phải giết nhân ra phát tiết sao? Và lại, không mặt mũi nào một cái thủ hạ công lực cũng như vậy lợi hại ngươi không nên lo lắng hạ nhà ngươi phu nhân sao? Phượng hoa sắc mặt lạnh lùng, hắn mơ tưởng lại thực hiện được. Khó nói, ngươi xem, lần này chúng ta hai cái cùng nhau tới, tưởng nắm chắc sự tình, lại tới một cái ô long. Chờ chân chính không mặt mũi nào biết hắn thế thân đã chết lúc sau, về sau muốn tìm hắn liền càng khó, nói không chừng hắn đã sớm dịch dung trở thành khác bộ dáng đâu. 183 phẫn nộ. Nói đến này, Phượng Hoa sắc mặt càng khó thoạt nhìn, hắn cũng thật không nghĩ tới không mặt mũi nào sẽ có thế thân. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con. Đi thôi, muộn đi trở về, nói không chừng nàng sẽ cho nhà ta nháo cái gì phiền phải đâu. Phượng Hoa bọn họ trở về đổi thời điểm, ngự thiên dung đang ở tiếp kiến mấy cái tiểu quỷ. Buổi chiều mới ra môn đã bị kia mấy cái tiểu quỷ cản lại, nói có tin tức, vì thế liền hủy bỏ ra ngoài kế hoạch, đem mấy cái tiểu quỷ hướng trong nhà mang theo. Nghe xong bọn họ miêu tả, Ngự Thiên Dung nhíu mày, nhất nhất xem xét hạ những cái đó bức họa cuộn tròn lúc sau, mày nhăn đến căng khẩn. Chí Dương cùng Hạ Duyệt đều canh giữ ở một bên, khó hiểu nhìn nàng. Phu nhân, nếu bọn họ có này đó họa, hẳn là còn có mặt khác, không có khả năng chỉ là trộn một nửa. Không đúng. Ai? Ngự Thiên Dung mở ra bức họa cuộn tròn, các ngươi cảm thấy đây là ta họa sao? Tiểu Tứ Tứ Tinh Tế xem qua lúc sau trả lời, Phu nhân, này không phải cùng ngươi nói giống nhau như lúc sau. Ta nhớ rõ ngươi nói à. Không sai đâu. Hạ Duyệt cũng nghi hoặc nhìn ngự thiên dung, phu nhân, ta cũng nhớ rõ đây là ngươi họa a, Họa là giống nhau như lúc, liền con dấu cũng là giống nhau như lúc, chính là, lại không phải tay của ta tích. Cái gì? Ngự thiên dung than nhẹ một tiếng, không thể tưởng được thế gian còn có như vậy cao thủ, có thể bắt chước đến như thế rất thật. Liền con dấu cũng giả đến ta đều phân không ra, nếu như không phải này họa thủ pháp cùng ta bất đồng, thật đúng là nhìn không ra đâu. Nếu ngự phu nhân nói là bắt trước, như vậy cũng đến có bắt trước hàng mẫu, chúng ta theo tên kia tìm, nhất định có thể phát hiện. Tiểu tứ tứ hai mắt sáng lên. Thiếu bang chủ một phách hắn bả vai, tiểu tứ tứ, làm tốt lắm, tuyển ngươi làm ta quân sư thật là chính xác nhất bất quá sự tình, ha ha ha. Về sau bổn thiếu gia liền có thể. Thiếu bang chủ, trừ bỏ giúp vụ, ta sẽ không cho ngươi ra khác chủ ý. Ách, thật nhỏ mọn, thiết. Ngự thiên dung nhìn bọn họ lắc đầu mỉm cười, bất quá, có bạn người thật tốt. Mọi người dương mắt liền thấy một cái phấn nộn tiểu sỏ tạ xuất hiện ở trước mặt, trực tiếp đi đến ngự thiên dung bên người, tò mò nhìn kia mấy cái so với chính mình hơn mấy tuổi thiếu niên, mọ mì, bọn họ là ai à? Nga, bọn họ a, là mò mì tiểu bằng hữu tới giúp mò mì làm việc. Duệ nhi đánh giá tiểu tứ tứ bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, chuyển hướng ngự thiên dung nói, mọ mì, ta cũng có thể giúp ngươi làm việc. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, ôn nu bế lên hắn, ta biết. Bất quá Duệ Nhi còn nhỏ, chờ thêm mấy năm, mỏ mì liền trông cũng cậy vào ngươi bảo hộ mỏ mì lạc. ân, Duệ Nhi nhất định có thể hảo hảo bảo hộ mỏ mì. Duệ Nhi, bọn họ mấy cái đều so ngươi đại, ngươi muốn kêu ca ca, biết không? Nga, kia thiếu bang chủ nhìn Duệ Nhi, đông nhiên mở miệng nói, tiểu tứ tứ, ngươi cảm thấy cái này nhóc con thế nào? Ách, ngự thiên dung trên mặt toát ra hát tuyến, nàng Duệ Nhi 8 tuổi, bọn họ cũng liền 12-13 tuổi quan cảnh. Lớn bốn năm tuổi liền xưng nhân ra vì nhóc con ai tiểu tứ tứ nghiêm túc nắm lại sau đó mới nói nói thực không tồi bất quá thiếu bang chủ ngươi hết hy vọng đi hắn sẽ không theo người hỗn thiết cùng ta còn không nhất định thu đâu thiếu bang chủ ánh mắt nhìn chằm chằm duệ nhi duệ nhi không cam lòng yếu thế chừng mắt hắn lại nghe hắn nói uy tiểu gia hỏa ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau ăn sùng mặc sướng ngậy duệ nhi chỉ là lãnh nhìn hắn liếc mắt một cái thúy thanh nói ngượng ngùng ta không thích đi theo người khác nổi tiếng hơn nữa ta không thích găng cay một loạt quả đen bay qua mọi người buồn cười nhìn kia thiếu bang chủ hát hát mặt duệ nhi làm như không thấy hoa ở ngự thiên dung trong lòng ngực mọ mì ta hôm nay nghĩ ra đi chơi hảo a chờ hạ mọ mì xử lý một chút sự tình liền mang ngươi đi hảo ta đây đi thư phòng đọc sách chờ mọ mi ân ngoan đi thôi duệ nhi trước khi đi thời điểm kiêu ngạo nhìn kia thiếu bang chủ liếc mắt một cái hử ta mới không bằng ngươi đâu. Kia thiếu bang chủ trứng mắt, này nhóc con, thật là không biết điều. Ta liền phải một chân đá, thiếu bang chủ, hắn so với chúng ta tiểu nhiều, ngươi nhưng đừng sang bậy. Ngậy! Thiếu bang chủ gục xuống đầu, hắn ở làm gì a? cùng một cái tiểu mao hài đấu khí. Ai! Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì còn không có nói cho ta đâu, chúng ta đều tính người quen, nói nói không quá đi. Ngự thiên dung đem kia thiếu bang chủ kêu hoàn hồn. Kia thiếu bang chủ mắt lẽ nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái. Bổn thiếu gia tên sao, muốn nói đương nhiên có thể, ngươi lại đưa chúng ta mỗi người một phần điểm tâm ta liền nói cho ngươi. Ai, tiểu tứ tứ trợn trắng mắt, như vậy tiện giới A. Ngự thiên dung ha hả cười, hảo A, trì dương, ngươi đi đậu đỏ phường cho bọn hắn mỗi người đóng gói một phần tới. Hi hì ta sao, tiêu lê trạch thái, là bọn họ mấy cái lao đại. ân tên hay, lê thiếu gia đúng không, như vậy, kế tiếp vẫn là muốn thỉnh các ngươi nhiều hơn dụng tâm giúp ta điều tra chuyện này lạc. Lê Trạch Thái vô vô bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm, ta Lê Trạch Thái đáp ứng sự tình không có nuốt lời. Phu nhân, chỉ dương đi mà quay lại, túi đầu ở ngự thiên dung bên thai nói, đậu đỏ phường ra điểm sự tình, bên kia tiểu nhị tới báo, có vị trong cung quý nhân ở đậu đỏ phường làm khó dễ, nói là chúng ta điểm tâm có mê dược. Trường quay đang ở ứng phó, thỉnh ngươi chạy đến làm chủ. Trong cung, ngự thiên dung sắc mặt hơi hơi trầm. Nàng làm long tường vân hạ chỉ không được chính mình tiến cung chính là vì tránh cho chính mình quấn vào trong cung tranh đấu, không thể tưởng được như thế còn có người tìm tới môn tìm đen đủi Nhìn xem Lê Trạch Thái bọn họ mấy cái, ôn hỏa cười nói, Lê thiếu gia như vậy, bức họa cuộn tròn sự tình liền làm ơn các ngươi điều tra, có cái gì tin tức lập tức nói cho ta. Hôm nay có việc ta liền không phục bồi, điểm tâm sao, lần sau gấp đôi cho các ngươi. Lê Trạch Thái nhìn xem chỉ dương gật gật đầu, hảo, các huynh đệ, đi thôi. Ngự Thiên Dung để lại trì Dương ở nhà bảo hộ Duệ Nhi, cùng Hạ duyệt cùng nhau tới rồi Đậu Đỏ Phường. Vừa mới đến Đậu Đỏ Phường cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến một cái bén nhọn giọng nữ: Các ngươi dám nói không phải các ngươi hạ mê dược ở điểm tâm? Rõ ràng là các ngươi thấy sắc khởi tâm, xem chúng ta chủ tử Hoa Dung Nguyệt Mạo liền tưởng: Ừ, thành thật công đạo còn hảo, bằng không chúng ta bẩm báo quan phủ cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Đúng không? Không biết là nơi nào kiểu khách cư nhiên như thế quý giá. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. mọi người ánh mắt tụ tập ở cửa Ngự Thiên Dung trên người kia nói chuyện nha hoàn cũng nhìn về phía Ngự Thiên Dung Ngự Thiên Dung nhìn thoáng qua kia khách quý Thình Lình phát hiện cư nhiên là Ngự Liên xem nàng kia không có sợ hãi bộ dáng chẳng lẽ lại là Long Tưởng vân Dung Túng kia hắn thật đúng là sủng Ngự Liên sủng về đến nhà Trường quay thấy Ngự Thiên Dung đã đến thở phào nhẹ nhõm đi lên tới cung cung kính kính nói phu nhân người đã đến, đến rồi ân các người đi vội đi nơi này ta tới xử lý là phu nhân Ngự liên xem này ngự thiên dung trong mắt không còn có phía trước hoa khí, đối với ngự thiên dung đối nàng hạ độc sự tình nàng chính là hận về đến nhà, hơn nữa nghe Long Tường Vân nói nàng hiện giờ xử độc lợi hại, Tiêu chính mình không cần lại phương diện này trêu chọc nàng thời điểm, nàng liền càng thêm tức giận. Không được tiến cung, chẳng lẽ nàng không thể ra cung tìm nàng sao? Ừ, tự cho là đúng tiện nhân, cư nhiên dám đối với nàng lại nhiều lần không tôn kính. Vị này phu nhân, không biết ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh chính là chúng ta điểm tâm có vấn đề. Chương 184 vật chứng. Hừ, ta một cái nha hoàn ăn một khối liền hôn mê, này không phải các ngươi điểm tâm có vấn đề là cái gì? Ngự Thiên Dung cũng bất động khí, chỉ là hơi hơi mỉm cười, nhìn thoáng qua kia ngã trên mặt đất nha hoàn, vị này phu nhân cách nói không khỏi quá gỡ ép, ta nơi này nhiều như vậy khách nhân, đến nay cũng bán không ngừng thượng vạn điểm tâm đi ra ngoài, không có phát sinh một chút vấn đề, như thế nào phu nhân các ngươi gần nhất liền biến thành ta điểm tâm có độc dự đâu? nên không phải là tiểu nữ từ nơi nào đắc tội nương nương, làm nương nương có tâm làm khó dễ dân nữ đi. ngươi nói cái gì? Ngự Thiên dung a một tiếng, ảo não vô vô đầu mình, ai nha? ngươi xem ta này đầu, thật là không giải trí nhớ. Nương nương cải trang ra cung ta như thế nào có thể nói ra đâu? thật là tội lỗi. Phẩm văn đi ve núp ve núp ve núp thì noẹn bạ con còn thỉnh nương nương thứ tội. vài tiếng nương nương lúc sau, cửa hàng khách nhân đều sôi nổi nghị luận đi lên. Này trong cung nương nương như thế nào đơn độc mang theo nhà hoàn gia cung đâu. Còn tới đậu đỏ phường náo sự, chẳng lẽ thật là như ngự phu nhân theo như lời có tâm làm khó dễ. Ngự liên cảm nhận được mọi người tụ tập mà đến ánh mắt, trong lòng một trận buồn bực, hung hăng chừng mắt ngự thiên dung, ngươi cố ý. Nào dám, không phải cố ý, chỉ là vô tâm thôi. Ngươi, ngự liên chán nản, ngay sau đó lạnh mặt, một khi đã như vậy, ngươi liền chứng minh các ngươi điểm tâm không có độc cho ta xem. Ai nha? ngự liên bên cạnh nha hoàn hô nhỏ một tiếng nhìn đến đụng vào chính mình tiểu ăn mày không khỏi mở miệng quát ngươi cái này tiểu ăn mày không có mắt đụng vào chúng ta bất quá là một cái nha hoàn cư nhiên như thế kiêu ngạo ương ngạnh này tiểu huynh đệ cũng bất quá không cẩn thận đụng phải ngươi một chút ngươi dùng đến hung ba ba sao nhưng đừng sợ hãi ta trong tiệm khách nhân a ừ nghèo ăn mày ăn đến khởi sao kia nha hoàn khinh thường liễu môi đụng vào nàng tiểu ăn mày trong mắt hiện lên một mạt cười lạnh túi lầu nói xin lỗi cái gì, này liền lóe người, nói xong thật sự cũng không quay đầu lại đi rồi. Ngự thiên dung nhìn các nàng mấy cái liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, thôi, vẫn là tiếp tục vừa mới để tài đi, muốn ta chứng minh, thực phiến thoái kỳ thật ta nghĩ tới một cái rất đơn giản phương pháp, các ngươi sao, người chỉ có năm cái, nếu là các ngươi trên người không có mê dược như vậy chính là chúng ta điểm tâm xảy ra vấn đề, ngược lại chính là các ngươi có vấn đề. Ngươi nói cái gì? mặt chữ ý tư a, như thế nào? Các ngươi không dám làm người soát người sao. Lớn mật, chúng ta, chủ tử há là ngươi có thể mạo phạm. Có tật giật mình nói, ta cũng không có biện pháp. Ngự thiên dung nói nhìn trong tiệm mặt khác khách hàng liếc mắt một cái, bổ tiệm lầu hai nhấm nháp điểm tâm các phu nhân cũng không phải không có thể diện người. Vì công chính, ta kiến nghị thỉnh trong đó một hai vị phu nhân tới kiểm tra hạ các ngươi quần áo. Chủ tử sao, ta nể tình, tính, không lục soát. nha hoàn lục soát lục soát không thành vấn đề đi. Ngươi... không ít phu nhân các tiểu thư nhìn ngự liên các nàng ánh mắt bắt đầu có khác thường sôi nổi cảm thấy các nàng có vấn đề nếu không có vấn đề như thế nào sẽ nha hoàn cũng không chịu làm người soát người chứng minh trong sạch hơn nữa các nàng chính là này đậu đỏ phường lao khách hàng chưa từng có ra vấn đề các nàng gần nhất liền ra vấn đề đích sắc làm người hoài nghi a ngự liên cảm nhận được mọi người trách cứ ánh mắt trong lòng càng thêm tức giận lại không dễ làm chúng phát tác nhìn nhà mình nha hoàn liếc mắt một cái khẽ cắn môi hảo khiến cho ngươi hết hy vọng nhìn xem nếu tìm không thấy đó chính là các ngươi điểm tâm có vấn đề hảo như vậy từ ngự liên chọn ba cái quan gia phu nhân tới soát người ở một cái tiểu trong khách phòng làm cho ngự liên cùng ngự thiên dung hai người mặt soát người sao có thể này không phải ta trong khách phòng truyền đến nha hoàn một trận tiếng thét trói thai ba vị quan gia phu nhân hai mặt nhìn nhau này thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ a đều lục soát còn muốn rào biện bất quá dù sao các nàng chỉ là hỗ trợ xoát người, cũng không có thiên hướng bất luận kẻ nào ý tứ, cho nên, liền tính vừa mới Ngự Thiên Dung làm rõ Ngự Liên là trong cung nương nương, các nàng cũng sẽ không lo lắng, huống hồ, các nàng phu quân ở triều dã cũng không phải dễ khi dễ chủ. Nói nữa, nay trong cung nương nương không hảo hảo ngốc tại hậu cung ngược lại ra tới gây chuyện, nói ra liền có tổn hại hoàng gia mặt mũi, hiện giờ vẫn là sai xử chính mình nha hoàn hãm hại nàng người, cùng một cái nho nhỏ đậu đỏ phường không qua được, thật là quá không có độ lượng. ngự thiên dung nhìn kêu nha hoàn hơi hơi mỉm cười hiện giờ chính là nhân chứng vật chứng đều toàn ngươi còn tưởng chống chế có phải hay không quá không có khí tiết ngự liên đoán hận xẻo kêu nha hoàn liếc mắt một cái nhìn chằm chằm ngự thiên dung liền tính trên người nàng có ngươi như thế nào biết liền tính điểm tâm cái loại này ta nha hoàn mang theo mê dược phòng thân không được sao cố tình bị các ngươi lấy tới vu không ta nương nương muốn nói như vậy ta liền thật sự là không lời nào để nói ngự thiên dung buông tay tỏ vẻ chính mình bất đắc dĩ Ngự Thiên Dung nói xong lại nhìn về phía ba vị quan gia phu nhân, thập phần cảm kích nói, thập phần cảm kích ba vị hỗ trợ, còn lại sự tình ta chính mình giải quyết, không dám làm phiền ba vị phu nhân. Ba vị phu nhân thỉnh đến nhã gian tiếp tục nhấm nháp điểm tâm, có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó. đương nhiên, nếu là đối bổn tiệm điểm tâm có ý kiến gì cũng hoan nên các ngươi nói ra. Ngự phu nhân không cần khách khí, chúng ta thực vừa lòng nơi này điểm tâm, vậy không quấy giày ngươi xử lý sự tình. Ba vị quan gia phu nhân cùng nhau rời đi. Tuy rằng các nàng là không sợ trong cung nương nương, bất quá, muốn khiêng thượng các nàng cũng không muốn, rốt cuộc vẫn là phải đề phòng gối đầu phong. Ba vị phu nhân rời đi trước khỏi, ngự liên sắc mặt tối sầm, ngự thiên dung, ngươi dám ám toán ta. Ngự thiên dung lạnh lùng nhìn ngự liên, không biết nương nương gì ra lời này a? Ta chính là thiên đại bản lĩnh cũng coi như không ra nương nương ngươi hôm nay sẽ ra cùng, càng tính không ra ngươi sẽ đến ta đậu đỏ phường, sao có thể làm tốt có độc điểm tâm trở ngươi tới đâu. Ngươi! Quý phi nương nương, nơi này cũng không có người ngoài, ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi muốn thế nào đi. Ngự liên buồn bực cực kỳ, cư nhiên liên tiếp thất bại, nghĩ đến liền chán nản, dĩ vãng, ngự thiên dung khi nào thắng quá chính mình một lần. Ta không nghĩ thế nào, chỉ là hy vọng ngươi hảo hảo suy xét, trở lại tướng quân phủ đối với ngươi mà nói chính là chuyện tốt. Không cần học những cái đó rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt người. Gì? Lời này nghe thật đúng là tận tình khuyên bảo nột. Ngự thiên dung nhìn ngự liên. Như thế hoa dung nguyệt mạo, vì sao không hảo hảo không đợi ở ngươi hậu cung tác vai tắc phúc, chạy ra làm gì, chạy ra liền tính, vì cái gì còn muốn tới tìm ta đen đuổi. Thật là lão hổ không phát huy ngươi cho ta là bệnh miêu A. Nương nương nói chuyện ngươi còn không trở về lời nói. Ngự liên bên người nha hoàng thấy ngự liên phơi ra thân phận tới, cũng càng thêm thêm can đảm, nên diện chính là đối ngự thiên dung vừa uống. Bất quá sao, nay vừa uống hiệu quả cũng thật đại, nàng thanh âm dừng lại thân mình liền bay đến vách tường đi. hung hăng đâm một cái eo lại rơi xuống mà, tiêu thảm thiết không thôi. Ngự thiên dung nhìn bên người đột nhiên xuất hiện người liếc mắt một cái, kinh ngạc hỏi, Phượng Hoa, ngươi đã trở lại. Là, phu nhân. Phượng Hoa lạnh lùng nhìn trên mặt đất nha hoàn, lại quét ngự liên liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, này thiên hạ to lớn thật đúng là việc lạ gì cũng có, hậu cung có một cái quý phi nương nương, như thế nào chúng ta cửa hàng cũng có một cái giống nhau như lúc nữ nhân đâu. Chẳng lẽ là song bảo thai vẫn là nói hàng giả. Ngự thiên dung hơi kinh hãi, ngươi nói cái gì? Ngự liên lúc này cũng trắng một khuôn mặt, trừng mắt phượng hoa quát, ngươi nói bậy gì đó? Ta như thế nào sẽ là hàng giả? mươi 185 hai cái liên phi. Phượng hoa hài hước thổi thổi huýt sáo, như vậy, chính là trong cung vị kia là hàng giả lạc. Ngươi, ngự liên trong mắt kinh hoảng bán đứng nàng nội tâm. Ngự thiên dung khẽ cười lên, nay thật đúng là thú vị. Ngự liên nhìn phượng hoa liếc mắt một cái, dầm chân một cái, ta lập tức hồi cùng. liền nhìn xem ngươi có phải hay không nói bậy. Châm đã, quý phi nương nương, ngươi nha hoàn còn có hai cái đâu, không mang theo đi rồi. Ngự liên trừng này Ngự Thiên Dung nổi giận đùng đùng đối mặt khác hai cái nha hoàn nói, các ngươi một người kéo một cái, hồi cung. Chờ các nàng rời khỏi sau, Ngự Thiên Dung mới đánh giá Phương Hoa, ngươi chừng nào thì trở về. Vừa trở về, phần văn đi ve núp ve núp ve núp thì phượng Hoa lược hiện mệt mỏi dỗi dỗi người. Phu nhân, ngươi nhật tử thật đúng là không nhàn a. đúng vậy kia sự kiện làm được thế nào phượng hoa nhún nhún vai, thất bại nga đúng không khó được a các ngươi hai cái cùng đi còn sẽ thất bại thua ở thuật dịch dung dưới ân xem ra ngươi cùng thẩm tỉ tỷ học thuật dịch dung còn không tính a phượng hoa vô ngữ lại nghe ngự thiên dung nói cũng không biết thẩm tỷ tỷ rốt cuộc quá đến thế nào thật sự tìm được nàng chân ái sao phượng hoa cho nàng một cái xem thường phu nhân ngươi bây giờ còn có tâm tình lo lắng người khác sự tình a Ân là không có gì thời gian, bất quá ngẫm lại mà thôi sao. Thiết, lãng phí thời gian. Phu nhân, ngươi họa. Các ngươi cũng biết. Bùi nhược thần thủ hạ đã sớm cho hắn bổ câu đưa thư nói chuyện này, hắn nói hắn sẽ phụ trách. Ngự thiên dung nhíu môi, phụ trách. Như thế nào phụ trách? Cho ta bà ca. Thiết, ta mới không hiếm lạ. Kia phu nhân muốn thế nào? Không nghĩ thế nào, tìm trở về thì tốt rồi. Ách. Nói được nhẹ nhàng. Đúng rồi. Ngươi nói trong cung còn có một cái liên phi là chuyện như thế nào? Phượng Hoa cười trộm, tự nhiên là tin khẩu nói bậy. Ngạch, Ngươi này thật là, hại nàng cho rằng thật sự có hai cái. Không đúng, ngữ liên biểu tình cũng không phải là nói bậy bộ dáng, càng giống bị người vạch trần bí mật biểu tình, hay là chó ngáp phải rồi. Ngự thiên dung nhìn Phượng Hoa hì hì cười, ngươi vừa mới trở về thật là vất vả, bất quá, còn phải vất vả một hồi sẽ, ngươi lập tức tiến cung đi. Nghị cách nhìn xem liên trong vườn có phải hay không thật sự còn có một cái liên phi. Phượng hoa ngẩn ra, không thể nào. Ta là nói bậy a Nhưng ta xem ngự liên biểu tình không giống như là đơn thuần phẫn nộ. Dù sao ngươi đi xem đi, lại không có gì tổn thất. Không có tổn thất. Nói dỡn làm hắn sấm hậu cùng, rất nguy hiểm được không? Không lương tâm nữ nhân. Phượng hoa than nhẹ một tiếng nhận mệnh rời đi, ai kêu hắn nói bậy đâu. Hạ duyệt bất đắc dĩ đi vào tới nhìn ngự thiên dung, phu nhân. vừa mới không có ngăn lại tên kia. Không quan hệ, hắn tới vừa lúc, không có hư chuyện của ta. Hạ Duyệt lăng mắt, phía trước phu nhân không phải công đạo không cho hắn tiến vào sao. Cũng thế, phu nhân, lê trạch thái người truy tung ném hỏa người tới một hộ nhà. Là nhà ai? Phu nhân, ta tưởng ngươi sẽ thực ngoài ý muốn, là, bùi gia Ai? Bùi gia Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn Hạ Duyệt, bọn họ xác định là bùi gia người. Hạ Duyệt gật gật đầu, hắn cũng có chút kinh ngạc. Trông coi tự trộm tình huống tuy rằng không hiếm thấy, bất quá, phát sinh ở bùi nhược thần địa bản thật đúng là có chút ngạc nhiên. Người nọ là bùi da người nào? Thủ vệ gã sai vặt, bất quá là bùi da thiếu phu nhân sân người. Cốc vân. Ngự thiên dung như mày, cốc vân hẳn là cùng chính mình chính mình không có gì ăn tết đi. Phía trước vẫn là thực hòa khí một nữ tử a, nàng cũng cảm thấy là không tồi hiển thê lương mẫu hình đâu. Phu nhân. Tiếp tục nhìn chằm chằm nhìn xem đi, bất quá, bùi nhược thần đã đã trở lại Bùi Gia hộ vệ cũng không phải vô năng hàng người, ngươi làm lê trạch thái kia mấy tiểu tử kia chết đi, đổi ngươi tự mình đi giám thị. Là, phu nhân. Con có, lần này sự tình liền đến đây là ngăn, ngươi cho bọn hắn mỗi người đưa hai phân chúng ta điểm tâm, cảm tạ bọn họ hỗ trợ, giúp ta chuyển cáo bọn họ, có rảnh có thể nhiều tới chúng ta giới hội họa chơi chơi. Đúng vậy. Cốc vân, bùi Gia thiếu phu nhân. Vì cái gì? Nàng có cái gì động cơ đâu? Ai, thật là phiền nhân. vẫn là giao cho bùi nhược thần đi phiền não đi ngự thiên dung ngồi ở đậu đỏ phường nhã gian đánh giá trên đường cái lui tới đám người trong lòng phiền muộn một chút dâng lên vị tiểu thư này ta có thể ngồi ngươi bên cạnh sao một đạo trong sáng thanh âm đánh gãy ngự thiên dung suy nghĩ giương mắt thấy một cái tuấn lãng nam tử ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười mời ngồi nay cửa hàng không tồi vị tiểu thư này chính là khách quen nếu là giúp ta giới thiệu điểm ăn ngon điểm tâm đi ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười Nay cửa hàng sở hữu điểm tâm đều ăn ngon, bất quá cá nhân yêu thích không giống nhau thôi. Công tử thích loại nào khẩu vị, nói ra ta có thể để cử một vài. Nam tử sang sàng cười, tại hạ thích ngọt mà không nị điểm tâm, súp giòn mà không mềm vị. ân, vậy muốn đậu xanh có nhân bánh đi. Hảo, tiểu nhị, tới, cho ta thượng một phần các ngươi trong tiệm đậu xanh có nhân bánh. Tiểu nhị đi lên tới nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười. Tiểu nhị ca, ta liền phải một phần đậu đỏ bánh đi Hảo, hai vị chờ một lát. Thu được ngự thiên dung ám chỉ, tiểu nhị làm bộ không quen biết bước nhanh đi chuẩn bị. Vị tiểu thư này họ gì a? Ngự thiên dung. Nam tử ha hả cười, sảng khoái. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, công tử cũng thật là nhanh tay người. Nam tử sửng sốt, ngay sau đó ha ha cười nói, ngự phu nhân ánh mắt thật là hảo, lúc này mới vừa tới tay không có lâu ngày đã bị ngươi phát hiện, hảo. Công tử vừa vào tòa liền mượn phong cỏ qua ta sợi tóc. Thủ pháp thức xảo, lấy ta một chi nhẹ nhất châu hoa, nếu không phải ta tương đối mẫn cảm, sao có thể phát hiện? Ta tưởng, công tử chính là một năm trước bị ta vướng ngã một lần. Hoàng cung trộm bảo tặc đi. Mặt sau mấy chữ ngự thiên dung cố ý để thấp thanh âm, tránh cho những người khác nghe được. Thân trộm sướng sốt, tán thưởng nhìn nàng, thật lợi hại. Bội phục. Ngự thiên dung, một năm tái kiến, ngươi lợi hại hơn. quá khen, công tử kỹ xảo cũng càng cao một bậc. Ngươi như thế nào biết là ta? bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có đánh quá đối mặt. Ngự Thiên Dung khẽ mỉm cười, công tử trên người có một loại độc đáo mùi hương, làm người khó có thể xem nhẹ. Vốn dĩ, ta cũng quên mất, bất quá, gần nhất bản nhân sân tao tặc lại tao trộm, làm ta không thể không lại lần nữa nhớ tới người nào đó tới. Thì ra là thế. thân nhìn lén Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, ta kêu Dương Đình Thụy. Ân, Dương công tử hảo, tìm ta là vì báo thù sao. Đúng vậy lời nói, ngươi đãi như thế nào? Không thế nào. giặc tới thì đánh nước lên nâng nền thôi dương đình thụy tán thưởng nhìn trước mắt nữ tử đủ bình tĩnh liền điểm này ngươi đã là cân quắc không nhường tu mi trách không được làm người kia cũng có hứng thú thay đổi đã sớm định ra kế hoạch thú vị hắn cũng vui chơi chơi kỳ thật ở nhìn đến kia phúc chuột yêu gạo bức họa cuộn tròn thời điểm hắn liền càng có hứng thú kia mặt trên viết lưu niệm thật đúng là thú vị được ngay a cảm ơn khích lệ ta chỉ là tương đối lười thôi lười đến đi phòng ngừa chú đáo lười đến đi tính kế, nghĩ bình bình đạm đạm sinh hoạt đi, có chuyện gì tới liền nghĩ cách giải quyết là được. mươi 186 người là thần trộm. Đùi phủ những cái đó họa, không phải ta trộm. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Ta đã biết. Vì sao? Ngự thiên dung nhìn hắn liếc mắt một cái, bởi vì biết cho nên biết. Ách, nói vậy Phu nhân. Phượng Hoa thân ảnh thoáng hiện, thấy bên cạnh Dương Đình Thụy Ninh như mày đầu. Phu nhân, vị này chính là. Dương công tử. Trên giang hồ đỉnh đỉnh đại danh thân trộm. A. Phượng Hoa nhìn Ngự Thiên Dung, liền hắn. Dương Đình Thụy ha hả cười chào hỏi, Phượng Công Tử Hảo, khó được có duyên, không bằng ngồi xuống đem rượu nôn hoàn một hồi. Xin lỗi, không rảnh. Phượng Hoa cúi đầu ở Ngự Thiên Dung bên thai nói nhỏ vài câu, nhưng thấy Ngự Thiên Dung sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó phiêu nhiên cười nói, Dương Công Tử trầm dùng, ta còn có chuyện, không phục bồi. Hảo, đi thong thả. Trong cung thật sự còn có một cái liên phi. lời này là có ý tứ gì đáng giá khảo cứu vẫn là trở về cùng nhà mình công tử nói một chút đi dương đình thụy yên lặng nhìn rời đi hai người sau một lát chính mình cũng thanh toán trướng rời đi đối với mất trộm sự kiện ngự thiên dung không có lại truy tra, chỉ là làm phượng hoa đem lê trạch thái bọn họ truy tra đến manh mối nói cho bùi nhược thần còn nói dư lại sự tình giao cho hắn xử trí bùi nhược thần đứng ở thư phòng nội đánh giá ngoài cửa sổ cảnh trí bắt đầu mùa đông lúc sau này gió lạnh là càng ngày càng ác liệt thiếu gia dứt lời hộ vệ nhìn bùi nhược thần thờ ơ sắc mặt liếc mắt một cái thấp giọng hội báo kia gã sai vật thật là thiếu phu nhân người là thiếu phu nhân gả tới thời điểm mang đến chúng ta thử qua hắn võ công đấy thực không tồi chúng ta hộ viện cũng không phải đối thủ của hắn chính là chúng ta mấy cái sợ cũng chỉ là cùng hắn ngang tay ân ngươi nói cốc gia lão gia tử đem một cái võ công cao cường hộ vệ phát cho chính mình gả đi ra ngoài nữ nhi là ý gì đâu hộ vệ ngần người có thể là ái nữ sốt rồi đi. Hừ, hắn nhưng không ngừng cốc vân một cái nữa nhi, người có phát hiện hắn cấp mặt khác nữ nhi như vậy sùng lịch sao? Hộ vệ nghi nghĩ, lắc đầu. Bùi nhược thần ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ hồ nước, mùa đông, này thủy đủ lạnh. ngươi đi giam thị hắn hành động, có chuyện gì kịp thời hội báo? Là, thiếu ra. Đúng rồi, thiếu ra, dương công tử tới. Hắn sao, đưa tới ta luyện công viên đi. Kim rừng trúc lập sân, gió lạnh một tuổi, xuân sao rung động. cho người ta một loại nhập tâm hắn ý. Hai cái thân ảnh mặt đối mặt đứng, Bùi Nhược Thần nhìn hắn, ngươi nói có hai cái liên phi. Ân, Phượng Hoa ở trong cung điều tra ra tới, ta trùng hợp nghe được. Bùi Nhược Thần khẽ nhíu mày, nhìn Dương Đình Thụy, ngươi đi gặp nàng. Dương Đình Thụy nhốn nhún nhúm vai, đúng vậy, tò mò a. Con bất hạnh bị nàng phát hiện thân phận. Bùi Nhược Thần quét hắn liếc mắt một cái lạnh lùng nói, ta xem ngươi là cố ý đi. Sai. Ta như thế nào biết nàng gần dựa vào một loại mùi hương là có thể đủ nhận ra ta tới. Không sao cả, chỉ cần, đừng bại lộ ngươi khác thân phận là được. Yên tâm. kia liên phi sự tình, ngươi cảm thấy như thế nào xử trí hảo. Ngươi cũng hỗ trợ nhìn chằm chằm đi, phía trước ta liền kỳ quái hắn như thế nào sẽ đối ly quốc hoàng công việc như vậy hiểu biết. Hiện giờ xem ra, đáng sợ hắn đã sớm an bài quân cờ ở hoàng đế bên người. Dương Đình Thụy nhốn nhún vai, có lẽ, bất quá, hiện tại không cũng còn kịp sao. Bùi nhược thần tự đắc cười cười, đương nhiên, liền hắn, có thể thắng ta sao? Nhìn này phong hoa tuyệt đại miệng cười, Dương Đình Thụy âm thầm thở dài, ngay cả hắn đều thuyết phục, huống chi là nữ tử, hắn, có làm nữ nhân vì này điền cuồng tư bản, chính là, hắn sẽ động tâm sao? Đúng rồi, nàng hoa, ngươi quyết định như thế nào xử trí? Tự nhiên hoàn hảo không tổn hao gì bồi thường nàng? Hoàn hảo không tổn hao gì? Dương Đình Thụy trừng lớn mắt, sao có thể, đều thiêu hủy mấy bước? Bùi nhược thần ánh mắt phát lạnh, dương đình thủy che lại khẩu, thầm tiêu không xong. Ngươi thấy được. Ha ha, ha ha, ta sao, là thấy được, bất quá, không kịp cứu rút, không phải không nghĩ cứu rút. Ngươi đừng có hiểu lầm. Bùi nhược thần lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là muốn nhìn diễn đi. Hắc hắc, diễn sao, chỉ cần là cho hay, ai không nghĩ xem đâu. Ngươi cố ý ở trên giang hồ tản bộ đồn đãi, làm người ăn cắp nàng họa, bước nàng đem họa đưa đến ta nơi này, cũng chính là vì xem diễn sao. Không, không, tuyệt không này tâm, ta như thế nào sẽ nghĩ đến nàng sẽ thỉnh ngươi hỗ trợ a, Ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, mới quyết định nho nhỏ trả thù nàng một chút. Không có lan đến ngươi ý tứ, tuyệt đối không có. Nói nữa, ta nào dám dĩ hạ phạm thượng A, này không phải tìm chết sao? Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi ác thú vị, không có lần sau. Bằng không, đừng trách ta vô tình. Ngạch, giống như bắt đau láo hổ cần đâu. Dương Đình Thụy đứng đắn gật gật đầu, ta sẽ hảo hảo nhớ kỹ. kia, Người kia hoàn hảo không tổn hao gì làm sao bây giờ? Bùi nhược thần quét hắn liếc mắt một cái, dương đình thụy vội vàng xua xua tay. Hảo! Hảo! Hảo! Ta không hỏi, ta nhìn đương người cầm hảo. Đêm đó, bùi nhược thần thông truyền cốc vân cái kia gã sai vặt, liền thẩm vấn đều tỉnh đi, trực tiếp ném đến địa lao đi. Cốc vân thu được tin tức liền vội vã tới rồi. Phu quân, nghe nói ngươi giam giữ ta gã sai vặt, đây là vì sao? Bùi nhược thần nhìn nàng một cái, ta tưởng... Ngươi hẳn là trong lòng biết rõ ràng Ta không rõ Phu Quân nói A Hải là cha ta cho ta hộ vệ Dùng để bảo hộ ta Ngày thường cũng chỉ là bảo hộ ta Cũng không nhiều chuyện Sao có thể chọc phải Phu Quân Phu Quân liền tính muốn định tội Cũng đến nói cái tên tuổi mới là Như thế nào Ngươi để ý một cái hạ nhân Cốc Vân ngẩn ngơ Ngay sau đó tức giận trừng mắt bùi nhược thần Phu Quân lời này có ý tứ gì A Hải là thủ hạ của ta Nếu là ai đều có thể đánh giết Ta đây còn có cái gì địa vị Đánh chó còn phải xem chủ nhân mặt đâu, phu quân không nói hai lời liền quan ta người, cái này kêu ta còn có cái gì mặt mũi lưu tại bùi ra. Ta quan hắn tự nhiên là hắn đã làm sai chuyện, nếu ngươi nhất định phải hỏi sự tình gì, như vậy ta có thể nói cho ngươi, hắn hủy hoại ta họa Cái gì? Sao có thể? A hải nơi nào sẽ động phu quân đồ vật, chẳng lẽ phu quân chỉ chính là ngự phu nhân bức họa của tròn? Cũng có thể nói như vậy. Cốc vân tức giận đến đầu nào phát hôn. Hắn cư nhiên làm trò chính mình mặt nói ngự thiên dung đồ vật chính là đồ vật của hắn. Đây là có ý tứ gì, tính cái gì? Bọn họ là cái gì quan hệ, là phu thế nhất thể sao? Vân Nhi. Bùi phu nhân vừa mới vào cửa liền nhìn đến Cốc Vân bị tức giận đến sắc mặt trắng bệnh bộ dáng. Hoảng sợ, chạy nhanh lại đây đỡ nàng. Vân Nhi, ngươi làm sao vậy? Cốc Vân nước mắt nhất lưu, nao vào bùi phu nhân trong lòng ngực ô ô khóc thút thít lên. Mẫu thân, ta không cần sống. Phu quân hắn cư nhiên vì một ngoại nhân vu khống ta người trộm đồ vật, này không phải ám chỉ ta cái này chủ tử tay chân không sạch sẽ sao. Như thế, ta còn có gì bộ mặt lưu tại bùi ra. Ô ô, một khi đã như vậy, ta còn không bằng lấy một tờ hưu thư về nhà mẹ đẻ tính. Nói vậy, ngươi là chúng ta bùi ra thiếu phu nhân, ai dám đoan của ngươi, ta cùng hắn cấp, ngươi đừng khóc, tiểu tâm khóc hư thân mình đối trong bụng hài tử không hảo a. Bùi phu nhân trừng mắt sát bùi nhược thần. Cho dù có sự tình gì cũng không thể kích thích đến Vân Nhi sao, muốn đả thương tới rồi nàng bảo bối tôn tử làm sao bây giờ. Bùi nhược thần đừng xem qua, không mở miệng. Nếu thần, ngươi còn không cùng Vân Nhi xin lỗi. Nương, ta còn có chuyện muốn xử lý, đi trước. Đến nỗi cái kia gã sai vặt, nếu ai có chứng cứ chứng minh hắn là trong sạch, ta liền thả người, nếu không, liền nhốt ở địa lao đến chết đi. mươi 187 lãnh. Nương A. Cốc vân ở bùi phu nhân trong lòng ngực nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ ba con gấp đến độ bùi phu nhân là một lòng đề đến lao cao nhưng chính mình nhi tử lại giống sự người ngoài giống nhau chạy lấy người vân nhi đừng khóc ai ra ta tiểu tổ tông a ngươi cũng đừng khóc thương đến hải tử nhưng làm sao bây giờ a tiêm lịch tử ta nhất định hảo hảo giao hấn, làm hắn nhận sai ngươi cũng đừng khóc a cốc vân hai mắt đấm lệ mông lung nhìn bùi phu nhân nương Ngươi nói ta nơi nào không tốt, nơi nào không bằng cái kia ngự thiên dung, vì cái gì phu quân phải vì nàng mấy bức họa hoan uổng ta người. Không có, không có, ngươi là đại gia tiểu thư, hiện giờ lại là chúng ta bùi ra thiếu phu nhân, nàng chỉ là một cái hạ đường phụ, nơi nào so được với ngươi. Ai, chỉ là, ngươi cũng muốn lý giải, chúng ta nếu thần là một cái giảng tín dụng người, ra chuyện như vậy hắn tất nhiên cảm thấy mất mặt mũi, này một kích động, tâm tình bực bội dưới, làm việc cũng dễ dàng sai rồi. Ngươi cũng muốn thông cảm hắn ha. Cốc vân ủy khuất nhìn bùi phu nhân, nương, ta cũng lý giải phu quân, chính là, hắn cư nhiên nói ngự thiên dung đồ vật chính là đồ vật của hắn, lời này, ngươi nghe một chút, tính cái gì sao? Ô ô ai nha, kia hải tử tịnh nói bậy, ngươi đừng thương tâm, nó sẽ ta đi mắng tỉnh hắn, hảo hảo, ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Ngươi đừng thương tâm a. thật vất vả đem con dâu khuyên trở về phòng. bùi phu nhân lại vội vã đuổi tới bùi nhược thần thư phòng tìm nhi tử tâm sự nếu thần a ngươi liền xem ở vân nhi hiện tại có bùi ra cốt nhục phân thượng thu liễm điểm tính tình của ngươi không được sao liền tính thật là kia gã sai vật làm ngươi cũng đừng quá kích động xử tri a tốt xấu cấp vân nhi vài phần mặt bụi a ngươi này nếu là vạn nhất đem nàng tức điên ta tôn tử tìm ai muốn đi bùi nhược thần phiên trận trắng mắt cái này mẫu thân xem ra tưởng tôn tử nghĩ đến có điểm ngất đi ai nếu thần a nương Ngươi đừng nói nữa, ta làm việc đều có đúng mực. Ngươi kia Tiêu có chừng mực. Bùi phu nhân thẳng trừng mắt, ngươi nếu là biết liền sẽ không. Nương, ngươi đừng nói nữa, ta nói thật cho ngươi biết đi, kia họa chính là nàng gã sai vật trộm, đến nỗi cùng nàng có hay không quan hệ ta còn không có thẩm vấn, đây chính là xem ở ngươi mặt mũi thượng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta bao che trộm đạo chủ tử đồ vật hạ nhân? Đúng như này, về sau chúng ta Bùi ra còn nói không chừng sẽ phát sinh nhiều ít chuyện như vậy đâu. Bùi phu nhân sử sốt Nàng tự nhiên tin tưởng chính mình nhi tử sẽ không nói bậy, chỉ là A Hải trộm ngự thiên dung họa làm cái gì. Nương, ngươi nếu không rõ ràng lắm như vậy ta nói cho ngươi, ngự thiên dung họa, được đến một bức liền ít nhất có thể được đến 100 lượng bạc, thậm chí hơn ngàn lượng, lợi dụng hơn tâm, đạo lý này, mẫu thân không cần ta nói cũng biết đi. A. Nhiều như vậy. Bùi phụ nhân trận tròn mắt, nàng căn bản không có nghĩ tới cái này khớp xướng A. Nói như thế tới, cái kia A Hải thật đúng là đáng giận. Vì tham tiền cư nhiên hãm chủ tử với bất nghĩa. Như thế ác nô không thể dung túng. Nương, ngươi biết không, ta họa cũng bị thiêu mấy bước đâu. Cái gì? kia nô tài như vậy lớn mật. Đáng giận. Bùi phu nhân này nhưng nhịn không được, nàng nhi tử đồ vật loại nào đều là bảo, liền tính không phải bảo, cũng không cho phép một cái hạ nhân đạp hư. Nếu thần, này ác nô đáng giận, mẫu thân không nói, ngươi cứ việc nghiêm trị, bằng không này đó ác nô còn tưởng rằng chúng ta bùi ra ra phong bất chính đâu. Đến nỗi Vân Nhi bên kia, ta sẽ hảo hảo khuyên nàng, tin tưởng nàng là một cái thông tình đạt lý người." Bùi Nhược thần đạm đạm cười, "Vậy chịu khó giúp cho nương." Bùi phu nhân rời khỏi sau, Dương Đình Thụy lắc mình ra tới, vô vô tay khen ngợi, "Lợi hại, lợi hại, giết gà doa khỉ, Điện hạ, ngươi thật đúng là có kiên nhân a." "Hừ, xem nàng còn có giá trị ở lâu một thời gian không sao." "Điện hạ, ngươi lời này nói được không đối nga, tốt xấu nhân ra là ngươi kết tóc thế sao, hiện giờ lại có ngươi hài tử?" như thế nào cũng đến thương tiếc vài phần nha. Bùi nhược thần cười lạnh một tiếng, ta hài tử. Ừ, kia cũng đến xem ta muốn hay không. Ách! Dương Đình Thụy sờ sờ cánh tay, điện hạ, đừng nói như vậy vô tình nói sao. Chúng ta đều biết ngũ điện hạ ngươi là nhất nhân tử. Nhân tử! Ai nói? Buồn cười! Ta nói rồi, không cần xưng ta vì điện hạ, ta khinh thường muốn cái này xưng hô. Bùi nhược thần lạnh mặt, trong nháy mắt toàn bộ nhà ở độ ấm đều giảm xuống tới rồi linh. Dương Đình Thụy bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhắm lại miệng mình. Bùi Nhược Thần nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, hắn cả đời này ghét nhất nghe được chính là điện hạ hai cái tự. Dương Đình Thụy nhìn sắc mặt của hắn cũng đoán được hắn lại nghĩ lại tới qua đi, vội vang mở miệng đánh gậy hắn hồi ức, hảo đi, vẫn là kêu công tử, như vậy ngươi nói hạ kế tiếp tưởng làm sao bây giờ. Bùi Nhược Thần bừng tỉnh, đi tôi xem bái, ta gấp cái gì. Công tử không nổi, chính là ta xem đại điện hạ liền phải sốt ruột đâu. hắn mưu hoa nhiều năm liền vì đoạt được ngôi vị hoàng đế hiện giờ lao hoàng đế bệnh nguy kịch hắn không có khả năng từ bỏ cơ hội này bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười như vậy chúng ta liền ngồi sơn xem hổ đấu công tử ngươi thật sự không cần kia đem lau ỷ bùi nhược thần cười lạnh nói bất quá là một cái làm người ghê tởm địa phương ta muốn tới làm cái gì ta bất quá là muốn cho bọn họ không chiếm được mướn muốn nhìn một chút bọn họ chật vật bộ dáng thôi ai công tử này thật đúng là nhàm chắn a bùi gia Thiếu phu nhân trong viện, cốc vân đang ở nổi giận đùng đùng, Bùi phu nhân xem đến hai hùng kết vía, kích động như vậy nhưng như thế nào là hảo. Nàng như thế nào tưởng được đến nàng sẽ vì một cái nô tài như vậy kích động, còn tưởng rằng nàng vẫn luôn tính tình ôn hòa, hiểu chi lấy lý động chi lấy tình tất nhiên sẽ không có sinh buồn vấn đề, ai biết. Ai, vân nhi, đừng kích động, vạn sự hảo thương lượng, ngươi muốn thật luyến tiếc hắn, ta khuyên nếu thần lưu lại chính là, ngàn vạn không cần bị thương chính mình thân mình a. Cốc vân hai mắt đấm lệ mông lung nhìn buổi phu nhân, nương, dù sao các ngươi chính là không tin ta là được, ta còn có cái gì thể diện lưu lại. Phu quân nhận định chính là ta người xuống tay, ta có thể nói cái gì. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, hắn tin vào ngự thiên dung nữ nhân kia nói liền phải giết ta người, ngày sau, không chừng nhân ra lại nói vài câu ta không phải hắn liền phải giết ta. Nói vậy nếu thần há là như vậy hài tử. Vân nhi, ngươi đừng kích động, ta làm, nếu thần nhất định điều tra rõ. sẽ không oan uổng ngươi người. Có cái gì hảo cha, hắn liền không nói hai lời liền đóng á hải, không phải nói rõ không tin ta sao. Ô ta tự hỏi gả đến bùi ra lúc sau, không có đã làm cái gì thất đức vô lý việc, tận tâm hầu hạ phu quân, liền tính kia thơ vân nha đầu, ta cũng chủ động nhắc tới muốn phu quân để làm thiếp, hiền lương thuộc đức ta loại nào không hảo. Vì cái gì đổi lấy lại là không bằng một ngoại nhân. Ai nha, vân nhi, ngươi hiểu lầm, nếu thần không có tâm tư khác, chỉ là tính cách cho phép. ngươi cũng đừng khóc ca ai ra đây là chuyện gì a bùi phu nhân thật là nhớ rõ muốn kêu tổ tông cố tình này tức phụ vẫn luôn không chịu đỉnh như vậy vẫn luôn khóc đi xuống nhưng như thế nào là hảo a ai tạo nghiệp ta nếu ngự thiên dung không có đem đồ vật đưa tới nơi này cũng liền không có những việc này đều do nàng cấp nhà mình nhi tử thêm phiền thoái này sẽ còn muốn liên lụy chính mình bảo bối tôn tử ai hạ đường phụ quả nhiên là không may mắn phu nhân thiếu phu nhân Thiếu gia sai người đem A Rong biển đi rồi. Cốc vân trong viện một cái nha hoàn vội vàng tới báo. Cốc vân vừa nghe, thiếu chút nữa ngất xỉu, đem bùi phu nhân sợ tới mức càng khó lường. Vội văn quát, lập tức đi ngăn lại thiếu gia, liền nói là ta ý tứ, muốn hắn đem A Rong biển tới nơi này thấy thiếu phu nhân. Trước 188 ngoài ý muốn là, phu nhân, phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút thì nguyện bạ con nha hoàn vội vàng chạy ra đi. Bùi phu nhân đỡ cốc vân, vân nhi a, ngươi đừng nội. Ta sẽ cho ngươi làm chủ. Mặc kệ có phải hay không cái kia nô tài làm, trước mắt đều phải trước giữ được hắn, không thể nhân tiểu thất đại, bảo bối tôn tử có thể so đánh giết một cái nô tài quan trọng nhiều. Cốc vân vẻ mặt tái nhợt, suy yếu nhìn bùi phu nhân, mẫu thân, ngươi xem đi, phu quân hắn trong mắt nơi nào có ta a, Ta, ta, ta, thật là. Sẽ không, sẽ không, vân nhi đừng nóng đội, nếu thần có lẽ chỉ là bị người mơ hồ. Đã điều tra xong tự nhiên liền sẽ minh bạch hắn trách lầm A Hải. Cốc vân hồng mắt thấy bùi phu nhân, vẻ mặt khó thở nói, Nương, ta nói, A Hải là vô tội. Ngươi cũng không tin ta sao. Bùi phu nhân vội vàng vây vây tay, không có, không có, vân nhi đều nói hắn là vô tội, ta tự nhiên tin tưởng, giống như thần tới, ta sẽ hảo hảo khuyên hắn, ngươi đừng kích động A. Phu nhân, thiếu gia nói, nói cái gì? Cốc vân vội vàng hỏi, thiếu gia nói hắn có chuyện muốn cho A Hải đi làm. xong xuôi sự tự nhiên liền sẽ làm á hải đã trở lại a cốc vân nghi hoặc nhìn nha hoàn thiếu gia muốn á hải đi làm chuyện gì thiếu gia chỉ là làm á hải đem đồ vật đưa về cấp ngự phu nhân cái gì thứ gì nha hoàn cũng là vẻ mặt mơ hồ thiếu gia nói đó là ngự phu nhân họa như thế nào sẽ bùi phu nhân cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn kia nha hoàn là thiếu gia nói ngự thiên dung họa không phải bị trống sao đây là có chuyện gì Nha hoàn hồi ước đuổi nhược thần nói, lại trả lời, thiếu gia nói hắn đã sớm dự đoán được có tặc tròn nên ngay từ đầu liền đánh cháo, bị người trộm đi không phải ngự phu nhân họa, mà là thiếu gia họa tác. Cái gì? Cốc vân ngốc ngốc đứng ở nơi đó, đùi phu nhân bừng tỉnh lúc sau vội vàng trấn ăn nói, vân nhi, cái này ngươi yên tâm, nếu thần nơi nào là muốn giết hắn, khẳng định là biết rõ ràng chân tướng, bằng không như thế nào sẽ làm á hải cấp ngự thiên dung đưa đi đâu. Cốc vân nghe xong đùi phu nhân nói miễn cưỡng cười. Nói không chừng hắn chỉ là ở diễn kịch đâu. Nói vậy, nếu thần làm gì muốn làm như vậy. Hắn làm ngươi hộ vệ đi tặng đồ bất chính là đại biểu hắn tin tưởng các ngươi sao. Tin tưởng nàng. Cốc vân tự dễ cười, nếu như tin tưởng, lúc trước liền sẽ không đem a hải quan đến địa lao, còn dùng cái loại này khẩu khí đối chính mình nói chuyện, này phiên hành vi chỉ sợ cũng là vì cười nhạo chính mình tự cho là thành công trên thực tế lại là hoàn toàn thất bại đi. Mặc kệ hắn là như thế nào hoài nghi thượng chính mình. Nàng đều thông qua lần này xác định một sự kiện, chính là chính mình ở trong lòng hắn không bằng ngự thiên dung nữ nhân kia, nàng đồ vật trong mắt hắn là bảo, chính mình mặt mũi, chính mình hộ vệ trong mắt hắn lại là không đáng giá tiền. Ngự thiên dung, thực hảo, hắn càng là giữ gìn nàng, nàng liền càng là oán hận nàng. Vân Nhi, cái này ngươi yên tâm, phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cốc Vân nhìn bùi phu nhân liếc mắt một cái, mẫu thân, một khi đã như vậy, ta xem ta cũng tìm cái nhật tử đi giới hội họa, cùng ngự phu nhân bồi tội. Trách ta không có bảo vệ tốt nàng đại hỉ đi. Nói cái gì? Này như thế nào có thể trách ngươi đâu? huống chi, nếu thần đã bảo vệ tốt nàng bức họa cuộn tròn, nàng hẳn là cảm tại chúng ta bùi ra mới là, nơi nào còn có thể đủ trách tội chúng ta. Ngươi liền càng không cần phải nói, đây là nếu thần tiếp phiền thoái, như thế nào có thể quay đến ngươi trên đầu. Ta đây đi theo phu quân bồi tội, ta ở nhà còn làm phu quân đồ vật bị trộm, thật sự không phải hiền nội trợ. Phi, phi. Nói bậy. Như thế nào đều không phải ngươi sai, ngươi bị suy nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng hảo thân thể mới là chính sự. Khác sự cũng đừng tốn nhiều tinh lực. Hiện tại, nhưng không có gì sự tình quan trọng quá chúng ta bùi ra tương lai tôn tử. Cốc Vân đạm nhiên cười, nương, ngươi đừng nói nữa, đứa nhỏ này còn không có sinh đâu, ai biết là nam hay nữ. Ngươi yên tâm, kinh thành nổi tiếng nhất đại phu đều trần bệnh qua, đều nói là quý từ đâu, ngươi à. Liền an tâm dưỡng thai cho chúng ta bùi ra sinh cái đại béo tiểu tử chính là công lớn một kiện. Công lớn. Nếu nàng không có hải từ đâu. Cốc vân đống nhiên cảm thấy có điểm bi ai, Vì cái gì ngay từ đầu hạnh phúc ở bất chi bất giác bên trong liền xói mòn. Nàng càng là tưởng tới gần hắn một chút hắn lại ly đến càng xa. Đều do ngự thiên dung. Nếu nàng không cần khiến cho bùi nhược thần chú ý. Như vậy, chính mình liền sẽ chậm rãi đi vào bùi nhược thần trong lòng. Một canh giờ lúc sau, A Hải về tới bùi phủ. Về tới cốc vân bên người, những cái đó họa thật sự đều là ngự thiên dung. A Hải là một cái khỏe mạnh trung đẳng vóc dáng, ngũ quan đoan chính, lúc này thoạt nhìn có chút hề hoài, đúng vậy, tiểu thư, thuộc hạ vô dụng Không trách ngươi, chính là ta cũng không biết sẽ là cái dạng này kết quả. Hắn thật đúng là cẩn thận bảo hộ nàng đồ vật, ha hả. Tiểu thư, nếu không ta lại, cốc vân vậy vây tay, không được, ở giới hội họa động thủ rất nguy hiểm, bên người nàng hộ vệ nhưng đều là nhất đẳng nhất thân thủ. không đáng chúng ta mạo hiểm. Ta chỉ là khí bất quá. Tiểu thư, ta xem ngự thiên dung đối cô ra cũng không có đặc biệt cảm tình, có lẽ chúng ta căn bản là không cần phải phòng bị nàng. Cốc vân cười lạnh, ngươi không phải nữ nhân, ngươi sẽ không cảm giác được. Nhưng là, ta có cảm giác, hán đối ngự thiên dung là không giống nhau. Tiểu thư, đừng nói nữa, ta sẽ không như vậy dừng tay. A hải thầm than một tiếng, bất đắc dĩ trầm mặc xuống dưới, vì cái gì tiểu thư càng đổi càng nhiều đâu. Hắn vẫn là thích trước kia cái kia thiện lương, đoan trang tiểu thư. Muốn như thế nào, mới có thể làm tiểu thư trở lại quá khứ như vậy. Ngự thiên dung nhìn kia cái dương bức họa cuộn tròn, vui sướng nhìn bùi nhược thần, ân, không hổ là tài tử, có dự kiến trước. Tự nhiên, ta nhưng không nghĩ bạch bạch mất đi mấy ngàn lượng bạc. Ngự thiên dung điếu môi, hắn sẽ để ý những cái đó tiền sao. Đúng rồi, này đó họa, ngươi nhìn xem, là ngươi sao. Ngự thiên dung lấy ra những cái đó bức họa cuộn tròn. Bùi nhược thần hơi hơi ghé mắt, cầm lấy những cái đó bức họa cuộn tròn nhất nhất xem qua, ngươi như thế nào biết là của ta. Phía trước không phải xem qua ngươi giúp ta họa quá một lần sao? Ta nhìn có chút giống. Nhãn lực không tồi. Nói trở về, ngươi vì cái gì bắt chước ta họa. Bùi nhược thần đạm đạm cười, ta nhàn rỗi nhàm chán. Ách! Ngươi phượng hoa hộ về đâu? Hôm nay như thế nào không thấy hắn? Hắn A, đi điều tra sự tình, như thế nào, ngươi tìm hắn có chuyện? Không có. Tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Ngự thiên dung nhìn chằm chằm hắn. Có một việc, ta muốn hỏi một chút ngươi. Hạ tuyết ngày đó, có phải hay không ngươi ở thổi sáo? Bùi nhược thần gật gật đầu. Ân, người vũ không tồi. Phượng hoa lúc ấy đều xem ngây người. Ách, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó? Nhàm chán tùy tiện đi dạo. Lại là nhàm chán. Người này trả lời một chút thành ý cũng không có. Nếu ngươi đều tăng hảo, như thế nào không giúp ta nhiều bảo quản một ít thời gian? Bùi nhược thần quét nàng liếc mắt một cái nhàn nhạt hỏi, nhà ngươi còn tao tặc sao? Gần nhất không có, bất quá, khó bảo toàn về sau a. Chẳng lẽ vì phòng những cái đó đạo tặc ngươi liền phải làm chính mình họa vẫn luôn đặt âm u bên trong? Không hề giá trị tồn tại. Ai, đạo lý này nàng còn không có tưởng đâu. Bùi nhược thần nhìn nàng một cái, vì cái gì không hỏi ta điều tra kết quả. Ta nói, kia lúc sau giao cho ngươi, ngươi ấy như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí, điều tra kết quả cũng không cái gọi là. Dù sao đó là việc nhà của ngươi. mươi 189 đi tìm. Không oán không hận. Hà tất oán giận. Chính mình tìm mệt. A phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Vẫn là thú vị. Bùi nhược thần cầm lấy những cái đó vẽ lại họa. Này đó ta mang đi. Hy vọng hiện thực bên trong ngươi có thể tìm được như họa sinh hoạt. Ngự thiên dung sửng sốt Ngay sau đó cười. Sẽ tìm được. Cáo tử. Nhìn bùi nhược thần rời đi bóng dáng. Ngự thiên dung hơi hơi như mày Nàng là tuyệt không sẽ cho rằng hắn là nhàm chán vẽ lại chính mình bức họa cuộn tròn. Chính là, cũng không có khả năng là thích, đó là vì cái gì đâu. Kỳ quái người, liền ý tưởng cũng nhìn không thấu. Bùi nhược thần ôm bức họa cuộn tròn về đến nhà, Dương Đình Thụy đã ở hắn trong thư phòng chờ, nhìn đến trong tay hắn bức họa cuộn tròn hơi hơi sửng sốt ngươi chính là muốn ta tới bắt này đó. Không sai, nay họa cảnh trí ta hy vọng ngươi có thể tìm được một vài. a Dương Đình Thụy mở ra bức họa cuộn tròn cẩn thận xem xét Càng xem càng là những mày, công tử, ngươi xác định có như vậy địa phương. Không rõ ràng lắm, cho nên mới muốn ngươi đi tìm A. Ngạch, têu hắn biển rộng tìm kim. Không thể nào. Dương Đình Thụy vẻ mặt đau khổ, công tử, này có ý nghĩa sao? Có lẽ có. Ha. Có lẽ, không cần như vậy hao phí hắn tinh lực được chưa a? Có thể hay không hỏi hạ vì cái gì? Có thể, ta cảm thấy ngươi quá nhàn, cho nên cho ngươi một chút sự tỉnh tống khổ thời gian, ngươi nên cảm tạ ta. Ha ha ha. Cảm tạ, muốn cảm tạ. Dương Đình Thụy cảm thấy chính mình quả thực chính là lãng phí tâm tình tới hỏi hắn gia công tử loại này vấn đề. Một phen bế lên những cái đó bức họa của tròn. Hảo đi, ta đi. Tận lực không cần mở rộng. Đúng vậy. Thân thân bí bí, tìm không xác định cảnh trí. Ai, thật là quá mệnh khổ. Bất quá, hắn cái này chủ tử luôn luôn không làm vô dụng sự tình. Có lẽ này đó cảnh trí có cái gì vấn đề đi. Phu quân. ôn nhu như nước thanh âm truyền đến đánh gây bùi nhược thần suy nghĩ dương mắt thoáng nhìn cửa nữ tử nàng kiều nhu mỹ diễm cũng xưng được với đoan trang thư nhã cầm kỳ thư họa cũng mọi thứ tinh thông vì sao vô pháp nhập chính mình mắt đâu phu quân ta là phương hướng ngươi tạ lỗi a hải sự tình ngươi mỹ diễm đoan uổng hắn ta thực cảm kích phu quân đồng thời vì ngay lúc đó kích động nôn tử cùng phu quân tạ lỗi không sao bùi nhược thần nhìn trước mắt nữ tử trong lòng âm thầm hạ một cái kết luận Là bởi vì nàng không đủ thú vị, càng bởi vì nàng thoạt nhìn mảnh mai đi. Hắn từ trong xương cốt không thích mềm yếu nữ nhân mềm yếu ý nghĩa liền chính mình cũng vô pháp bảo vệ tốt. Một cái liền chính mình cũng vô pháp bảo vệ tốt người làm sao có thể đủ bảo hộ mặt khác đâu. Càng miễn bàn đứng ở hắn bên người cộng tiến thối. Như nhau hắn mẫu thân, nếu nàng có năng lực bảo hộ chính mình, có sao lại bị một đám ti tiện nữ nhân thương tổn. Dù cho nàng có cử thế vô song diện mạo thì tính sao, bề ngoài lại hảo, chung quy có làm người phiền chán một ngày. Dựa vào người khác tới bảo hộ chính mình chỉ là một loại càng thêm bất lực mềm yếu. Bảo hộ không được nàng chính mình, liền càng thêm không cần nói bảo hộ chính mình như nữ. Cốc vân thấy bùi nhược thần sắc mặt hòa hoãn, trong lòng âm thầm vương lòng cười nói, Phu quân, Liên Phi nương nương làm người truyền tin, mời chúng ta đêm nay cùng nhau tiến cung tham gia cung yến, ngươi xem. Hảo, đến lúc đó cùng nhau tiến cung đó là. Cốc vân sắc mặt vui vẻ, tươi cười sán lặn lên, Hảo, ta đây liền về trước phòng chuẩn bị. ân đúng rồi phu quân ngự phu nhân bên kia không có vấn đề đi đi tới cửa cốc vân lại quay đầu lại hỏi tựa hồ vừa mới cởi rộ lên giống nhau bùi nhược thần gật gật đầu không thành vấn đề ngươi hộ vệ vẫn là có vấn đề bất quá ta không có hoài nghi ngươi xem ở ngươi mặt mũi thượng ta liền không so đo lần này lần sau nếu lại phát hiện khả nghi chỗ cũng đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi cho nàng mặt mũi cốc vân trong lòng mừng thầm cảm ơn phu quân tín nhiệm ta sẽ làm á hải nhiều chú ý chính mình hành vi ân ngươi đi chuẩn bị đi nhìn cốc vân vui vẻ rời đi bùi nhược thần âm thầm lắc đầu vì cái gì nữ nhân đều thích nghe lời nói dối đâu chẳng lẽ vẻ mặt của hắn không có nói cho nàng hắn chỉ là đang nói dối sao cung yến tiến hành thật sự thuận lợi cốc vân cảm thấy thực thích ý bởi vì bùi nhược thần hôm nay đãi nàng thực không tồi ít nhất nàng ở khác phu nhân tiểu thư trong mắt thấy được hâm mộ cùng đấu kỵ hư vinh tâm liền lập tức thỏa mãn thêm chi liên phi đối nàng phá lệ thân cận trước mắt còn mời nàng cùng nhau dạo chơi công viên, đây chính là khó được thú vinh. Bước chậm liên viên bên trong, cốc Vân nhìn kia lịch sự tao nhã đình đài lầu cát nhẹ nhàng thở dài, quý phi nương nương thật là hảo phúc khí, có thể được đến hoàng thượng như thế sủng ái. Ta xem ngươi cũng không kém a, bùi Nhược Thần thoạt nhìn đối với ngươi cũng là sủng ái có thêm a, ta nha, tuy rằng hoàng thượng thực sủng ta, chính là, này hoàng cung có 3000 giai lệ chia sẻ hoàng thượng ái, bùi Nhược Thần hậu viện, lại chỉ là có ngươi một cái mà thôi. Nghe vậy, Cốc vân khẽ cười lên, trong cung phi tử cũng đích sắc có đau thương một mặt, nàng liền không muốn tiến cung tới. Nữ liên nhìn nàng phồng lên bụng, hơi hơi thở dài, cốc muội muội, ta xem ngươi hiện giờ cũng quá đến không tồi, thật thế ngươi cao hứng. Nguyên bản không nên nói những lời này đó, bất quá, ta xem ngươi hiện giờ toàn tâm toàn ý thế bùi nhược thần dưỡng dục hài tử lại cảm thấy hẳn là cho ngươi để cái tỉnh. Cốc vân trong lòng căng thẳng, quý phi nương nương có nói cái gì cứ việc nói, cốc vân chăm chú lắng nghe. Ai? lại nói tiếp cũng không nên quái bùi công tử, hẳn là trách ta kia không hiểu chuyện muội muội, ngươi biết, ta kia muội tử vẫn luôn liền thanh danh không tốt, bị Nam cung Tấn Hưu lúc sau liền tính tình đại biến, gần nhất hộ quốc tướng quân xem ở ta cùng hoàng thượng mặt mũi thượng tưởng tiếp nàng hồi tướng quân phủ, nhưng ngươi đoán nàng thế nào? Nàng cư nhiên lại nhiều lần cự tuyệt, lần trước cung yến ta cũng tưởng lại hảo hảo khuyên nhủ nàng, chính là, ngươi biết không, nàng cư nhiên cùng bùi công tử cùng nhau xuất nhập hoàng cung, cái này làm cho những người khác thấy thế nào? nói rõ không cho hộ quốc tướng quân mặt mũi, còn ném ta mặt mũi. không biết việc này bùi công tử có hay không cùng ngươi nói. ngự liên tinh tế đánh giá cốc vân sắc mặt, phát hiện cốc vân sắc mặt trầm hạ khi nàng trong lòng mừng thầm. phu quân còn không có cùng ta nói, có lẽ là bận quá đi. mấy ngày hôm trước ngự phu nhân làm ơn phu quân bảo quản bức họa cuộn tròn xảy ra vấn đề, phu quân lại vội một hồi, may mắn xử lý tốt. a, làm bùi công tử bảo quản nàng bức họa của tròn. như thế nào liền tìm thượng bùi công tử đâu. ta tưởng nàng nếu là tìm hộ quốc tướng quân hẳn là càng dùng được nói như thế nào tướng quân phủ hộ vệ cũng nên so bùi phủ nhiều đi cốc vân sắc mặt càng thêm ảm đạm ngự liên lại vội vàng bổ sung nói cốc muội muội ta nói này đó nhưng không có ý khác ngươi đừng có hiểu lầm ta tin tưởng bùi công tử đối với ngươi là không có dị tâm chỉ là ta kia muội tử không quá hiểu chuyện ta về sau chắc chắn quên nhiều ngươi đừng lo lắng không lo lắng nàng như thế nào sẽ không lo lắng Vì ngự thiên dung bức họa cuộn tròn hắn liền thiếu chút nữa muốn á hải bồi mệnh, hiện giờ còn ở bên ngoài thời điểm cùng ngự thiên dung cùng nhau xuất nhập. Nàng tính cái gì? Cốc vân nguyên bản đắc ý cùng vui mừng đều bị ngự Liên một phen lời nói đánh nát, đùi nhược thần như thế nào có thể ở bên ngoài cùng nữ nhân khác ra vào có đôi. Vẫn là chính mình biểu đệ hạ đường phụ. Hắn sẽ không sợ chọc thế nhân phê bình sao? Vẫn là nói, liền tính biết do sẽ chọc người phê bình hắn cũng vẫn là muốn cùng ngự thiên dung đi cùng một chỗ. Cốc mội muội. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm đâu, có phải hay không quá mệt mỏi? Ta triệu ngự ý thì tới cấp ngươi nhìn xem đi. Ngự liên vẻ mặt quan tâm nhìn cốc vân, còn thân thủ đỡ nàng. chương 190 xối rủ. Cốc vân nhược được cười, không có gì, gần nhất đều tương đối dễ dàng mệt ra rời, trở về nghỉ ngơi hạ thì tốt rồi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉnh mần ba con. Ân, có hài tử nữ nhân đích sắc tương đối suy yếu, ta lúc trước hoài hài nhi thời điểm cũng là như thế này đâu. Ngươi cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, những cái đó việc nhỏ cũng đừng nhọc lòng, nữ nhân à, có hài tử cũng không thể quá thương tâm mệt nhọc. Cảm ơn quý phi nương nương quan tâm, ta sẽ chú ý, Kia, yeah, ta liền không quấy rầy nương nương thưởng thức cảnh đêm. Hảo, ngay sau có rảnh bên ngoài lại cùng nhau tâm sự, ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng. Ngự liên nói xong lại xoay người phân phó phía sau hai cái nha hoàn, các ngươi hai cái đỡ bùi thiếu phu nhân đi ra ngoài tìm bùi công tử, liền nói ta ý tứ. Làm bùi công tử hảo hảo bồi thiếu phu nhân về nhà nghỉ ngơi Là, nương nương Cốc vân cảm kích nhìn ngự liên liếc mắt một cái Cảm ơn nương nương hảo ý, mệnh phụ cáo lui Ngự liên nhìn cốc vân bị nha hoàn đỡ đi xuống Trong mắt biểu lộ một mặt tàn nhẫn sắc Ngự thiên dùng xem ngươi có thể tiêu giao đến khi nào Cốc gia, cũng không phải là dễ chọc đâu Nương nương, hoàng thượng sai người truyền lời Đêm nay ở liên viên nghỉ ngơi đâu ân ta đã biết, các ngươi đi chuẩn bị đi Lão bộ dáng chuẩn bị Không, đêm nay tới điểm mới mẹ đi, các ngươi cho ta chuẩn bị tốt đại thùng gỗ tới, ta phải cho hoàng thượng một cái viên lương tắm. Là, nương nương. Ngự liên đánh giá chính mình ngón tay, un tùn ngón tay ngọc, ai không yêu, nếu muốn tại hậu cung sinh tồn, phải hiểu được càng nhiều hấp dẫn nam nhân siếp, đặc biệt là có thể làm hoàng thượng mê luyến đổ vật. Bằng không, này hậu cung giai lệ ba nghìn, chỉ bằng mỹ mạo như thế nào có thể lâu dài giữ được chính mình phú quý đâu. Vạn ngươi phía trên hoàng thượng, hắn muốn cái gì thứ tốt không có. chỉ có giải ngữ hoa rất ít, cho nên nàng phải làm chỉ là trở thành hoàng thượng giải ngữ hoa, sau đó lại cấp hoàng thượng một ít thuộc về mỗi một người nam nhân đều yêu cầu kích thích là đủ rồi. Sau này cung ra tới, Cốc Vân liền ánh mắt bên trong hàm mang theo nhẹ nhẹ u buồn, ai đoán nhìn không quá trong sáng ánh trăng, vì sao? Nàng muốn hạnh phúc luôn là rất khó tới tay đâu. Bên người rõ ràng ngồi chính mình thích nam tử, cũng là chính mình dành chính ngôn thuận phu quân, vì cái gì lại cảm thấy chính mình cách hắn rất xa đâu? Liên như lúc này Hắn nhắm mắt trầm tư, nàng lại căn bản không biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng hoặc là nghĩ đến ai. Nhưng là, có thể khẳng định chính là, hắn tưởng không phải chính mình, chính mình liền ở hắn bên người, cần gì tưởng. Phụ quân, cốc vân sâu kín hô. Bùi nhược thần hơi hơi nâng hạ mỉ mắt, chuyện gì? Phụ quân, về đến nhà, ánh trăng vừa lúc, chúng ta đến sân đi một chút đi. Bùi nhược thần nhìn nàng một cái, biết nàng có chuyện muốn hỏi chính mình, gật gật đầu, đi ở đằng trước, chờ phía sau nữ nhân mở miệng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cốc vân thực mau liền mở miệng hỏi, Phu quân, nghe nói lần trước ngự phu nhân cũng tham gia cung yến, nàng cùng ngươi. Cùng đi sao? Không sai. Ở cửa cung gặp phải, bất quá hắn không cảm thấy yêu cầu giải thích. Cốc vân thần sắc tối xâm lại, phu quân, ngươi chính là cảm thấy ngự phu nhân nàng. Không giống người thường. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, đích sắc không giống người thường, cùng ta cho tới nay kiến thức quá nữ nhân đều không giống nhau. Tâm, cứ như vậy bị đau đớn. Hán, Là chính mình phu quân, sao lại có thể làm cho chính mình mặt như thế không tránh ngại khen ngợi một nữ nhân khác? Kia, phu quân nhận Duệ Nhi làm nghĩa tử là bởi vì Duệ Nhi vẫn là bởi vì ngự phu nhân hoặc là vì cha mẹ đâu. Bùi nhược thần ánh mắt hơi hơi trật lóe, đảo qua cốc vân mặt, đều có đi. Trầm Mặc thật lâu sau, cốc vân thật dài thở dài, Duệ Nhi cùng phu quân thật đúng là có duyên, cư nhiên lớn lên như thế giống phu quân, không biết người còn tưởng rằng là phu quân cốt nhục đâu. Ta vốn dĩ cũng tưởng đâu. Lại không nghĩ cũng không phải, này thiên hạ to lớn thật là việc lạ gì cũng có a. Bùi Nhược Thần trầm mặc không nói, nàng chính là tại hoài nghi Duệ Nhi thân phận. Ánh mắt trầm xuống, hy vọng nàng tạm thời tốt nhất không cần làm việc ngốc, bằng không, hắn tuyệt không nhẹ tha. Phu quân, làm sao vậy? Phu quân thích ngự phu nhân sao? Bùi Nhược Thần đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người lạnh lùng nhìn Cốc Vân, Cốc Vân sửng sốt, "Phu quân, ngươi có một số việc vẫn là không biết hảo, ta không hy vọng ngươi hỏi đến quá nhiều." Cốc vân sắc mặt một bạch, chịu đựng trong mắt nước mắt, phu quân nói chính là, ta hỏi quá nhiều. Đêm đã khuya, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Bùi nhược thần lạnh lùng nói xong, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Cốc vân nước mắt rốt cuộc nhịn không được, nàng liền hỏi một chút tư cách cũng không có sao. Vì cái gì hắn muốn lạnh lùng như thế đối đãi chính mình. Trở lại chính mình trong phòng, cốc vân đã đỏ hai mắt, bên người Nha hoàn xảo vân thấy nàng này phó biểu tình vội vàng hỏi, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Cốc vân một phen nhảo vào nàng trong lòng ngực, thấp giọng nghẹn ngào lên. Xảo vân, ngươi nói, ta nơi nào không bằng nữ nhân kia, vì cái gì hắn muốn đối với ta như vậy? Ai? Tiểu thư, cô ra làm sao vậy? Ngươi không phải cùng cô ra ngắm trăng sắc sao? Như thế nào sẽ? Ánh trăng. Cốc vân cười lạnh lên, hắn có tâm tình bồi ta thưởng thức sao? Hắn chỉ là ở có lệ ta, là ám chỉ ta, ta bất quá là một cái dâu riêng người, không đáng hắn lo lắng, ta. Như thế nào sẽ đâu? Tiểu thư, ngươi nhất định là hiểu lầm cô gia. nếu là thật không thèm để ý ngươi, cô gia như thế nào sẽ băn khoăn ngươi mặt mũi buông tha A Hải đâu. Cốc Vân sửng sốt, nhìn Sảo Vân, ngươi như thế nào biết. A Hải nói. Sảo Vân than nhẹ một tiếng, tiểu thư, là ta xem A Hải gần nhất đều tâm thần không yên, truy vấn hắn mới biết được. Tiểu thư A, ngươi tội gì đâu. Ngự phu nhân lại thế nào nàng cũng không có khả năng tiến đùi ra môn A, ngươi tội gì cùng nàng so đo. Nay phải bị cô gia điều tra ra. sẽ chỉ làm cô ra ly người xa hơn A. Cốc Vân đẩy ra Sảo Vân, Sảo Vân, ngươi làm muốn ta yên lặng chịu được sao? Ta làm không được, nếu ta phải không đến đồ vật, ta cũng sẽ không cho người khác. Tiểu thư, đừng nói nữa, mẫu thân làm chúng ta tỉ mọi cộng đồng nghĩ cách được đến bùi nhược thần tín nhiệm, chính là ta muốn không chỉ là hắn tín nhiệm, ta còn muốn hắn tâm, Sảo Vân, ngươi không thích hắn ta cũng không miễn cưỡng ngươi cùng hắn, chính là, ngươi nên giúp đỡ ta mới là. mà không phải nhiều lần giúp cái kia ngự thiên dung nói chuyện. Sào vân vội vàng rối tay che lại cốc vân miệng, thấp giọng quát: Tỷ tỷ, ngươi điên lên rồi. Cốc vân kéo ra tay nàng, ta không có điên, đây là chúng ta địa phương, a hải không phải ở bên ngoài thủ sao? Ai dám tới nghe lén? Ngươi sợ cái gì? Liền sợ một sơn so một núi cao. Hừ, ta mới không sợ, nếu khi nào đều sợ hãi rụt rè, sợ này sợ kia, còn có thể đủ làm cái gì lại sự? Tỷ tỷ. Sào vân dậm chân một cái. bất đắc dĩ nhìn cốc vân hảo ngươi đừng kích động về sau chúng ta chậm dại nghĩ cách là được ngươi thích hắn không phải đã có mang hắn hải tử sao có cốt nhục liên lụy ngươi ngày sau dụng tâm cảm động hắn còn sợ không chiếm được hắn tâm sao cốc vân lúc này mới bình tĩnh một chút lại như cũ bất mãn ngươi nhìn không tới sao tuy rằng ta có hắn hải tử chính là hắn đối ta thái độ có hảo sao còn không phải giống nhau tương kính như băng xảo vân bất đắc dĩ nhìn chính mình tỉ tỉ cảm tình sự là cấp không tới Tỷ tỷ ngươi vẫn là kiên nhẫn điểm đi. Đáng tiếc, ta kiên nhẫn đã chậm rãi bị trà sáng. Xào vân lắc đầu, than nhẹ, tỷ, tiểu thư à, ngươi cũng đừng tùy hứng, hảo hảo dưỡng thân mình quan trọng. mươi 191 bồi phu nhân xử lý. Vân nhi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ nguồn ba con. Bồi phu nhân thanh âm tự ngoài phòng truyền đến, cốc vân vội vàng dọn xong tư thế, lôi kéo hảo quần áo, chỉ là lưu lại trên mặt nước mắt không sát, tự mình đi mở cửa, nương. Sao ngươi lại tới đây? Bùi phu nhân nhìn phía sau nha hoàn liếc mắt một cái còn không đem hầm phẩm vông. Nương. Vân Nhi A, đây là ta làm người cố ý cho ngươi hầm đổ bổ. Ngươi sấn nhiệt uống lên sớm một chút nghỉ ngơi đối thân thể hảo. Cốc vân vẻ mặt cảm kích nhìn về phía bùi phu nhân. Nương, ngươi đối ta. Vân Nhi, ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi không cao hứng? Bùi phu nhân lúc này phát hiện cốc vân trên mặt nước mắt, nhịn không được nôn nóng hỏi. Không có việc gì. Chỉ là ta chính mình nhất thời có điểm thương cảm thôi. Nói vậy, ngươi hôm nay không phải cùng nếu thần cùng nhau tiến cung đi tham gia cung yến sao. Có phải hay không ở trong cung bị hủy khuất, vẫn là nếu thần kia tiểu tử khi dễ ngươi. Ta đi giao hơn hắn. Không cần. Cốc vân một phen giữ chặt bùi phu nhân, nương, không liên quan phu quân sự, là ta chính mình tâm tình không tốt. Bùi phu nhân nơi nào tin tưởng, mấy phen truy vấn rốt cuộc làm cốc vân nói ra tình hình thực tế. Nghe xong sự tình từ đầu đến cuối lúc sau bùi phu nhân nhịn không được nhíu mày, ta bắt đầu cảm thấy nàng tiêu ngạo, lúc sau cùng Duệ Nhi tiếp xúc nhiều, đảo cảm thấy nàng là một cái đáng thương nữ tử, không thể tưởng được nàng còn đối nếu thần có dị tâm, này thật là cốc mà đòi ăn thị thiên Nga. Nàng một cái hạ đường phụ cư nhiên xa tưởng tiến chúng ta bùi ra đại môn, hừ, trừ phi ta đã chết, này bùi ra đại môn là tuyệt không sẽ làm nàng tiến. Vân Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi làm chủ, có ta ở đây một ngày. Nàng cũng đừng tưởng lại bước vào chúng ta bùi ra đại môn. Cốc vân cúi đầu, thấy không rõ lâm thần sắc của nàng, chỉ là nghe nàng mang khóc nước nở thanh âm, nương, ngươi đừng như vậy làm, bằng không, phu quân nhất định sẽ trách ta. Hắn dám, một cái hạ đường phụ mà thôi, hắn có thể vì nàng phản không thành. Ngươi hảo hảo dưỡng thai, mặt khác sự tình giao cho ta xử lý là được, ta tuyệt không sẽ làm ngươi lại chịu bị khuất. Bùi phu nhân mang khí rời đi cốc vân sân, trở lại chính mình nhà ở là một trận hòa đại Hảo cái ngự thiên dung, như thế nào liền lại nhiều lần làm nhà mình tức phụ không hảo quá đâu. Nay không phải ý định làm nàng tương lai tôn tử chịu tội sao. Không được, không nghĩ một cái biện pháp giải quyết chuyện này nàng là sẽ không an tâm. Sáng sớm hôm sau, ngự thiên dung còn không có tỉnh, giới hội họa liền tới rồi mấy cái bùi phủ người, nâng hai cái dương đổ vật tới, còn để lại một phong thư từ liền đi rồi. Ngự thiên dung lên thời điểm nha hoàn đem thư từ giao cho nàng, nàng mở ra vừa thấy lúc sau, sắc mặt đều khí tái rồi. Một cái nhịn không được đem tin hung hăng ngã trên mặt đất, đồng thời ánh mắt đảo qua kia hai cái cái dương, cho ta mở ra nhìn xem. Thấy Ngự Thiên Dung như thế sinh khí nha hoàn lo lắng mở ra, lại thấy trong đó một cái dương bên trong tất cả đều là một ít vàng bạc châu náu, một cái khác trong dương còn lại là tốt nhất lăng la tơ lụa, lấp lánh phản quang đâu. "Hảo, thứ hảo, thật là hảo." Ngự Thiên Dung lạnh lùng nhìn hai cái cái dương, đi đem chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra tìm tới. Là, phu nhân." Sau một lát, Hạ Duyệt vội vàng đi vào, nhìn vẻ mặt không vui ngự thiên dung tò mò hỏi, phu nhân, phát sinh sự tình gì? Hạ Duyệt, người dẫn người đi đường cái, tìm một cái nhất náo nhiệt địa phương, nâng này hai cái cái dương đi, bãi một cái lôi đài, liền nói là bùi ra muốn tại hành thiện đồng thời nghe bá tánh ý kiến, mặc kệ tốt xấu, nhưng cầu tự miễn. Nếu bọn họ ai có thể đủ nói ra bùi ra một cái hảo hoặc là một cái không hảo tới, chỉ cần là là thật, liền đưa giống nhau này trong dương đồ vật, tùy tiện chọn, đưa xong mới thôi. hạ duyệt trừng mắt vừa thấy trong dương đồ vật trương đại khẩu phu nhân toàn bộ đều cầm đi vô nghĩa nhân gia đều như thế hào phóng ngươi thế bùi da đau lòng cái gì Ách, này đó là bùi da tài vật như thế nào chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, này đó là bùi phu nhân sai người đưa tới nói là trò phu nhân một bên nha hoàn thấy ngự thiên dung sắc mặt càng thêm không hảo vội vàng giải thích nói a bùi phu nhân vô duyên vô cớ cấp phu nhân đưa châu đáo làm cái gì còn đưa nhiều như vậy Hạ Duyệt, ngươi còn nhìn cái gì? Mau đi tán tại a. Nga, là, phu nhân. Hạ Duyệt tuy rằng không biết bùi phu nhân như thế nào đắc tội nhà mình phu nhân, bất quá sao, xem phu nhân sắc mặt liền biết không sẽ thiện hiểu rõ, ai, phiền toái. Phượng Hoa vừa vặn đi vào, nhặt lên trên mặt đất là tin, mở ra vừa thấy, sắc mặt cũng nhịn không được thay đổi. Này bùi phu nhân cũng quá sẽ suy nghĩ đi. Phu nhân sẽ đối bảo bối của hắn nhi tử có ý tứ. Thú vị, bất quá. Này tiền đưa đến quá oan, Chỉ sợ sẽ chọc đến phu nhân nổi lửa làm ra tương phản sự tình a. Thoáng nhìn phượng hoa khỏe miệng ý cười, ngự thiên dung tức giận nói, phượng hoa, ngươi tựa hồ thực nhàn. Phượng hoa vội vàng xua xua tay, phu nhân, ta hôm nay còn muốn tiếp tục điều tra hai cái giống nhau như lúc. Chuyện đó đâu, ha ha, này liền không quấy rời phu nhân xử lý chuyện khác. Nói xong thân ảnh chợt lóe, rời đi sân. Hắn mới sẽ không đương nơi chút giận đâu, bất quá. Kêu bùi phu nhân cũng quá sẽ vũ nhục người đi. Cư nhiên có thể đem ngự thiên dung này không đội không táo nữ nhân khí chứ. Hảo, thực hảo. Bùi nhược thần sáng sớm liền bắt đầu an tĩnh ở trong thư phòng tìm đọc cổ điển dược tịch. Không bao lâu lại bị người quấy rầy. Tiến vào chính là hắn hộ vệ. Thiếu ra, trên đường cái có người ở đánh chúng ta bùi ra lá cờ tán tài đâu. Bùi nhược thần hơi hơi dương mắt, tán tài. Đúng vậy, bất quá là ngự phu nhân hộ vệ ở sân nhà, hơn nữa. Tán tải phương thức là làm ba tánh nói một cái bùi ra hảo hoặc là không tốt, chỉ cần nói chính là nói thật, đều có thể đủ được đến một kiện đổ vật. Là thứ gì? Một cái dương trâu đáu cùng một cái dương lăng là tơ lụa. Ác, thú vị! Lần này đảo cùng hắn rằng có sao? Hộ vệ nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, lại thấp giọng bổ sung nói, thiếu ra, vài thứ kia hình như là phu nhân sáng sớm làm người nâng đi giới hội họa Cái gì? Bùi nhược thần ánh mắt lạnh lùng. Phu nhân vì cái gì làm người tặng đồ đi giới hội họa Hộ vệ muốn nói lại thôi nhìn bùi nhược thần, bùi nhược thần hừ lạnh một tiếng, không nghĩ nói. Thuộc hạ không dám, chỉ là không quá xác định, bởi vì phu nhân còn làm người tặng một phong thơ cấp ngự phu nhân, nghe nói ngự phu nhân xem tin lúc sau giận tím mặt, sau đó liền phân phó nàng quản gia như thế tán tải. Tin nội dung không biết. Thực xin lỗi, thiếu ra, chúng ta không có chú ý xem xét. Bùi nhược thần mặt trầm xuống, tất nhiên là mẫu thân đắc tội ngự thiên dung. bên ngoài tình huống thế nào hộ vệ khó xử nhìn bùi nhược thần túi đầu khẽ cắn môi biển người tấp nập rất nhiều người cướp nói tốt xấu đều có Hừ, có phải hay không còn tuân ra một ít không muốn người biết nội tình tỉ như hạ nhân chi gian ân đoán, đoán hộ vệ gian nan gật gật đầu rất muốn nói cho bùi nhược thần kỳ thật còn có đối hắn đánh giá bất quá ngẫm lại hại là đừng nói nữa làm thiếu ra tự mình đi nghe miễn cho chính mình đưa đến vết đau đi bùi nhược thần buông xách vở, đi thôi đi nhìn một cái Đi vào đầu phố, đùi Nhược Thần há hốc mồm, này thật đúng là không phải giống nhau náo nhiệt, Hạ Duyệt tuyển một cổ nhất náo nhiệt lấy cớ, lui tới người rất nhiều, bị bọn họ tán tài một hấp dẫn, đem nửa con đường đều tắc nghẽn. Trên lôi đài là bận rộn Hạ Duyệt cùng thủ hạ của hắn, lên đài người nói chuyện chính là nối liền không dứt. Bùi gia thiếu ra Phong Hoa tuyệt đại, chỉ tiếp đối nữ nhân không có hứng thú, có đoạn tụ chi ngại. Lời này vừa nói ra, đám người bên trong một trận ồ lên, Bùi Nhược Thần hộ vệ càng là kéo dài quá một khuôn mặt. không thể tưởng được còn có càng tính bạo thiểu tâm nhìn xem nhà mình thiếu ra sắc mặt ách đạm nhiên tự nhiên thật bình tĩnh hộ vệ tâm đều run lên bọn họ thiếu ra càng là bình tĩnh thời điểm cũng có khả năng càng là tức giận thời điểm a chương 192 bùi già phong vân bùi Gia thiếu phu nhân cùng chính mình hộ vệ có khả nghi chỗ ta đã từng nhìn thấy bọn họ thực thân mật ầm ầm ầm bùi nhược thần hộ vệ ngốc rớt ngốc ngốc nhìn trên đài bình phong phẩm văn đi vê đút vê đút tỷ ngần ba con Vì tránh cho xuất hiện thị phi, hạ duyệt là làm người nói chuyện phân biệt đứng ở bình phong, đơn độc ngăn cách, lại là một đội đội người ta nói lời nói, sau đó cùng nhau lui ra, như vậy liền tránh cho nói chuyện giả bị trả thù Bùi nhược thần hộ vệ đầu cơ hồn là cứng đờ chuyển hướng bùi nhược thần, róc rách thanh âm, thiếu gia Này, chúng ta! Dũng tâm nghe đi, có lẽ có thể có không tồi thu hoạch đâu. Đúng vậy thật là khó chịu a thiếu gia không bùng nổ thời điểm thật sự làm cho bọn họ này đó bên người hộ vệ thực kinh hại a Liên ở ngay lúc này, trên đài lại truyền đến một câu, bùi gia thiếu gia cùng hộ quốc tướng quân ngày xưa phu nhân giang hăng còn để lại một cái nhi tử. Vốn dĩ trên đài người ta nói lời nói thanh âm là rất nhỏ, chỉ là làm hạ duyệt bọn họ nghe được đến. Bất quá, bùi Nhược thần cùng hắn hộ vệ đều là võ công cao cường người, cho nên người khác nghe không được bọn họ đều nghe được rõ ràng. Bùi Nhược thần hộ vệ đã muốn chạy trốn, hắn cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là trước rời đi chính mình chủ tử tương đối hảo, chờ mây đen tan đi lại trở về. Bùi Nhược Thần lại trước sau là mặt mang ôn hòa tươi cười nhìn trên Lôi đài bận rộn hạ duyệt, hắn xem hạ duyệt căn bản là lựa chọn tính tin tưởng ba cánh lời nói, xem, vừa mới đối bọn họ phu nhân bất lợi nói hắn liền phủ quyết. Đối hắn bất lợi nói hắn lại không có phủ quyết, a. Thật là quản gia tốt. Hạ duyệt thu được sắc bén ánh mắt, dương mắt đối thượng Bùi Nhược Thần mắt, ha hả cười, nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình chỉ là phụng mệnh hành sự. Bùi Nhược Thần đạm đạm cười, tỏ vẻ chính mình không thèm để ý. Thiếu gia, chúng ta Không cần ngăn cản, trở về lúc sau hảo hảo điều tra hạ thiếu phu nhân trong viện cái kêu kêu á hải hộ vệ đi. Là, thiếu gia. Thảm, thiếu gia khẳng định sinh khí, ai. Nay ngự phu nhân cũng quá độc các đi, cư nhiên nghĩ ra như vậy chủ ý trả thù phu nhân, cũng không biết phu nhân ở tin nói gì đó chọc đến nàng như thế giận dữ. Dương mắt thấy bùi nhược thần xoay người rời đi, thiếu gia, ngươi đi đâu? Người đi về trước làm việc, ta đi giới hội họa tìm ngự thiên dung tâm sự. Bùi Nhược Thần nói được Phong Khinh Vân Đạo. Hộ vệ nghe được thất vọng buồn lòng, vội vàng đáp lời kia thuộc hạ đi về trước. Chạy trốn tốc độ rời đi. Bùi Nhược Thần gần nhất đến giới hội họa, thủ vệ gã sai vặt cái thứ nhất phản ứng chính là đóng cửa. Bùi Nhược Thần thần sắc ngẩn ngơ, ngay sau đó thân hình lay động, lướt qua tường viện trực tiếp đi vào. Gã sai vặt xem đến há hốc mồm, "Bùi công tử, ngươi không biết bản công tử vì sao trở thành các ngươi giới hội họa xin miễn chi khách?" Gã sai vặt khó xử nhìn hắn, ngượng ngung a. bùi công tử đây là phu nhân mệnh lệnh bùi nhược thần đạm đạm cười không quan hệ ta không vì khó ngươi ta chính mình đi theo nàng nói chuyện như thế thong dong thần thái làm gã sai vặt không tự chủ được tránh ra làm bùi nhược thần đi vào rất xa nha hoàn nhìn đến bùi nhược thần tiến vào liền vội vã cấp ngự thiên dung báo cáo đi ngự thiên dung nghe nói là bùi nhược thần tới ngược lại không có buồn bực thần sắc làm hắn bảo đi nha hoàng thư đảo kỳ quái hỏi phu nhân ngươi không phải nói về sau không thấy bùi ra người sao Nói sai rồi, bùi nhược thần ngoại trừ. Ách! Các ngươi đi xuống đi, ta cùng bùi công tử có chuyện muốn nói. Trong viện liền lưu lại ngự thiên dung cùng bùi nhược thần hai cái người. Ngự thiên dung dương mắt nghiêm túc nhìn hắn, ngươi tới, vì cái gì? Ngươi nên biết ta không phải vì những cái đó việc nhỏ. Bùi nhược thần trên mặt khó được lộ ra cùng ngày thường không giống nhau biểu tình. Đó là một loại quần ngạo ánh mắt, lại hôn loạn vài tia nghiền ngấm, đồng thời còn mang theo một sợi không rõ nguyên do tình cảm. Hơi hơi mỉm cười nữ thiên dung đứng lên ánh mắt chuyển qua trong viện giữa hồ mặt hồ như cũ bình tĩnh chính là đáy hồ lại tùy thời có khả năng phát sinh dung chuyển nên tới trước sau một tới ân ta biết ngươi tới là tưởng nói cho ta nào đó bí mật đi vứt bỏ quá khứ ân đoán không thể không nói hiện giờ ngươi đã trở thành một cái làm ta thưởng thức nữ nhân nhận được khích lệ đáng tiếc có thể làm ngươi thưởng thức cũng không phải một kiện cái gì chuyện tốt bùi nhược thần đạm đạm cười thông minh dứt lời một trận gió lạnh đảo qua trong viện lá dụng phát ra một loại gào thét nhẹ nhàng, lại cực kỳ hữu lực thẩm thấu đến nhân tâm, Ngự Thiên Dung khoác áo lông trồn áo khoác cũng cảm giác được Hàn Ý Dương mắt đối thượng hắn ánh mắt, tự dễ cười, ngươi nên sẽ không tới uy hiếp ta đi. Bùi Nhược Thần lắc đầu, chậm rãi nói, "Sẽ không, chỉ là tới cùng ngươi nói điểm giao dịch." Kia ngữ khí, thật như là hai cái bạn tốt ở tán gấu. Chính là, như vậy ngữ khí lại làm Ngự Thiên Dung mạc danh trong lòng căng thẳng, cái gì giao dịch? Ngươi đã thật lâu không có thu được tịch băng toàn tin tức đi. Bùi nhược thần nhìn ngự thiên dung biểu tình, không phải đang hỏi, mà là ở trần thuật một kiện đã xác định sự thật. Đúng thì thế nào? Vậy ngươi không lo lắng hoặc là không có hoài nghi quá hắn có phải hay không ra cái gì vấn đề sao? Ngự thiên dung đột nhiên dương mắt nhìn hắn, ngươi động tay chân. Bùi nhược thần ngón tay thon dài xẹt qua mặt bàn bạch xứ ly, kia ly không hề dấu hiệu liền một phân thành hai, trở thành hai nửa, chỉnh chỉnh tề tề một nửa tách ra, này phân công lực, phi tuyệt đỉnh, cao thủ tuyệt đối không thể đạt tới. Ngự thiên dung tập võ tới nay đã hiểu biết rất nhiều võ học phương diện tri thức, lúc này ánh mắt cũng nhịn không được lập loài hạ, hắn nếu là địch, sẽ là kình địch. Như trước mắt giao thủ, nàng tuyệt không phải đối thủ, liền tính hơn nữa hạ duyệt bọn họ cũng chưa chắc có thể thắng. Nửa ngày, đùi nhược thần tựa hầu nghị kỹ rồi như thế nào trả lời mới mở miệng nói, ta chỉ là tiệt hạ hắn cho ngươi bổ câu đưa tin mà thôi. Mà thôi. Dựa, người này thật là đủ. Tính, vẫn là đừng mang xuất khẩu, có nhục văn nhã. Ngự thiên dung chịu đựng trong lòng dao động, nhìn hắn một cái, vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, ta chỉ là, muốn ngươi, từ nay về sau, đứng ở ta bên người. Ngự thiên dung thân mình run lên, thiếu chút nữa té ngã, ngạc nhiên nhìn hắn, muốn ta đứng ở bên cạnh ngươi có chỗ lợi gì. Đối với ngươi tới nói, ta nhưng coi như là vô quyền vô thế, tài phú cũng nhập không được ngươi kim nhắn đi. Bùi nhược thần khẽ cười lên, này ngươi đảo rất có tự mình hiểu lấy. Yên tâm, ta đối với ngươi tiền tài đều không có hứng thú. chỉ là yêu cầu ngươi trở thành ta một cái ẩn vệ ở ta yêu cầu thời điểm cho ta địch nhân xuất kỳ bất ý một cái đà kích điều kiện đâu duệ nhi tánh mạng thêm tịch băng toàn thắng thua ta tưởng hẳn là đủ rồi đi Bùi nhược thần nhàn nhạc cười nếu không đủ có thể hơn nữa ngươi giới hội họa mọi người tánh mạng như thế phong khinh vân đạm ngữ khí lại là ở so đo liên can người tánh mạng nhưng là ngự thiên dung biết hắn không phải ở nói giỡn, hơn nữa hắn cũng có cái kia năng lực nàng chán ghét bị người uy hiếp Chính là, ở trước mặt hắn, nàng đã không có chán ghét, có chỉ là không căm lòng, vì cái gì chính mình không phải càng cường đại một phương, vì cái gì chính mình võ công không phải ở hắn phía trên. Bùi nhược thần đánh giá ngự thiên dung lại bổ sung nói, không đến tất yếu ngươi cũng không cần vì ta làm cái gì, hơn nữa, ta có thể cho ngươi mang theo ta người đến thanh quốc đi viện trợ tịch băng toàn, trợ hắn thắng được hắn muốn. Mặt khác, ngươi triển tâm cổ độc, ta đã tìm được rồi giải độc phương pháp, nếu ngươi thiệt tình cùng ta giao dịch, Ta có thể không giảng buộc nói cho ngươi. Đến nỗi Duệ Nhi, ngươi càng thêm không cần lo lắng, ngươi gật đầu lúc sau, mặc kệ ngươi sau này ở đâu, chỉ cần ta tồn tại, hắn đều sẽ tuyệt đối an toàn. mươi 193 giao dịch. Cái gì? Hắn biết tịch băng toàn muốn làm cái gì? Con nguyện ý hỗ trợ. Con tim tới rồi giải độc phương pháp. Hắn rốt cuộc là cái gì thân phận? Duệ Nhi an nguy nàng tự nhiên tin tưởng hắn, không chọc bực hắn nói, nàng tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ bảo vệ tốt Duệ Nhi, rốt cuộc. duệ nhi cũng là con hán phẩm văn đi vê nút vê nút vê nút tỷ nhoẻn bạ con bất quá lấy chính mình nhi tử tới làm quân cờ thật đúng là tàn nhẫn nhân vật đủ tàn nhẫn còn muốn do dự bùi nhược thần khẽ mỉm cười tuyệt đại phong hoa mặt có vẻ có chút trói mắt nếu như ngươi thích ta còn có thể truyền thụ ngươi một bộ ma âm học thành lúc sau ngươi võ công sẽ tăng nhiều đương nhiên so với ta sao còn có đến truy ách tự luyên cuồng ngự thiên dung hung hăng cắn răng ta đáp ứng Cân nhắc lợi hại, như thế nào đều là trước đáp ứng hảo, về sau muốn giúp hắn làm chuyện gì thời điểm không vui lại dở cho được, nàng cũng không tin chính mình không có một chút hòa nhau đường sống. Nhìn ngự thiên dung kia không cam lòng biểu tình, nhấp chặt môi đỏ, bùi nhược thần nhàn nhạt cười, kia cười, như mây đen tan hết, ánh sáng mặt trời hiện ra, sán lạn nếu hoa, đừng nóng giận, xem ở ngươi như thế nghiêm túc cùng sảng khoái phân thượng, ta nói cho ngươi một việc, bất quá, ngươi đến cho ta ba viên thành tâm hoàn, mặt khác, hai năm trong vòng. Làm độc quái lại phối chế hai mươi viên thành tâm hoàn cho ta. Uy, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Ngự thiên dung càng nghe chính là càng bực bội, phía trước độc quái cùng nàng nói qua, cho nàng kia mười viên cũng dùng hắn đã hơn một năm thời gian thu thập dược liệu, phối chế lại còn muốn thời gian, hơn nữa, có chút dược liệu không phải tùy thời đều có thể thải đến. Bùi nhược thần bỗng nhiên rỗi tay sờ sờ ngự thiên dung đầu, cười nói, luyến tiếc đánh cướp ngươi à, nhưng là, con người của ta sao, lại ma âm không ràng buộc hỗ trợ thói quen. cho nên đành phải tìm chút điều kiện tới trao đổi lạc. Hơn nữa, ngươi quên mất, phía trước ngươi làm ta bảo quản họa, lại đi cứu Duệ nhi kia tiểu quỷ một lần, thuận tiện cứu ngươi, những cái đó ta lúc ấy đều không có thu lợi tức đâu, hiện tại chính là cùng nhau tính A. Bình quân xuống dưới, một chút cũng không tính nhiều A. Ngự thiên dung không khí chụp bay hắn tay, ngươi quả thực liền so vô lại còn vô lại. A. Đúng không, nếu có thể được đến chính mình muốn, vô lại một chút có quan hệ gì đâu. Tổng so mất đi chính mình muốn hảo. Ngươi, ngự thiên dung nghiến răng nghiến lợi, lại không thể nề hà. Ừ, vậy ngươi trước nói nói cái gì sự tình, ta cũng muốn cân nhắc hạ có đáng giá hay không cái này giá trị. Giá trị tuyệt đối. Bùi nhược thần ngoắc ngoắc khỏe môi, một chữ một chữ nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết hay là hồng nhàn tôn chủ sao? Ai? Ngươi biết? Tự nhiên, bằng không, như thế nào cùng ngươi đề điều kiện? Tin tức này, đủ phân lượng đi. Là ai? Bùi nhược thần cười cười. ngươi cảm thấy đâu? Ngự Thiên Dung phiên trợn trắng mắt, ta phải biết rằng yêu cầu chỉ uy hiếp của ngươi sao? Nói là giao dịch. Bùi nhược thần nhìn nàng, chậm rãi nói, nàng cùng ngươi có huyết thống quan hệ. Ai? Huyết thống, chẳng lẽ là không sai? Chính là trong cung nhất được sủng ái cái kia liên quý phi. Bùi nhược thần tinh tế đánh giá Ngự Thiên Dung biểu tình, phát hiện nàng chỉ là kinh ngạc, cũng không có thương tâm, không cấm tò mò lên. Như thế nào? Ngươi không khổ sở? Ngự Thiên Dung không thể hiểu được nhìn hắn, hỏi lại. ta vì cái gì muốn khổ sở? nàng chính là người tỷ tỷ. ngự thiên dung cười nhạo một tiếng, tỷ tỷ. lần trước ngươi không phải là nói nàng không phải ta thân tỷ sao? kia cũng chung quy có huyết thống quan hệ. thiết, dòng sinh chín con cắt có bất đồng. huống hồ ta cùng nàng vẫn là cùng cha khác mẹ, lại sinh ra ở quyền quý nhà, lục đục với nhau không phải thực bình thường sao? vì nàng thương tâm. ta ngu ngốc ca. không sai, thật là ngu ngốc. đưa ngươi tin tưởng huyết thống đối phương lại không lưu tình chút nào thời điểm. Ngươi chính là một cái ngu ngốc a Nàng đều có thể đủ như thế đơn giản nói toạc ra đạo lý Vì sao chính mình khi đó liền không hiểu đâu Bùi nhược thần tự dễ cười cười Lại nghe ngự thiên dung nói Bất quá Ta đảo rất kỳ quái Nàng như thế nào trở thành hồng nhan tôn chủ Lại vì sao đối ta như thế căm thù đến tận xương thủy Chứ bỏ nam cung tẫn Còn lại nguyên nhân ngươi cũng chỉ có thể hỏi nàng chính mình Ngự thiên dung lắc đầu lười đến lại đi tham thảo Ngược lại nhìn về phía bùi nhược thần Ngươi như thế nào biết là nàng? Đây là chuyện của ta, ngươi chỉ cần biết rằng ta nói chính là nói thật là được. Ngự thiên dung nửa híp mắt nhìn chằm chằm hắn, nói như thế tới, lần trước ngươi cùng phượng hoa đi tìm không mặt mũi nào. Ngươi căn bản chính là có mặt khác mục đích mới bồi phượng hoa đi lạc. Bùi nhược thần thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu, ta yêu cầu đến thanh quốc xử lý một chút sự tình, thuận tiện nhìn xem có thể hay không bắt được không mặt mũi nào, nếu có thể, ta đảo vui thu thập hắn, một công đôi việc. Ừ, như thế. lại là ngươi lợi dụng ta nhân lực phượng hoa kia một chuyến ngươi được tiện nghi khoe mẽ hơn nữa phượng hoa bạch bạch lãng phí sức lực cho nên ta muốn khấu trừ hai viên thành tâm hoàn bùi nhược thần mi giác nhịn không được chịu động ngươi cho là chợ bán thức ăn mua đồ ăn còn có kẻ mặc cả hư là ngươi quá bốc lột, ta không học ngươi như thế nào có thể cùng ngươi nói điều kiện bùi nhược thần bất đắc dĩ lắc đầu nữ nhân này thật đúng là hảo tùy ngươi đi còn có một chút ngươi đến bảo đảm không đối ta sử dụng thành tâm hoàn Bằng không, quản ngươi cái gì giao dịch ta toàn bộ cự tuyệt. Bùi nhược thần hơi hơi suy nghĩ một hồi, mới nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Vốn dĩ, hắn là không nghĩ đáp ứng, bất quá, hắn cũng tin tưởng nàng là một cái nói được ra làm được đến người, không bức liền không bước đi. Hồng nhan tôn chủ là ngự liền, là năng A, không rõ, vì cái gì muốn hận nàng. Nếu nói là nam cung tấn, kia lại không phải nàng lựa chọn. Không đúng, hình như là ngự gia thỉnh chỉ tứ hôn. Kỳ quái. Theo lý hẳn là ngự liên càng được sùng ái, như thế nào ngự lao ra tử không thỏa mãn chính mình âu hiếm nữ nhi nguyện vọng, ngược lại đưa ngự liên tiến cung đi đâu. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Bùi nhược thần đánh gãy nàng trầm tư, hắn muốn biết nàng có bao nhiêu tàn nhẫn. Ngự thiên dung nhún nhún vai, tức giận nói, còn có thể đủ làm sao bây giờ, rau chột bái. Nàng về sau không chọc ta ta liền tính, nếu là tiếp tục trêu chọc ta ta liền nhìn xem như thế nào làm nàng thành thật một chút đi. Nghe xong ngự thiên dung nói. Đùi nhược thần chính mình đều trận tròn mắt, tính. liền đơn giản như vậy nàng còn làm phượng hoa đi trà cái gì a? Đừng trứng mắt, nếu nàng không phải quý phi nương nương, ta tùy tiện làm phượng hoa đi giết còn đơn giản, chính là, nàng là quý phi a? ngươi nói, nếu trong cung bỗng nhiên đã chết quý phi nương nương, hoàng đế sẽ không truy tra sao? Đặc biệt vẫn là hắn sủng nịch phi tử, không truy tra rốt cuộc mới là lạ đâu. Ngự thiên dung ở trong bụng âm thầm chửi thầm, liền ngươi này phúc áp nam, ta muốn nói thật cho ngươi biết. Ai biết ngươi lại sẽ có cái gì tâm tư sinh ra tới, vạn nhất lại nghĩ lợi dụng ta chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Bùi nhược thần đánh giá nàng, ngươi là cố kỵ hoàng thượng. Đúng vậy, không phải nói, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử sao? Ta một cái nhược nữ tử làm sao dám công nhiên ở lão hổ trên người rút bao đầu? Kia không phải tìm chết sao? Bùi nhược thần nhìn nàng kia nghiêm túc bộ dáng, hơi hơi gật gật đầu, không tồi, có tự mình hiểu lấy. Nhưng là, ngươi không giết nàng. nàng lại muốn giết ngươi nàng nếu là như vậy thích ta này mệnh nói khiến cho nàng đi trước diêm vương điện chờ ta bái tuy nói không nghĩ giang thượng hoàng gia bất quá bước nóng này con thỏ còn sẽ cắn người đâu kia nhưng thật ra bùi nhược thần trầm mặc nửa ngày bỗng nhiên mở miệng nói ta có thể giúp ngươi giết nàng ngự thiên dung vội vàng xua xua tay không cần ta nhưng không nghĩ lại trả giá điều kiện gì ta cũng không như vậy nhiều tư bản thuê ngươi tới giết người dựa thật quý một tin tức liền đổi 20 viên thành tâm hoàn kia muốn bắt đến giang hồ khúc bán đấu giá một viên cũng đáng thiên kim. mươi 194 di thế mà độc lập. Bùi nhược thần tựa hồ có thể nhìn thấu nàng ý tưởng giống nhau, khẽ cười nói, yên tâm, lần này đại giới có thể rất đơn giản, chỉ cần ngươi tiếp cận nam cung tẫn được đến trên tay hắn binh phủ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Binh phủ. Ngự thiên dung ngẩn ra, trên giới đánh giá khởi bùi nhược thần tới, ngươi muốn binh phủ làm cái gì? Không phải là tưởng tạo phản đi. Nam cung tấn trên tay chính là có ly quốc một phần bà quân đội đâu. Mục đích của ta ngươi không cần biết được quá rõ ràng, chỉ cần làm hoặc là không làm là được. Ta cự tuyệt. Nữ thiên dung không chút do dự từ chối, bực này mưu nịch việc nàng mới không nghĩ tham dự đâu. Bùi nhược thần nhìn nàng trầm tư nửa sẽ lại mở miệng nói, nếu này có thể cho ngươi tương lai trở thành một cái một người dưới vạn người phía trên nữ nhân đâu. Ngượng ngùng, ta không có hứng thú. thang ngãi này quả nhiên có mưu phản ý đồ, một người dưới vạn người phía trên. bất quá là ngu ngốc đem chính mình làm đến như vậy mệt liền vì một phen lo ủy kia có ý tứ sao chính mình tiêu giao tự tại tồn tại thật tốt bụi nhược thần ánh mắt xẹt qua nàng kia kiên định con người không hề ngôn ngữ ngược lại dơ lên bên hông ống sáo chậm rãi thổi bay tới tiếng sáo thản nhiên bóng người tiêu điều vắng vẻ hắn liền như vậy đứng ở nơi đó bạch y phiêu phiêu cùng quanh mình hết thể có vẻ có chút khác thường không hợp nhau tựa hồ mênh mang thiên địa tri gian hắn một người tự thành nhất thể cùng trời xanh đại địa Đầy trời mưa gió hoàn toàn ngăn cách mở ra, cái loại này di thế mà độc lập cô độc, đạm xem phong. Vân tiêu sái, cô độc tịch mịch siêu nhiên, ở hắn trên người hoàn mỹ dung thành nhất thể. Giờ khắc này, ngự thiên dung bỗng nhiên cảm động, bị trên người hắn tản mát ra khí chất cảm động, như vậy một cái nam tử, đến tuột cùng trải qua quá cái dạng gì sự tình mới có thể bồi dưỡng ra như thế tâm tính. Nhìn trước mắt như thế thoát tục đùi nhược thần, ngự thiên dung nghĩ tới hẳn rũ một đầu thơ, ngật ngật nhi nữ ngữ, ân đoán tương người nhữ. Hoa nhiên biến hiên ngang, dũng sĩ nên địch chàng. Mây bay tơ liếu vô gốc dễ, thiên điệu rộng xa nhậm phi dương. Tiếng động lớn đi trăm điệu đàn, chợt thấy cô phượng hoàng. Tệ phản đúng mực không thể thượng, thất thế xuống dốc không phanh cường. Giai dư có hai nhĩ, chưa tỉnh nghe ti hoàng. Thử nghe dĩnh sư đạm, khởi ngồi ở một bên. Đẩy tay cử ngăn chi, ý phục cầm ướt nước mắt bàng bàng. Dĩnh trăng ngươi thành có thể, vô lấy băng tuyết với than hồng chí ta tràng. Thanh ngăn âm đình. Bùi nhược thần ổ lên xoay người nhìn chầm chằm ngự thiên dung, ngươi điều tra quá ta. Cái gì? Ngự thiên dung không hiểu ra sao, trừng mắt hắn tức giận nói, liền ngươi, ta có hứng thú làm người đi điều tra. Hử, bùi lại thiếu, ngươi nhưng đừng quá tự luyến. Nhìn ra được nàng cũng không có nói dối, bùi nhược thần trong mắt hàn quang mới lần thứ hai thu hồi, cũng đúng, nàng sao có thể điều tra đến chính mình. Là chính mình quá nhạy cảm đi. Phu nhân, chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra đã trở lại, đang muốn tìm ngươi đâu. Ngoài cửa truyền đến nha hoàn thanh âm, ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, làm hắn tiến vào Dứt lời lại nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, đường cái việc ngươi thật sự không ngại. Thanh giả tự thanh, ta hà tất để ý bất quá, ngươi có phải hay không chơi đến quá mức rồi. Làm bùi ra ở vào lời đồn đãi bên trong, ngươi cảm thấy thực hảo sao. Ngự thiên dung nhún nhún vai không sao cả được không, ta đều chỉ là vì xả giận mà thôi. Bùi nhược thần yên lặng nhìn nàng thật lâu sau, cuối cùng nói một câu, ngươi cũng đủ tàn nhẫn hạ duyệt đẩy cửa tiến vào nhìn đến bùi nhược thần ánh mắt rõ ràng sửng sốt bất quá thực mau lại vẻ mặt bình tĩnh hướng đi ngự thiên dung thấp giọng hội báo nói phu nhân vài thứ kia một câu phát ra xong rồi bất quá bùi phu nhân tức giận trước mắt đang muốn trạng cáo chúng ta vu tội bùi phủ đâu ngự thiên dung giật nhẹ khoe môi nhìn về phía bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười đúng không với ai cáo trạng bạch chi phủ nga kia thật đúng là xảo a ngự thiên dung trong lòng âm thầm cười lạnh bùi phu nhân Nàng tự nhận đối nàng đã đủ khoan dung, xem ở chính mình che giấu Duệ Nhi thân phận sự tình thượng, nàng thậm chí đồng ý Duệ Nhi nhận bùi nhược thần làm nghĩa phụ, làm Duệ Nhi bồi bọn họ giải buồn lấy làm đền bù. Nhưng nàng lại vô cớ cho chính mình như vậy một phong thơ, giữa những hàng chữ đều là tỏ vẻ đối chính mình bất mãn, còn ngấm ngầm hại người chỉ trích chính mình câu dẫn nàng Nhi tử, thiết, cho rằng đùi ra có điểm quyền thế liền ghê gớm sao. Nàng ngự thiên dung cũng thật liền không có hiếm lạ quá. Cốc vân lại hài tử thì thế nào? Nàng làm chuyện gì e ngại nàng sao? Cái gì gọi là không cần thương tổn bùi ra tương lai huyết mạch? Cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ? Nàng không hiểu. Ừ.